Nam Tống cùng Tây Hạ Hoàng đế đều tới rồi, Nam Cung Ngự há mồm, tới một câu, tiểu thất, liền ngươi vẫn là thái tử, so với bọn hắn hai người lùn một đầu, ngày mai đăng cơ thế nào. Diệp chân Hi Hi cười, hảo tùy ý, ta thích. Ra ra mau tới, ăn cơm rồi. Tống Thanh Vũ ở chỗ này là Nam Cung Ngự biết đến, sớm đã chào hỏi qua. Bách Lý Túc đứng dậy, chắp tay, kêu một tiếng, Nam Cung bá phụ. Nam Cung Ngự gật đầu ngồi xuống, Tống Thanh Vũ mỉm cười, a hành. Ta không ngại ngày mai ngươi đến Nam Tống đi đăng cơ. Bách Lý Túc đi theo nói, Tây Hạ cũng cho ngươi. Nam Cung ngự sang sảng cười, hảo tùy ý, ta thích. Ta không thích. Nam Cung hành tỏ vẻ cự tuyệt, xem các ngươi một đám lười. Ta mặc kệ, ta nhất lười, ta không làm. Diệp Linh lên tiếng, ăn cơm, ăn xong các ngươi ba đi ra ngoài đánh nhau. Huynh đệ chi gian, không có vấn đề là đánh một trận giải quyết không được, nếu có, đánh hai giá. Diệp Trần hắc hát cười, sau đó đâu? ai mạnh nhất ai đương vương diệp linh lắc đầu đương nhiên không ai yếu nhất ai làm việc ta không đồng ý tống thanh vũ cùng bách lý túc chăm miệng một lời nam cung hành tươi cười sung sướng thật là còn không có đánh hai người các ngươi liền tranh nhau nhận thua đều không cho ta cơ hội ra tay vậy các ngươi hai so một lần ai thua ai đương hoàng đế liền như vậy vui vẻ mà quyết định An cơm không chuẩn nói nữa bên này nam cung hành vừa dứt lời mông ngao bước chân vội vàng mà vào được Bắt công chúa đã trở lại. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Nam Cung Ngự lập tức đứng lên, thần sát vội vàng hỏi, Văn Nhi thế nào? Không có việc gì đi. Ở đâu? Không có việc gì. Băng Nguyệt ôm Nam Cung Văn, thứ mông ngao phía sau đi vào tới. Phía trước Băng Nguyệt chủ động yêu cầu, lên làm thị vệ phó thống lĩnh. Hai người hôm nay một khối ra cung đi làm việc, trở lại cửa cung thời điểm. Nam Cung Văn đã bị người đặt ở chỗ đó, hôn mê bất tỉnh, trên người còn ăn mặc mất tích thời điểm kia thân màu đỏ áo cưới. Băng Nguyệt đem Nam Cung Văn đặt ở trên trường kỷ, Diệp Linh đi cho nàng bắt mạch, chỉ là cường hiệu mê dược, thân thể không ngại, có thể nhìn đến địa phương đều không có vết thương, quần áo sạch sẽ, tóc chỉnh tề, vén lên nàng ống tay áo, thủ cùng xa còn ở. Mông Ngao đệ một phong thơ cấp Nam Cung Hành, là đặt ở bát công chúa trên người. Phong thư thượng không viết chữ, Nam Cung Hành mở ra, sở minh trạch viết. Chỉ một câu, Nam Cung Hành, Diệp Linh, ta nương cùng mội mội liền làm ơn các ngươi chiếu cố, không hẹn ngày gặp lại Diệp chân lấy qua đi xem, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, hư thúc thúc hảo tiện nha. Thế nhưng liền hắn mẹ ruột cùng mội mội đều từ bỏ, chắc chắn chúng ta sẽ không thương tổn các nàng, còn làm chúng ta chiếu cố. Mặt đâu? Nhìn dáng vẻ hắn lúc này là thật sự đi rồi. Lúc trước hắn có phải hay không nói qua, muốn đi ngu thiên cố hương? Bách lý túc như mày. Cũng có lẽ là thủ thuật che mắt, giả ý lừa gạt. Hắn biết rõ chúng ta trong tay có ngu chú, nếu chúng ta đuổi theo đi địa phương khác, nhưng hắn còn ở nơi này nói. Đến lúc đó, chính là điệu hổ Lý Sơn. Thống thanh vũ như suy tư gì? Tiểu dượng, nếu hư thúc thúc thật sự chạy, chúng ta đây còn truy sao? Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi Nam Cung Hành. Nam Cung Hành hỏi lại, bảo bảo cảm thấy đâu? Diệp Trần nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ nghiêm, truy. Muốn cứu hữu cô cô cùng Nguyệt Nhi muội muội Tuyệt đối không thể buông tha hư thúc thúc. Ba trăm linh sáu khở tặc lui tới. Nam Cung Văn sâu kín tỉnh dậy, liền thấy Diệp Linh thần sắc quan tâm mà nhìn nàng bắt muội ngươi cảm giác như thế nào có hay không nơi nào không thoải mái nam cung văn lắc đầu chống cánh tay đứng dậy ôm lấy diệp linh lẩm bẩm mà nói thất ẩu ta không phải đang nằm mơ đi diệp linh mỉm cười nhéo nhéo nam cung văn mặt hoan nghênh về nhà bắt cô cô ta ở chỗ này còn có muội muội diệp trần ôm vãn vãn thỏ qua tới nam cung văn cái môi đau xót ân ta rất nhớ các ngươi sở minh trạch cái kia tiện nhân có hay không khi dễ ngươi nam cung hành hỏi nam cung văn buông ra diệp linh hít sâu một hơi than nhỏ một tiếng lắc đầu nói không có ngày ấy hắn đem ta mang đi tỉnh lại khi ở một cái trong sân gốc hắn vốn muốn tiếp tục gạt ta nhưng ta vô pháp tiếp thu cái gọi là ẩn cư làm hắn giải thích hắn liền thừa nhận hắn căn bản không phải biểu ca rồi sau đó hắn rời đi không còn có xuất hiện quá hư thúc thúc cho rằng chính mình rất có mị lực sao còn muốn cho bắt cô cô vứt bỏ hết thẻ cùng hắn ẩn cư thật chán ghét diệp trần nhăn lại tiểu mày nói nam cung văn cười cười chính là chán ghét ta không có việc gì nếu hết thảy đều là giả cũng không gì nhưng để ý khổ sở cho các ngươi lo lắng nam cung ngự thở dài một hơi trở về liền hảo có đói bụng không muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm diệp linh đối nam cung văn nói nam cung văn khẽ lắc đầu ta không quá đói không có việc gì mẫu hậu nàng có khỏe không mẫu hậu chỉ là lo lắng ngươi vẫn luôn không buồn ăn uống thân thể suy yếu Diệp Linh nói: Ta muốn gặp mẫu hậu. Nam Cung Văn nhíu mày, nói liền xuống giường đi. Hảo, ta đưa ngươi trở về. Nam Cung Hành đỡ lấy Nam Cung Văn. Hai anh em ra cửa, hướng khôn thái cung đi. Nam Cung Văn do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi Nam Cung Hành: Thất ca, người kia đâu? Chạy. Nam Cung Hành thần sắc nhàn nhạt mà nói: Đó là người điên biên thái. liền hắn mẹ ruột cùng muội muội đều từ bỏ, hiện nay rất có thể đã ra biển đi nơi khác. Hắn chỉ là ở lừa ngươi, muốn hại chúng ta. Ngươi coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá hắn cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái yên tâm hảo hảo bồi mẫu hậu ân nam cung văn khẽ gật đầu ta cảm thấy người kia rất nguy hiểm thất ca thất tẩu tiểu tâm một ít bên này niên thị mới vừa nhận được tin tức nói nam cung văn đã trở lại còn không co xuống giường liền thấy nam cung văn bước nhanh vào cửa mẫu hậu nam cung văn chạy tới ôm lấy niên thị hai mẹ con ôm đầu khóc lên nam cung văn mặc kệ lại kiên cường ở mẫu thân trước mặt trung quy là cái hải tử, mà niên thị mấy ngày nay lo lắng hái hùng, vắng vẻ tâm, cuối cùng là rơi xuống thật chỗ. niên thị lôi kéo nam cung văn, trên dưới đánh giá, hỏi nàng có hay không bị khi dễ. nam cung văn thề, thật sự không có, nàng chỉ là bị giam lỏng ở một cái trong sơn cốc qua một đoạn nhật tử. niên thị lo lắng sự tình tuyệt đối không phát sinh. nam cung hành đưa đến cửa, chưa tiến vào, nghe xong vài câu mẹ con đối thoại, liền xoay người trở về. ăn qua cơm chiều, nam cung ngự đến khôn thái cung đi nói muốn thông qua đánh nhau tới quyết định ai đương duy nhất hoàng đế tuy không phải vui đùa nhưng hiện giờ lại có tân tình huống mẫu hậu để cho ta tới tiếp trần nhi sớm ngày trở về tiểu muội muội phu các ngươi cái gì tính toán nếu không theo chúng ta đi bách lý túc hỏi nam cung hành nhìn về phía diệp linh ta nghe tiểu diệp tử diệp linh trong tay như cũ cầm sở minh trạch mới nhất đưa tới tin lại nhìn mấy lần như suy tư gì ta cảm thấy hắn lần này là thật sự đi rồi nếu hắn không đi sẽ không liền hắn nương cùng muội muội đều không cứu. nhưng chuyện này lại cho thấy hắn đi được có điểm đột nhiên. liền tính không mang theo hắn nương cùng muội muội, đem người cứu đi, an trí ở nơi khác. hảo hảo cáo biệt, kỳ thật thực dễ dàng. hắn xưa nay mưu định mà động, nhưng lần này hơi khác thường. này trung gian khả năng còn đã xảy ra chúng ta không biết sự. nếu sở minh trạch muốn đi ngu thiên cố hương, không tồn tại bất luận cái gì sốt ruột lý do. hắn ở tây lương thành chơi kia một tay, rõ ràng là ở cảnh cáo nam cung hành cùng diệp linh không cần treo chọc hắn. Nguyên bản dự tính kế tiếp sẽ đánh đối mặt, kết quả hắn liền như vậy đi rồi. Nam cung hành khẽ gật đầu nói, đồng cảm. Nếu hắn muốn ra biển đi xa, thuyền nhỏ vô pháp ngăn cản sóng gió, cũng trang không bao nhiêu đồ ăn, cần thiết phải có thuyền lớn. Nhưng hắn thượng nguyệt còn ở tấn dương thành, lấy niên đình huân danh nghĩa sinh hoạt. Nguyên bản kế hoạch cưới bắt muội bại lộ thật sự ngoài ý muốn, rồi sau đó hắn lại lập tức chạy đến tây lương thành, mang đi hoàng nhan cùng nguyệt nhi, lại đi ngàn diệp thành. Không mấy ngày liền đi rồi, căn bản không có cũng đủ thời gian tới tạo một chiếc thuyền lớn. Là cái vấn đề. Trừ phi là hắn trước kia đã sớm chuẩn bị tốt thuyền, nhưng thuyền cũng đủ đại nói, tàng không được, đặc biệt chúng ta này vài lần cơ hồ đem ngàn diệp thành phiên cái đế hướng lên trời, hướng nam mấy chục dặm đảo nhỏ tất cả đều điều tra quá, căn bản không có cũng đủ đại thuyền. Diệp Linh nói, kia hắn rốt cuộc đi không đi. Thống thanh vũ như mày. Ta có khuynh hướng cho rằng hắn đi rồi, nhưng đi nguyên nhân là chúng ta không biết đến nỗi thuyền sự vạn nhất là một cái khác địa phương người tới đâu diệp linh trầm dai nói tiểu nội ý của ngươi là có ngoại lai người có thuyền kết quả sở minh trạch liền đi theo đi rồi bách lý túc sửng sốt một chút không phải đi theo mặc kệ ai tới gặp phải sở minh trạch đều sẽ rơi vào hắn trong khống chế này đối hắn mà nói dễ như trở bàn tay có lẽ hắn cho rằng là hắn một cái cơ hội không thể bỏ lỡ mới đi được như vậy đột nhiên diệp linh nói dù sao hiện tại muốn truy sở minh trạch nói liền phải làm tốt đi xa chuẩn bị nếu tiểu ngội đoán chúng sự thật kia hắn chưa chắc đi ngu thiên cố hương bách lý túc nói không truy nói hắn đi rồi chúng ta ngừng nghỉ sinh hoạt chỉ là hoàng nhan lũ cùng tiểu nguyện nhi ai nàng hai là từ chúng ta bên người bị mang đi a anh đều có tâm bệnh thể nói nhất định phải đem các nàng bình an cứu trở về tới Băng nguyệt nhắc tay trừ bỏ ngu thiên cùng ngu chú quê nhà quê quán của ta cũng có thể đi hiện tại vấn đề là không biết sở minh trạch chạy, chạy đi đâu tạm thời như vậy ta ngày mai cùng phụ hoàng thương lượng một chút sau đó cùng nhau hồi tây hạ đến lúc đó lại thương nghị quyết định minh ngông, băng nguyệt hai người các ngươi trước xuất phát đi ngàn diệp thành lại hảo hảo điều tra một phen vĩnh sinh đảo nửa tháng đảo phụ cận mặt khác đảo nhỏ nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối nam cung hành đánh nhịp hảo a việc này không nên chậm trễ chúng ta đây tối nay liền xuất phát ba nguyệt lập tức tỏ thái độ Không thành vấn đề, kia phiến nàng rất quen thuộc Ta đi giao tiếp một chút Mông Ngao dứt lời đứng dậy đi ra ngoài Hảo, ngủ Nam Cung Hành một tay ôm văn vãn Một tay bế lên diệp trần trở về phòng đi Ai ta ngủ chỗ nào a, Bách Lý Túc hỏi Thất dạ cung không nhỏ, bất quá không có phòng trống ngươi cùng Tống Mỹ Nhân cùng nhau ngủ Nam Cung Hành quay đầu lại Khoe môi treo một mạt hài hước cười Tống Thanh Vũ lắc đầu, ta phản đối Bách Lý Túc thở dài Thật là một chút đều không hữu hảo. Ta đi ngủ mê mông phòng. Là đêm, mông ngao cùng băng nguyệt thu thập đồ vật, rời đi Tấn Dương Thành, hướng Tây Nam đi, chạy đến Ngàn Diệp Thành. Hôm sau, Nam Cung Hành đi tìm Nam Cung Ngự. Lao Nam, ta phải đi. Nam Cung Hành đi thẳng vào vấn đề. Không được. Nam Cung Ngự mặt đen, ngươi muốn chạy chỗ nào đi. Đi chỗ nào còn không biết, nhưng chính là đến đi. Nam Cung Hành nói. Quản ngươi đi đâu nhi, chính là không được. Nam Cung Ngự chụp cái bàn, trừng mắt Nam Cung Hành, nói tốt tiếp ta vị trí, nói tốt cho ta dưỡng lao, nói tốt cho ta sinh tôn tử, làm ta mang hải tử. Lúc này mới mấy ngày, ngươi liền muốn mang tiểu diệp cùng vãn vãn trốn chạy. Tiểu thất ngươi tên hôn đàn này, tìm đánh có phải hay không? Lao Nam, đừng kích động. Nam Cung Hành trực tiếp ngồi ở Long Án Thượng, vụ vô, vô Nam Cung Ngự bả vai nói, nơi này là nhà ta, ta có thể đi chỗ nào a? Phàm là ra cửa, bất luận rất xa, đều chỉ là đi làm việc. Sự tình xong xuôi, tự nhiên liền đã trở lại. Lúc trước ta hai ba năm không trở về nhà, không cũng bình thường. Cái gì bình thường? Ngươi hai ba năm không trở về nhà, còn có lý. Nam Cung Ngự tỏ vẻ mãnh liệt khiến trách, là ta đương lão tử không cùng ngươi so đo, ngươi này có ý tứ gì? Lại tưởng hai ba năm không trở về nhà. Nam Cung Hành ôm lấy Nam Cung Ngự bả vai, lao nam, lao tử, cuối cùng một hồi, ta đem ta làm khuê nữ cứu trở về tới, về sau mỗi ngày ở nhà phiền ngươi được chưa chính mình lại không phải không khuê nữ nam cung ngự nói thầm một câu lắc đầu nói tính tính nếu nhận nhân ra hải tử phải phụ trách tây lương thành chuyện đó nhi ta biết kia hải tử cũng là đáng thương bị cái kia họ sở mang đi cứu toàn thành ba cánh không riêng gì cứu hải tử sở minh trạch cái kia thai họa cũng đến sớm ngày diệt trừ bằng không tổng cũng không thể sống yên ổn hắn hại chết ta ba cái nhi tử lao nam ngươi là nhất thông tình đạt lý lão tử nam Cung Hành tươi cười sán lạ. Chính ngươi đi, đem Tiểu Diệp cùng hài tử lưu trong nhà. Nam Cung Ngự nhìn Nam Cung Hành nói. Nam Cung Hành lập tức lắc đầu, Kia không được. Vãn vãn còn như vậy Tiểu, ngươi đi ra ngoài chạy lung tung, không chừng gặp được cái gì nguy hiểm, mang nàng làm gì. Nam Cung Ngự như mày. Ta không rời đi Tiểu Diệp tử, vãn vãn không rời đi nương, liền đơn giản như vậy. Nam Cung Hành nói. Tiền đồ. Nam Cung Ngự khẽ hừ một tiếng, nếu ngươi một hai phải mang theo Tiểu Diệp kia có thể hay không lại cho ta sinh cái tôn tử, chờ có rảnh đi. Nam cung hành thò qua tới, ở nam cung ngự cái chán hôn một cái, lao nam ngươi bảo trọng. Nam cung ngự đẩy ra nam cung hành, thân thể sau khinh, vẻ mặt ghét bỏ, tiểu thất ngươi với ai học, thật là. thân ái lao nam, ta sẽ từ ngươi, sự tình xong xuôi liền trở về. Nam cung hành ôm lấy nam cung ngự, thần sắc nghiêm túc mà nói. Nam cung ngự thở dài một hơi, tiểu tử thúi. đi thôi, gặp chuyện nhiều nghe một chút tiểu diệp Chiếu cố hảo các nàng, sớm một chút trở về. Tuân lệnh Nam Cung Hành cười gật đầu. Thấy Nam Cung Hành phải đi, Nam Cung Ngự cao mày nói, còn có, ngươi nếu là gặp phải sinh ngươi tên hôn đằng kia, ngươi nói làm sao bây giờ? Nam Cung Hành thực bình tĩnh mà nói hai tự, chém chết. Bất quá tuy rằng định rồi phải đi, cũng qua Nam Cung Ngự kia quan, nhưng Nam Cung Hành tính toán lại chờ hai ngày. Có chút an bài phải làm hảo, tận lực bảo đảm Nam Cung Hành cùng niên thị bọn họ an toàn. Vì thế. Nam Cung hành cùng Diệp Linh lại chuẩn bị không ít dược vật cùng độc vật, đưa cho Nam Cung ngự cùng Niên Thị phòng thân, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trước khi đi, Diệp Linh làm một bản hảo đồ ăn, mời đến Nam Cung ngự cùng Niên Thị cùng với Nam Cung văn, Diệp Trần tiểu đồ đệ Nam Cung chết cũng tới. Nam Cung chết đối Diệp Trần thập phần sùng bái, biết được Diệp Trần phải đi, rất là không tha, còn hỏi Niên Thị, hắn có thể hay không đi theo Diệp Trần đi. Niên Thị cười nói, quá chút thời gian, Diệp Trần còn sẽ lại đến mới đem nam cung chết hướng trụ nam cung văn bình an trở về niên thị khá hơn nhiều đối với nam cung hành cùng diệp linh lại phải đi nàng cũng chưa nói cái gì giữ lại nói chỉ dặn dò một câu ra cửa bên ngoài an toàn làm trọng làm nam cung hành cần phải chiếu cố hảo diệp linh cùng hải tử nam cung hành đem hắn bên người nhất ổn trọng thực lực tương đối mạnh nhất thuộc hạ ngọc hành lưu tại đông tấn hoàng cung tiếp nhận mông ngao đương thị vệ thống lĩnh cho hắn duy nhất nhiệm vụ là bảo vệ tốt trong nhà người như thế bên này nếu là ra tình huống như thế nào cũng có thể kịp thời cấp Nam Cung Hành truyền tin 9 tháng 19 ngày sáng sớm tí tách tí tách hạ vũ lạnh leo nồng đậm bất quá Nam Cung Hành cùng Diệp Linh vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch xuất phát đoàn người rất điệu thấp Diệp Linh mang theo hai hoa ngồi xe ngựa Ách Nô đánh xe mang mũ rơm Nam Cung Hành Tống Thanh Vũ cùng Bách Lý Túc ba người đều làm dịch dùng cưỡi ngựa tùy hộ một đường tốc độ không chậm ba ngày sau chẳng vạng, bọn họ vào một rừng cây xuyên qua đi liền sẽ đến đông tấn một cái kêu mẫu phương thành địa phương tống thanh vũ đi trước một bước đi an bài buổi tối dừng chân diệp trấn lúc này không ở trong xe ngựa ngồi ở nam cung hành trước người đi tuốt đàng trước mặt đột nhiên có tiếng võ ngựa truyền đến không bao lâu liền thấy một người một con ngựa chạy nhanh tới gần là cái nam nhân một thân màu đen kính trang làn da bạch đến không thấy huyết sắc ngũ quan tuấn lãng thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng bên hông treo một phen vô vỏ trường đao trong rừng đường hẹp Mắt thấy cách xa nhau chỉ dư hai ba mễ, người nọ không tránh không cho, đón đầu vào tới. Nam cung hành bên này có xe ngựa, vô pháp làm. Diệp chân nhỏ giọng nói, tiểu dượng, người tới không có ý tốt nha. Nam cung hành thần sắc bình tĩnh, tốc độ không giảm, liền thấy người nọ thít chặt cương ngựa, dừng lại, che ở lộ trung gian. Người là người phương nào? Tốc tốc tránh ra. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà mở miệng dò hỏi. Đối diện nam nhân tầm mắt hạ di, mới nhìn đến trên lưng ngựa tiểu nhân nhi. Chắp tay, mở miệng, tấn. Diệp Trần sửng sốt một chút, tấn. Tiến. Gần. Tiến cái gì kính. Tấn. Tấn. Tấn Dương. Dương. Thành. Ở. Ở. Ở đâu? Nam nhân nhìn Diệp Trần, sắc mặt lanh túc hỏi. Diệp Trần đôi mắt nháy mắt sáng, nói lắp. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải đâu. Lại lánh mặt, xứng với như vậy làn điệu, đều tràn ngập độc đáo hỉ cảm. Người muốn đi Tấn Dương Thành. Từ nơi này, vẫn luôn hướng đông đi, cưới ngựa ngày đêm không ngừng nói, ngày sau là có thể tới rồi. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. Nam nhân gật đầu, nhiều, nhiều, đa tạ. Lần đầu tiên gặp phải nói lắp, Diệp Trần tưởng cùng hắn nhiều lời nói mấy câu, cười hỏi, vị công tử này đi Tấn Dương Thành làm cái gì? sắt sắt giết người. Nam nhân vốn muốn đi, nhìn đến Diệp Trần đáng yêu cười, lại mở miệng trả lời hắn vấn đề. Diệp Trần tò mò, sắc người nào? Nói không chừng ta nhận thức đâu, ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn giết người ở nơi nào? Nam! Nam! Nam cung! Hành! Nam nhân lạnh mặt nói. Diệp trần trừng lớn đôi mắt kinh hô, Nam cung hành. Hắn là chúng ta đông tấn thái tử, ngươi vì sao giết hắn? Hắn võ công rất lợi hại. Nam nhân thần sắc khinh miệt, nhìn thoáng qua chính mình đào. Thúc thúc, thật là quá xảo, Nam cung hành là ta kẻ thù giết cha. Hắn muốn cường đoạt ta nương chúng ta cả nhà là từ tấn dương thành chạy ra tới diệp trần nắm nắm tay nói phía sau cách đó không xa bách lý túc khỏe miệng run rẩy không ngừng hành đi hắn nói không liền không có nhi tử nói liệu nói vượn công lực được nam cung bình hoa chân truyền nam nhân nhíu mày nhìn diệp trần lòng đầy căm phẫn bộ dáng khẽ gật đầu ta ta ta rút ngươi báo báo báo thủ đa tạ thúc thúc diệp trần chắc tay không biết thúc thúc tôn tính đại danh Nếu ngươi có thể giết nam cung hành, ta nhất định báo đáp đại ân. lệnh, lệnh, lệnh nam nhân nói. Hảo, ta nhớ kỹ, lệnh lệnh lên thúc thúc, tên thực đặc biệt. Diệp chân lộ ra một mạc thiên chân vô tà cười. Ngay sau đó, nam nhân dục ngựa hướng bên cạnh đi, tránh ra lộ. Hôm nay thổi đông phong, gió lạnh quất vào mặt, nam nhân nghe thấy được nhàn nhạt thu hương. Sau đó, lung lay một chút, đầu góc hôn mê lên, trong lòng cả kinh, thân mình một hoài, ngã xuống mã hạ. Cuối cùng chỉ nhìn đến cái kia hắn cho rằng thông minh lại ngoan ngoãn hài tử, đối với hắn lộ ra một mặt sán lạ cười. Tiểu dượng, tới giết ngươi, có gì cảm tưởng? Diệp Trần hỏi. Nam cung hành thực bình tĩnh, chỉ đổ thừa ta quá xoái. Bách Lý Túc khẽ hừ một tiếng, Trần Nhi, về sau gạt người thời điểm, có thể nói hay không ngươi tiểu dượng không có. Nói dỡn cha ngươi không cần nhỏ mọn như vậy. Diệp Trần từ trên lưng ngựa phi đi xuống, đi đến nam nhân bên cạnh, túi đầu đánh giá, cảm thán một câu. Nhìn giống cái cao thủ, bất quá người thật sự là quá đơn thuần. Cũng có thể là bởi vì ta lớn lên quá thiện lương. Diệp Linh sốc lên màn xe, nhìn về phía phía trước trên mặt đất hôn mê nam nhân, cái gì lai lịch. Tiểu gì, cái này khờ tặc khẳng định không phải hư thúc thúc người. Hư thúc thúc cùng hắn thủ hạ người không nói cái khác, đều một bụng ý nghĩ xấu nhi, không ngu như vậy, hơn nữa hẳn là đều nhận thức ta. Diệp Trần nói, từ nam nhân bên hông kéo xuống một cái màu đen túi tiền. Mở ra bên trong là một khối mang theo hương khí màu trắng lùa khăn trong một góc theo cái tự ý đêm đã khuya lãnh tùng sâu kín tỉnh dậy liền cảm giác tứ chi vô lực hai tay hai chân đều bị cột vào cùng nhau lấy một loại vặn vẹo tư thế ngã trên mặt đất đây là cái phòng bên cạnh trên bàn điểm đèn trước mặt cao cao ghế trên ngồi hắn hôm nay nửa đường gặp phải tiểu nam hải nhàn nhã tự tại mà hoảng càng chân lãnh tùng mặc ý phái tới sát thủ võ công cao cường nhưng hắn là cái mù đường Từ ngàn Diệp Thành đến nơi này, một đường hỏi, một đường mê, cho nên chậm trễ chút thời gian, cuối cùng gặp người liền hỏi đường. Kết quả lúc này, tay tới rồi một cái tiểu hài tử trong tay. Ngươi, ngươi, ngươi là, cái, cái, ngươi nào? Lanh Tùng vẻ mặt tức giận, nhìn Diệp Trần. Diệp Trần cười, lanh lanh lanh thúc thúc, ngươi nói chuyện thật thú vị nhi. Nhiều lời vài câu, ta liền nói cho ngươi ta là ai? Ta, ta, ta kêu. Lệnh, lệnh, Tùng. lệnh tùng ánh mắt băng hàn. lệnh lung tùng. Diệp chân nhảy xuống, ngồi xổm lên tùng bên cạnh, nhìn hắn, ta kêu Nam Cung đêm thần, ngươi muốn giết Nam Cung hành, là cha ta, vì tránh cho ngươi trở thành ta kẻ thù giết cha, mau thành thật công đạo, ai phái ngươi tới. Bằng không kết cục sẽ thực thẳng Nga. Ngôi ở cách đó không xa bách lý túc vầu ngự đến cực điểm, đến, nhi tử thật bị Nam Cung hành dạy hư. Ngươi. Ngươi. Ngươi lanh tùng nhìn chằm chằm Diệp chân mặt, trường, trường, lớn lên không, không, không giống. Diệp chân đứng dậy, quay đầu, đối bên cạnh nam cung hành nói, tiểu dượng, này khờ tặc biết ngươi trông như thế nào ai. Nam cung hành đi tới, túi đầu nhìn lanh tùng khỏe môi treo một mạt hài hước cười, tiểu nói láp, ta là nam cung hành, cái nào tiện nhân muốn giết ta. 307 bảo bảo công tâm kế, vì không cho bảo bối nữ nhi sinh ra cái gì hiểu lầm nam cung hành tiến khách điếm sau liền trừ bỏ dịch dung lãnh tùng ngựa đầu nhìn nam cung hành kia trương tuyệt thế vô song yêu nghiệt khuôn mặt mở to hai mắt nhìn mắt thấp hiện lên một tia hận ý sắc mặt băng hẳn ngươi ngươi ngươi chết nam cung hành ngồi sổm xuống, xuống tới gần lãnh tùng to mò hỏi tiểu nói lắp, ta vốn tưởng rằng ngươi là bị người phái tới sát thủ nhưng vừa mới phát hiện ngươi giống như hận ta vì sao ta bảo nhà ngươi phần mộ tổ tiên tiểu dượng nói như vậy ngươi bảo quá nhà ai phần mộ tổ tiên diệp trần cười hì hì hỏi nam cung hành nghiêm túc nghĩ nghĩ bảo bảo nói lên cái này ta chỉ bảo quá nhà ngươi phần mộ tổ tiên chính là bảo ngươi tổ phụ mổ ai diệp trần khuôn mặt nhỏ kinh ngạc quay đầu đi xem bách lý túc cha ngươi thế nhưng không có đánh chết tiểu dượng nam cung hành khỏe môi hơi câu cha ngươi đi đầu bảo ta là giúp đỡ diệp trần tỏ vẻ hắn chưa từng gặp qua tổ phụ thật đáng thương nam cung hành rối tay vô vỗ lanh tùng mặt tiểu nói lắp nói a người chỗ nào tới vì sao hả ta không nói rõ ràng vậy chỉ có thể đi tìm chết lâu lãnh tùng đối với nam cung hành trợn mắt giận nhìn lan lan cũng ngay không không không chuẩn chuẩn chạm vào ta nga nam cung hành gật đầu tay năm tay mười bạch bạch bạch mà chụp lãnh tùng mặt chạm vào thế nào trường ta ngươi lại chừng lại chừng ta liền chụp trên ngươi diệp chân thò qua tới thở dài một hơi nhìn lanh tùng nói lạnh lùng tùng thúc thúc có đau hay không có tức hay không cùng ngươi nói ta tiểu dượng không phải cái gì người tốt nhưng hư nhưng học rồi muốn giết người của hắn rất nhiều kết cục đều hảo thê thảm đặc biệt là phía trước có cái hư thúc thúc bởi vì đắc tội ta tiểu dượng bị đưa đến thanh phong lâu ngươi biết thanh phong lâu sao chính là thanh lâu nhưng bán rẻ tiếng cười bán mình đều là mỹ nam tử giống ngươi như vậy lại bạch lại gầy nhưng nhiều biến thái thích Bách Lý Túc quả thực là say. Tách ra đoạn thời gian đó, Nam Cung Bình Hoa đều dạy con của hắn cái gì lung tung rối loạn quỷ đồ vật. Chỗ nào tới thanh phong lâu. Diệp Trần không phải là bị Nam Cung Bình Hoa mang theo đi dạo quá đi. Lãnh Tùng nghe vậy, thần sắc biến đổi. Nam Cung Hành cười lạnh, đây là cái không tồi mặt hàng, đưa đi khẳng định được hoang nên bán cái giá tốt, cấp bảo bảo mua đường ăn. Tiểu dượng, lệnh lung tung thúc thúc nói không chừng có cái gì khổ chung đâu. Cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi. Cho hắn nhiều một chút thời gian, hắn như vậy thông minh, khẳng định có thể nghị thông suốt. Diệp Trần giúp lãnh tùng cầu tình. Xem ở bảo bảo mặt mũi thượng, lại cấp nhiều 15 phút thời gian. Ta kiên nhận rất có hạn, tiểu nói lắp ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, không công đạo, liền hai con đường, hoặc là chết, hoặc là đi thanh phong lâu tiếp khách. Ha ha ha ha. Nam cung hành cười, đứng dậy đi trở về đi ngồi xuống. Bách Lý Túc cảm giác Nam cung hành tươi cười, thật sự là quá lãng. Nam cung bình hoa ta nhi tử như thế nào biết thanh phong lâu bách lý túc hạ giọng hỏi nam cung hành nam cung hành khỏe môi hơi hơi nhết lên ta cùng bảo bảo thiết tưởng mấy chục loại bắt được sở minh trạch lúc sau trả thù hắn biện pháp đây là trong đó một loại bách lý túc như mày ngươi có phải hay không có bệnh ta nhi tử mới 7 tuổi bảo bảo mới 7 tuổi liền so ngươi thông minh kiến thức cũng không thể so ngươi thiếu ngươi nên hổ thẹn nam cung hành cười như không cười mà nói bách lý túc cảm giác tay hảo ngứa tưởng tấu chết nam cung hành Bên kia diệp trần trực tiếp ngồi ở lãnh tùng bên cạnh, tay nhỏ khẽ vớt một chút hắn bị nam cung hành đánh đến phía gương mặt, lạnh lùng tùng thúc thúc, 15 phút thời gian, không phải nói dơ nga. Hôm nay ở trên đường, ta lừa ngươi, thực xin lỗi, chính là ta cũng không có cách nào, đều là tiểu dượng bức ta. Ngươi có phải hay không có cái thích cô nương nha? Tên là xanh thảm ý. Man dễ nghe. Bất quá, ngươi nếu là nghĩ sai thì hỏng hết, làm sai lầm lựa chọn, về sau đã có thể sẽ không còn được gặp lại nàng. Chờ ngươi đã chết, nàng sẽ gả cho nam nhân khác, bồi nam nhân khác ngủ, cấp nam nhân khác sinh loa, ngươi đâu, liền sẽ biến thành một cái chết tha hương cô hồn giã quỷ. Nga, cũng không nhất định. Thấy lãnh tùng thân sắc biến đổi lại biến, Diệp Trần ghé vào hắn bên hai, nhỏ giọng nói, cũng có khả năng, là ngươi bồi nam nhân khác ngủ. Diệp Trần dứt lời, cảm giác lãnh tùng thân mình run một chút, mặt trầm như nước, tức giận đến hai tròng mắt đều phải phun phát hỏa. Lạnh lùng tùng thúc thúc, sinh khí là giải quyết không được vấn đề. Ngươi đã là nhà ta tiểu dượng thất thượng thịt, hắn hoặc là đem ngươi băm, hoặc là, cho ngươi đi bán. Ai, tội gì đâu. Chỉ cần ngươi thành thật công đạo, ta nhất định cầu tiểu dượng, thả ngươi một con đường sống. Nhà ta tiểu dượng cũng không bảo quá nhà ngươi phần mộ tổ tiên, có thể có cái gì thâm cửu đại hận đâu. Ngươi nói có phải hay không. Diệp Trần tận tình khuyên bảo mà nói. Thấy lanh tùng thần sắc có chút buông lỏng, Diệp Trần ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, ngươi muốn thật muốn giết ta tiểu dượng. Vậy ngươi đến trước hết nghĩ biện pháp thoát thân đúng hay không? người trước công đạo, hắn thả ngươi, ngươi muốn làm cái gì, đều có cơ hội, bao gồm giết hắn. Ta là cảm thấy, ngươi như vậy một cao thủ, như vậy đã chết quá nghẹn quất. Ngươi, ngươi, ngươi đến, đến, rốt cuộc, cùng, cùng, với ai? Một đám, lanh tùng nhíu mày nhìn Diệp Trân hỏi. Hương, Diệp Trân làm cái im tiếng thủ thế, làm ta tiểu dượng nghe thấy, sẽ tấu ta. Ta đương nhiên cùng hắn là một đám, ta cùng ngươi để kiến nghị, là bởi vì ngươi liền tính bị thả, quang minh chính đại mà cùng hắn quyết đấu, cũng nhất định sẽ thua. Ta là cảm thấy, ngươi ở trong chiến đấu bị ta tiểu dượng đánh chết, bị chết so hiện tại đẹp một chút sao. Ngươi nói đi, không, không, không, không thể, có thể. Lãnh Tùng vừa nghe lời này, thần sắc phẫn nộ. Diệp Trấn lắc đầu, ngươi là bị ta bắt lấy ai, cứ như vậy đã chết, đến Diêm vương điện đều không dám ngẩng đầu đi. Lạnh tùng ánh mắt một ngưng, ta, ta, ta, ta muốn, cùng, cùng, cùng hắn, công, công, công bằng, quyết, quyết, quyết đấu. Lạnh lùng tùng thúc thúc làm tốt lắm. Diệp chân gật đầu, đứng dậy, nhìn về phía nam cung hành, tiểu dượng ngươi nghe thấy được. Lạnh lùng tùng thúc thúc muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi dám không dám. Hắn nếu là không công đạo ta muốn biết sự, ta liền đem hắn đưa đến thanh phong lâu, quyết cái gì đấu. Vô tâm tình. Nam cung hành lắc đầu. lạnh lùng tùng thúc thúc. Ngươi mau nói đi. Công đạo lúc sau. Ta tiểu dượng liền sẽ cùng ngươi quyết đấu. Diệp chân nói. dao dao Công đạo. Cái. Cái. Cái gì? Tùng lệnh tùng lạnh giọng hỏi. Ngươi là người nào? Từ địa phương nào tới? Cùng ta tiểu dượng có cái gì thù hận? Vì sao phải giết hắn? Trước công đạo này đó. Diệp chân hỏi. Ta. Ta. Ta là lãnh lệnh, lệnh, tùng tử mặc mặc mặc vân quốc tới hán hán hán phu phu thân là ta ta ta sắc sắc phụ thủ thủ, thủ. kẻ thù lãnh tùng vẻ mặt tức giận diệp trần khuôn mặt nhỏ kinh ngạc tiểu dưỡng phụ thân nam cung ra ra giết lạnh lùng tùng thúc thúc cha bất quá mạc vân quốc là cái nào quốc chưa từng nghe qua bên tiêu bách lý túc cùng nam cung hành thần sắc đều thay đổi mạc vân quốc bọn họ cũng chưa từng nghe qua đó chính là bọn họ biết tam quốc ở ngoài địa phương nếu nam cung ngự là lãnh tùng kẻ thù giết cha hắn khẳng định nên tìm nam cung ngự báo thủ rửa hận nhưng hắn mục tiêu minh xác tiến đến tấn dương thành sát nam cung hành nay thuyết minh lãnh tùng kẻ thù giết cha căn bản không phải nam cung ngự mà là bọn họ không biết nam cung hành thân cha Trách không được người này không quen biết Nam Cung Hành, lại biết hắn nên trông như thế nào, vậy nhất định nhận thức Nam Cung Hành thân sinh phụ thân. Nam Cung Hành đứng dậy, lại lần nữa đi tới, nhìn lãnh tùng thần sắc nhàn nhạt mà nói, chắc không được vừa mới cảm thấy, ngươi như là xuyên thấu qua ta, nhìn một người khác. Ngươi hận cũng không phải ta, lại không phải ta giết ngươi cha. Nếu ngươi muốn giết ta lý do chính là cái này, vậy ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, ta chỉ có thể lựa chọn đưa ngươi lên đường. Đúng vậy nha. Lạnh lùng tùng thúc thúc Người này không đúng. Ta tiểu dượng cũng không biết hắn thân cha là ai, dựa vào cái gì muốn gánh vác người kia tội nghiệt đâu. Người muốn như vậy, ta cũng không thể giúp ngươi. Diệp Trần nhìn lãnh tùng lắc đầu nói. Lãnh tùng sắc mặt cứng đờ, lại lâm vào trầm mặc. Không cần vô nghĩa, đưa Thanh Phong lâu đi. Nam Cung Hành hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, cửa mở, Tống Thanh Vũ đi đến, muốn nhìn một chút bên này tình huống thế nào. Nam Cung Hành chỉ vào Tống Thanh Vũ đối lãnh tùng nói, thấy được sao? Vị này chính là thanh phong lâu đầu bảng, ngươi này tư sắc cũng không tính cái gì, chỉ có thể tiếp được chờ khách nhân. lanh Tùng giống giận, không. Tống Thanh Vũ vô ngữ, cái gì thanh phong lâu? Thật là say. Bách Lý Túc ý bảo Tống Thanh Vũ qua đi ngồi, đối Tống Thanh Vũ nói một câu, hai ta liên thủ đánh chết hắn thế nào. Tống Thanh Vũ gật đầu, ta xem hành. lạnh Lùng Tùng thúc thúc, ta vừa thấy ngươi, liền biết ngươi là cái thiện lương người tốt. Ai, chúng ta chi gian khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Nhưng ngươi không giải thích rõ ràng, ta thật sự không giúp được ngươi. Diệp Trần có chút tiếc nuối mà nói. Lanh Tùng nhíu mày, phóng, phóng, thả ta, ta, ta, ta không, sắc, giết hắn. Tiểu nói lắp, ngươi cùng ta chơi quá mọi nhà đâu. Nam Cung Hành cười nhạt một tiếng. Là, là, là ta. Sai. Lanh Tùng trầm khuôn mặt nói, nhân, nhân, bởi vì, ngươi ngươi ngươi chán chán chín chín cựu công chúa lộ ta ta hỉ thích nàng sở sở cho nên tự tự làm chủ chủ trương diệp trần không quá minh bạch nam cung hành đôi mắt hiếp lại lãnh tùng trong miệng lời nói hẳn là mặc vân quốc cựu công chúa không có gì bất ngờ xảy ra tên bên trong mang ý tự là hắn người trong lòng vấn đề ở chỗ lãnh tùng nói nam cung hành chắn cái kia cửu công chúa lộ mấy cái ý tứ không bằng ngươi liền nói cho ta một sự kiện ngươi kẻ thù giết cha sinh ta nam nhân kia là mặc vân quốc người nào Nam cung hành nhìn lãnh tùng hỏi lãnh tùng trầm mặc sau một lát nói hoàng hoàng hoàng thượng Diệp Trần kinh ngạc tiểu dượng nói như vậy ngươi là mặc vân quốc hoàng tử ai không không không phải lãnh tùng lắc đầu vì cái gì đâu Diệp Trần khó hiểu là Là quá. Thái tử. Lanh Tùng nói. A, Người kia, cũng chưa gặp qua tiểu dượng, vì cái gì lập hắn đương thái tử đâu. Diệp Trần rất tò mò. Liền. Liền. liên một cái. Nhi. Nhi tử. Lanh Tùng nói. Cho nên, ngươi thích cái kia cựu công chúa, muốn làm hoàng thái nữ. Nhưng là ta tiểu dượng tồn tại, nàng coi như không được, đúng hay không? Diệp Trân hỏi. Lanh Tùng gật đầu. Ngươi có phải hay không từ ngàn diệp thành lên bờ tới nơi này? Nam cung hành đột nhiên nhớ tới sở minh chạy tới, nhìn Lanh Tùng hỏi. Lanh Tùng lại lần nữa gật đầu. Ngươi thuyền đâu? Không phải một người tới đi? Nam cung hành hỏi. Lanh Tùng không nói. Ngươi có hay không gặp được một người nam nhân cùng ngươi không sai biệt lắm cao, dáng người cũng sấp xỉ, mang theo một cái đặc biệt đặc biệt mỹ nữ tử, còn có một cái một tuổi nhiều hài tử. Diệp Trần hỏi Lanh Tùng. Lanh Tùng lắc đầu. Hắn vẫn luôn giấu ở trên thuyền, Kỳ thật sở minh trạch giả trang nam cung hành chuyện này, hắn căn bản là không biết. Hắn vừa mới có chuyện nói dối, không phải hắn tự chủ trương, mà là vị kêu cựu công tử mạc ý yêu cầu hắn tới sát nam cung hành, hắn theo bản năng mà còn ở bảo hộ người nọ. Ở Diệp Trần do hỏi hạ, lãnh tùng nhìn Diệp Trần đơn thuần lại ấm áp con người, đột nhiên cảm thấy, chính mình làm sự tình là không đúng, bởi vì nam cung hành thực vô tội, cái gì cũng không biết tiểu ngội hoài nghi sở minh trạch là đi theo bên kia tới người đi bách lý túc như suy tư gì cái này nói lắp bộ dáng rõ ràng không phải một người tới hắn thích nữ nhân kia dã tâm không nhỏ muốn làm thái tử cái này nói lắp như vậy đơn xuẩn sẽ không tự chủ trương chạy tới giết người sợ là người nọ bày mưu đặc kế nếu nam cung đương thái tử hơn nữa là người nào đó duy nhất nhi tử có thể hay không là bên kia phái người lại đây tìm nam cung chỉ là tới người trùng, có người có dị tâm chỉ xuất hiện một cái muốn sát ra hành Những người khác hẳn là đi rồi, hơn nữa ta xem chính là cùng sở minh Trạch cùng nhau đi. Thống thanh vũ như mày. Bọn họ tới tìm tiểu dượng trở về đương thái tử, vì cái gì mang theo hư thúc thúc cùng nhau đi đâu. Diệp Chân khó hiểu. Ngươi đoán. Nam cung hành mắt thấp hiện lên một đạo lanh quang. Diệp chân khuôn mặt nhỏ nghiêm, hư thúc thúc giả mạo tiểu dượng, chạy tới mặc vân quốc đương thái tử. Khẳng định là như thế này, bằng không tựa như tiểu gì nói, hắn sẽ không như vậy đột nhiên liền chạy. Lanh tùng như mày nghe không hiểu lắm những người này đang nói cái gì xem ra chúng ta kế tiếp mục đích địa đã minh xác dẫn đường cũng có tống thanh vũ nói tiểu dượng có thể thả lạnh lùng tùng thúc thúc sao hắn thoạt nhìn là người tốt chỉ là bị người mê hoặc diệp trần hỏi nam cung hành người quyết định liền hảo nam cung hành không lắm để ý mà nói lãnh tùng thần sắc cảm kích mà nhìn diệp trần diệp trần có chút cố sức mà đem lãnh tùng dây từng giải gian nan mà đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới làm hắn ngồi Lại làm ra nước gấm cùng đồ ăn Bên cạnh ba nam nhân ngồi ở cùng nhau Bách lý túc thở dài một hơi Vô vô nam cung hành bả vai Người thân thế trong sáng Cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ Gì hỉ chi có Tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà lắc đầu Cái thứ nhất gặp phải bên kia người Là muốn sát á hành Nếu á hành không phải duy nhất hoàng tử Còn sẽ có người tìm hắn sao Nam cung hành khỏe môi như cũ treo một mặt hài hước cười Ý cười không đạt đáy mắt Ta đối cái gì thân thế Không có hứng thú ta lại không phải không cha không mẹ. lời nói là nói như vậy, một thứ gì đó ngươi có thể không cần, nhưng không thể bị Sở Minh Trạch cái kia tiện nhân cấp cấp đi. Bách Lý Túc nói, có một số việc nhỏ vụn manh mối đua ở bên nhau, không có khác khả năng, đó chính là sự thật. Sở Minh Trạch nhất định là giả trang nam cung hành đi kia Mặc vân Quốc, nếu không sẽ không như thế vội vàng. Xem ra cái kia dã tâm không nhỏ kiểu công chúa biết Sở Minh Trạch là giả, phái lãnh tùng tới giết chết thật sự, có lẽ cô ý không phải Trần tự nhận là như vậy có thể khống chế sở minh trạch đối này bách lý túc chỉ nghĩ nói cái kia muốn tính kế sở minh trạch cựu công chúa kết cục sẽ thực thảm thống thanh vũ nhận đồng bách lý túc nói không sai những cái đó vốn dĩ chính là thuộc về a hành a hành ngươi có thể không cần nhưng không thể làm sở minh trạch trốn đi bởi vì đến cuối cùng hắn khẳng định vẫn là dùng đoạt tới quyền thế đối phó chúng ta nam cung hành cười lạnh liền trước làm sở minh trạch đắc ý mấy ngày làm hắn đi thai họa kia cái gì đổ bỏ mặc vân quốc đi chờ chúng ta chuẩn bị tốt lại nói bên kia diệp trần đang ở bồi lãnh tùng ăn cơm hai người còn ở thấp giọng nói chuyện Lãnh tùng mấy ngày nay đầu một hồi ăn đến tốt như vậy nói đúng ra là từ rời đi mặc vân quốc đến bây giờ lần đầu tiên như vậy thoải mái mà ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm trừ bỏ trên người nhuyễn cân tán không dài ở ngoài bởi vì mặc quý mang theo lãnh tùng tới chuyện này là bí mật lãnh tùng vẫn luôn giấu ở trên thuyền tạp vật phòng lãnh tùng thúc thúc ăn được sao không no nói còn có diệp trần cười tủm tỉm mà nói lãnh tùng khẽ lắc đầu hảo hảo hảo cảm cảm ơn ta kêu chăm dặm đêm thần ngươi có thể kêu ta trần nhi từ giờ trở đi chúng ta chính là người một nhà diệp trần nắm lấy lãnh tùng tay nói lãnh tùng khẽ như mày không không ta ta phải đi lãnh tùng thúc thúc đại thật xa tới đến nhà ta đi làm khách đi Sau đó ngươi dẫn ta đi nhà người chơi, được không?" Diệp Trần cởi hỏi. Lãnh Tùng theo bản năng gật gật đầu. Nam Cung Hành ôm Diệp Trần trở về phòng, Diệp Linh mới vừa đem Vãn Vãn hướng ngủ. "Thế nào?" Diệp Linh hỏi. Diệp Trần hứng thú bừng bừng mà cùng Diệp Linh giảng, hắn cùng Nam Cung Hành là như thế nào một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, công phá Lãnh Tùng tầm phòng, làm hắn công đạo. Bảo bảo lợi hại nhất. Diệp Linh mỉm cười. Diệp Trần cùng Diệp Linh giảng Lãnh Tùng công đạo sự. Diệp Linh cũng thực ngoài ý muốn, Mạc Vân Quốc, sở minh trạch giả trang ngươi tiểu dượng đương thái tử đi. Có ý tứ, ta cũng cảm thấy, chúng ta đi Mặc Vân Quốc chơi đi. Đến lúc đó, lượng ra tiểu dượng, làm hư thúc thúc muốn hết thể đều biến thành ảo ảnh trong mơ. Diệp chân khuôn mặt nhỏ hưng phấn. Quan trọng nhất chính là, biết đi chỗ nào cứu ngươi u cô cô cùng tiểu nguyện nhi. Diệp Linh khẽ gật đầu. Ta thỉnh lạnh lùng tùng thúc thúc ăn cơm, nghe được, tiểu dượng thân cha, Mặc Vân Quốc Hoàng đế tên gọi Mạc Phượng Lưu người đưa ngoại hiệu mặc phong lưu nữ nhân vô số sinh thật nhiều nữ nhi bất quá liền một cái nhi tử lãnh tùng thúc thúc Đương, cũng là cái kia phong lưu hoàng đế phi tử hắn liền phụ nữ có chồng đều thông đồng thật là lãnh tùng thúc thúc còn có cái cùng mẹ khác cha muội muội là tiểu dượng cùng cha khác mẹ muội muội chính là như vậy diệp trần chia sẻ hắn được đến tin tức diệp linh khỏe miệng hơi chịu này đều cái gì lung tung rối loạn tiểu gì yên tâm ta sẽ tiếp tục hỏi thăm. diệp trần vô vỗ tiểu bộ ngực Khẳng định còn có càng lung tung rối loạn sự. Hôm sau sáng sớm, Diệp Trần ra cửa, liền thấy Lanh Tùng đứng ở bên ngoài. Hắn nguyên cân tán dược hiệu đã qua đi, không ai quản, hắn có thể đi, nhưng không đi. Lanh thúc thúc. Diệp Trần cười kêu một tiếng. Lanh Tùng quay đầu lại, ánh mắt có điểm mê mang, bởi vì hắn cũng không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Hắn phải đi, không có thuyền, hơn nữa hắn nhớ rõ đêm qua đáp ứng Diệp Trần, muốn đi nhà hắn làm khách. Diệp Trần tiến lên giữ chặt Lanh Tùng tay. Tươi cười sảng lạ, đi, hôm nay xuất phát, đi nhà ta chơi. Bị một con mềm mại tay nhỏ giữ chặt, lãnh tùng những mày ngươi, ngươi, ngươi không, không sợ, ta, ta, thương, thương tổn, ngươi. Diệp chân cười, lãnh thúc thúc nói chuyện như vậy đáng yêu, khẳng định là người tốt. Lãnh tùng ngây ngẩn cả người, đáng yêu. hắn trời sinh nói chuyện không nhanh nhẹn, bởi vì cái này, từ nhỏ đến lớn gặp không ít mắt lạnh cùng cười nhạo. Hắn nương vứt bỏ hắn cha tiến cung đương phi tử, hắn cha tự sát, mà hắn càng là thành cái rõ đầu rõ đuôi buồn cười tồn tại. Đứa nhỏ này nói hắn nói chuyện đáng yêu, hơn nữa là thiệt tình. Cái này nhận chi, làm Lanh Tùng trong lòng nơi nào đó hế ẩm, nắm chặt Diệp trần tay. Lanh Tùng cho rằng, hắn có khả năng sẽ lại bị hạ độc hoặc là trói lại, nhưng cũng không có. Diệp chân thân cận, hắn không có cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại thích. Đến nỗi những người khác, coi như hắn không tồn tại giống nhau, hoặc là nói. Coi như hắn nguyên bản liền ở trong đội ngũ giống nhau, tự nhiên đến độ đối hắn không có bất luận cái gì đặc biệt chú ý. Lại lần nữa xuất phát lên đường thời điểm, Diệp Trần ngồi ở lãnh tùng trước người, cùng hắn giảng chính mình trong nhà sự, như thế đương hắn hỏi lãnh tùng gì đó thời điểm, lãnh tùng đều sẽ một năm một mười mà nói ra. Lãnh thúc thúc, ngươi vì cái gì thích cái kia cửu công chúa đâu? Diệp Trần hỏi lãnh tùng. Lãnh tùng nghĩ nghĩ nói, nhân, nhân, bởi vì, nàng, nàng đối ta, cười. Diệp Trần quay đầu lại, hận sắc không thành thép mà nhìn thoáng qua lãnh tùng, lãnh thúc thúc, ngươi yêu cầu quá thấp, đối với ngươi cười liền thích. Nàng là ở lợi dụng ngươi. Nàng chạy, đem ngươi lưu tại bên này, mặc kệ chết sống. Liền tính ngươi giết ta tiểu dượng trở về mặc vân quốc, cái kia cửu công chúa cũng sẽ không gả cho ngươi, ta xem sẽ giết người diệt khẩu. Lãnh tùng nhíu mày, lắc đầu, không, không, nàng không, không phải, như vậy, rất đơn giản sự ta tiểu dượng sinh ra ở bên này căn bản không biết mặc vân quốc gần đoán tình thủ ngươi cũng cảm thấy hắn là vô tội đúng hay không nhưng ngươi thích cái kia cựu công chúa cũng chưa gặp qua ta tiểu dượng liền phải giết chết hắn nay liền thuyết minh nàng là cái ác độc hư nữ nhân diệp trần lời lẽ chính đáng mà nói lãnh tùng mày nhăn đến càng khẩn diệp trần quay đầu lại vô vô lanh tùng bả vai lanh thúc thúc ngươi quá đơn thuần dễ dàng bị nữ nhân lừa về sau ngươi trung thân đại sự bao ở ta trên người ta cho ngươi tìm cái tốt. Ngươi, ngươi, ngươi biết, biết đến. Quá, quá, quá nhiều. Lanh Tùng xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ. Có lẽ là quá đến quá cô tịch, một chút không quan trọng ấm áp, hắn đều muốn chặt chẽ bắt lấy. Nhưng lần này sự, quay đầu lại ngẫm lại, mà quý xác thật làm được không đúng, nam cung hành là vô tội. Diệp Trần tươi cười trong sáng, là lanh thúc thúc ngươi biết đến quá ít lạc. 308 lanh Tùng hôn ăn hôn uống, Mặc quý dẫn sói vào nhà đồng hành ba ngày sau, lãnh tùng mới lần đầu tiên nhìn thấy nam cung hành cùng diệp linh nữ nhi văn vãn, hảo, hảo, hảo, hảo phiêu, xinh đẹp, lãnh tùng chừng lớn đôi mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn văn vãn, diệp chân mặt mày hớn hở, đúng không đúng không, đây là ta muội muội, trên đời xinh đẹp nhất, mặc, mặc, mặc vân quốc, tiểu, tiểu, tiểu công chúa, lãnh tùng nhịn không được kéo kéo khoe miệng, lộ ra một mặt cười tới van van ở Diệp Trần trong lòng ngực, tò mò mà nhìn lãnh Tùng, đối hắn vươn trắng non tay nhỏ, ánh mắt lộng lây như lời sao. lãnh Tùng dối tay, vạn Vạn bắt lấy hắn ngón tay cái, cười hì hì cơ cơ. Ta, ta, ta là, thúc thúc. lãnh Tùng thần sắc nghiêm túc mà đối Vạn văn nói. Diệp Trần lắc đầu, muội muội còn sẽ không nói đâu, đợi lát nữa nói chuyện, khẳng định trước gọi ca ca. lãnh Tùng liên tục gật đầu. Diệp Trần luôn là đem cái này bảo bối muội mội treo ở bên miệng Đau đến như châu như bảo. Cùng nam cung hành cùng Diệp Linh đồng hành nhật tử, đối Lanh Tùng tới nói, thực kỳ lạ. Diệp Trần cùng hắn nói rất nhiều nam cung hành cùng Diệp Linh, Bách Lý Túc cùng Diệp Anh, cùng với bọn họ bên người mặt khác thân hữu sự tình. Lanh Tùng tự nhiên biết, Diệp Trần phía trước nói nam cung hành rất xấu, đều là lừa hắn. Trên thực tế, Lanh Tùng phát hiện, Diệp Trần như vậy rộng rãi tính cách, chính là tùy nam cung hành. Lanh Tùng bởi vì ngôn ngữ chướng ngại, cùng với bản thân liền không yêu nhiều lời lời nói duyên cớ Nói cho Diệp Trần sự tình tương đối hữu hạn Nguyên nhân chi nhất là, hắn vốn cũng không để ý không liên quan người. Bởi vậy, giống Diệp Trần hỏi, năm đó Nam Cung hành mẹ ruột vì sao mang theo hắn xa rời quê hương đi vào bên này, Lanh Tùng vô pháp trả lời, bởi vì hắn cũng không biết. Lanh Tùng nói một sự kiện. Trên thực tế, Hạ Lâm cùng Mạc Ý tiến đến tìm Mặc Cẩm dạ chuyện này, vốn chính là chạm vào vật khí. Mạc Phượng lưu qua đi nhiều năm vẫn luôn không ngừng có nữ nhân cho hắn sinh hài tử, đáng tiếc trước sau không có nhi tử. Nhưng Mạc Phượng Lưu có không ngừng một cái thúc bá huynh đệ, mà con nối roi vấn đề, đã uy hiếp tới rồi hắn ngôi vị hoàng đế. Bởi vậy, Mặc Cầm Dạ, cũng chính là nam cung hành người này, ở Mạc Vân Quốc tuy rằng vẫn luôn đều tồn tại, lại bị rất nhiều người hoài nghi, là hư cấu ra tới. Mạc Phượng Lưu nhiều năm như vậy đều công bố hắn hoàng hậu năm đó hoài nhi tử rời đi, tìm vừa được nói cao tăng ngắt lời hài tử bình an giáng sinh thả ở nhân thế. Trên thực tế, là Mạc Phượng Lưu đua nhi tử liều mạng 20 năm, đều thất bại lúc sau. Không thể nơi hà, chỉ có thể phái người nơi nơi tìm kiếm chính hắn đều không rõ ràng lắm có phải hay không tồn tại nhi tử. Như thế một nhưng tiếp tục kéo dài thời gian, thứ hai, nhưng tạm thời giữ được ngôi vị hoàng đế. Biết được việc này, Diệp Trần chỉ nói một câu, hảo cha cha. Mà Nam Cung hành đối này chỉ một tiếng cười nhạo, cũng không nhiều ngoài ý muốn Hành đến Nam Tống, Tống Thanh Vũ rời đi, khi cách thật lâu hồi Thanh Vân Thành đi, có chuyện phải làm. Vì ổn thỏa khởi kiến, Nam Cung hành làm bách lý túc đổi Tống Thanh Vũ đồng hành sắp rời đi Nam Tống, tiến vào Tây Hạ cảnh nội thời điểm, trước một bước từ Tấn Dương thành xuất phát, thả tốc độ càng mau Mông Ngao cùng băng Nguyệt từ ngàn Diệp Thành điều tra trở về, cùng bọn họ hội hợp, phát hiện trong đội ngũ nhiều một trương sinh gương mặt, băng Nguyệt tò mò, Diệp Trần đem Lanh Tùng cấp băng Nguyệt cùng Mông Ngao làm giới thiệu, Lanh Tùng đã từ Diệp Trần trong miệng biết hai vị này, nếu Diệp Trần nói ám sát sự kiện là hiểu lầm, thả Lanh Tùng một bộ đã đối Diệp Trần nói gì nghe nấy bộ dáng, băng Nguyệt cùng Mông Ngao thái độ đều thực ôn hòa. Hoan nên lanh công tử tới làm khách. Bang Nguyệt mỉm cười. Mông Ngao thần sắc nhàn nhạt, hạnh ngộ, ta kêu Mông Ngao, tần Băng Nguyệt là vị hôn thê của ta. Trọng điểm ở cuối cùng một câu, Mông Ngao đối với đột nhiên toát ra tới tuổi trẻ nam nhân thời khắc bảo trì cảnh giác. Diệp Trân ở Lanh Tùng bên thai cười nói, Lanh Thúc Thúc, bên Mông Thúc Thúc là sợ ngươi cùng hắn đoạt Bang Nguyệt cô cô lạc. Lanh Tùng thần sắc nghiêm túc mà lắc đầu, không, không, sẽ không, bằng, bằng, bằng hữu thê. Không thể. Không thể khinh. Băng Nguyệt đạp ngông ngao một chân, ngông băng băng, ai là ngươi vị hôn thê? Mỹ ngươi. Ngươi là, ta liền Mỹ. Ngông ngao gật đầu. Sư Minh, có ngàn diệp thành phụ cận ngư dân ở 9 tháng sơ, nhìn thấy một chiếc thuyền lớn ở nửa tháng đảo ngừng mấy ngày. Băng Nguyệt nói. Ngông ngao tiếp theo nói, có ba thánh nói, an mặc quái e dị một nam một nữ từng hướng bọn họ hỏi thăm, đông tấn thái tử sự, kia nam nhân mang theo một bức bức họa, trên bức họa nam tử, cực giống nam cung là là là cái kia mặc lanh tùng lạnh mặt nói lanh thúc thúc là nói trên bức họa nam nhân kia chính là mạc phong lưu một cái phong lưu thành tánh nhân cha diệp trần tiếp theo lanh tùng nói nói lanh tùng liên tục gật đầu tỏ vẻ thập phần nhận đồng Mông ngao cùng băng nguyệt căn cứ cha được sự tình kỳ thật cũng không rõ ràng sao lại thế này biết được là sở minh trạch giả trang nam cung hành chạy tới mặc vân quốc đương thái tử băng nguyệt lúc ấy liền nổi giận cái kia tiện nhân như thế nào như vậy thích đoạt người khác đồ vật lãnh tùng hiện tại cũng biết ở hắn đi rồi phát sinh chuyện gì mà diệp trần kỹ càng tỉ mỉ mà cùng lãnh tùng giảng quá sở minh trạch một thân lãnh tùng buồn còn có chút lo lắng mặc quý nhưng diệp trần mỗi ngày cho hắn tẩy não nói thiên nhai nơi nào vô phương thảo mặc quý là cái độc hoa tâm địa không thiện lương căn bản không xứng với lãnh tùng diệp trần lại dùng diệp anh diệp linh làm ví dụ cùng lãnh tùng giảng thiện lương lại đáng yêu hảo cô nương là cái dạng gì đổi mới lãnh tùng nhận chi Hắn hiện tại đã để đều không đề cập tới mạc quý người này. Hai bên sự tình đối thượng, suy đoán không có lầm. Đoàn người tiếp tục lên đường, hồi Tây Lương Thành đi. Từ Tấn Dương Thành xuất phát khi, đã sâu vô cùng thu, đã tới gần Tây Lương Thành khi, 10 tháng trung tuần, đầu mùa đông mùa, hôm qua tao nộ một hồi linh tinh tiểu tuyết. Về đến nhà thời điểm, là vào đêm thời gian, Ninh Vương trong phủ cơm chiều thời gian. Hoàng Tổ Mẫu, Diệp Trần Thanh Âm ở bên ngoài vang lên, Minh Thị trong tay cái muông rơi trên trong chén cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác lại là một tiếng minh thị thần sắc vui vẻ vội vàng chạy ra tới tập trung nhìn vào chạy như bay lại đây tiểu nhân nhi không phải diệp trần lại là ai tổ tôn gặp lại minh thị ôm diệp trần hỉ cực mà khóc không ngừng nói nhưng đã trở lại nhưng đã trở lại những người khác cũng không tâm ăn cơm đều ra tới mông ngao bước nhanh tiến lên liền thấy mông tịnh ôm một cái tá lót đứng ở cửa hắn thần sắc vui vẻ đang muốn dôi tay đi hắn tâm tâm niệm niệm cháu ngoại trai Bay tới một chân, đem hắn đá tới rồi một bên nhi đi. Như thế ấu trí sự, đương nhiên là hài tử cha tô đường làm. Tô đường trừng mắt mông ngao, tức giận mà nói, không chuẩn chạm vào ta nhi tử. Mông ngao mặt đen, họ tâu ngươi có bệnh A. Tịnh tịnh, ngươi nghe, hắn đều không gọi ta tỷ phu, còn mang ta. Như vậy cứu cứu, sẽ cho tiểu đường mang đến nhiều hư ảnh hưởng A. Không chuẩn làm hắn tới gần chúng ta tiểu đường. Tô đường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mông tịnh giờ khóc dở cười tướng công, đừng náo loạn. Tô đường liền phải náo, không cho mông ngao ôm, um. kết quả băng nguyệt vui vẻ mà trước ôm tới rồi tô tiểu đường. hào đáng yêu nha. Băng nguyệt nhìn manh manh tô tiểu đường, vẻ mặt yêu thích. Tô đường cười hắc hắc, người ngoài không thể ôm, um. ngươi ôm, um, chính là chúng ta mông ra người, tiểu đường mợ." Băng nguyệt vô ngữ, không nghĩ để ý tới tô đường hàng ngày động kinh vô cực hạng. Bên cạnh đang nghĩ ngợi tới tối nay tìm tô đường đánh lộn mông ngao, nghe được lời này, nháy mắt ngôi giận yên lặng mà tiến đến băng nguyệt bên cạnh nhìn tô tiểu đường ánh mắt sáng lên lớn lên giống ta mông băng băng ngươi ánh mắt quá kém tiểu đường rõ ràng cùng hắn tra một cái khuôn mẫu khắc ra tới băng nguyệt lắc đầu tô đường ha ha cười chính là tiểu đường hắn mợ nói đúng băng nguyệt đem tô tiểu đường hướng ngông ngao trong lòng ngực một phóng đi ôm nàng tầm tâm niệm niệm đệ đệ tần tiểu dễ diệp trần thật vất vả hống ở minh thị sau đó liền vui vẻ mà chạy tới xem tiểu đường đệ đệ kinh hô một tiếng hoa và thật sự cự giống tô đường thúc thúc thật xinh đẹp tô đường đối này cự kiêu ngạo cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi vừa chuyển đầu nhìn đến bên cạnh lẳng lặng đứng lãnh tùng hỏi một câu thứ này làm gì diệp chân ôm tiểu đường đệ đệ thuận miệng trả lời một câu chuyên môn từ mặt khác một mảnh đại lục chạy tới giết ta tiểu dượng tô đường ánh mắt sáng lên xông tới liền ôm lãnh tùng bả vai thập phần tự quen thuộc mà nói huynh đệ tới sát nam cung lao thất đó chính là đại đại người tốt ta cũng muốn đánh chết hắn Hai ta khẳng định có tiếng nói chung. Tô đường nhiệt tình, làm Lanh Tùng có chút mất tự nhiên, là, là, là lầm, lầm, hiểu lầm. Ta đương nhiên biết là hiểu lầm, bằng không ngươi sớm bị tên hôn đảng kia cấp băng. Bất quá vừa thấy ngươi liền rất lợi hại, sửa ngày mai chúng ta cùng nhau tấu hắn, nhất định có thể đem hắn đánh ngã. Tô đường đã ở mong đợi. Lanh Tùng tỏ vẻ, những người này thật là người một nhà sao. Giáp mặt lớn tiếng nói muốn đánh nhau. Bất quá tiếp thu đến nam cung hành một cái khinh miệt ánh mắt sau, xuất phát từ đối hắn gương mặt kia không thích, lãnh Tùng đối tô đường gật đầu, hảo. Tốt. Ngay sau đó, lãnh Tùng liền thấy một người tuổi trẻ bạch y công tử đã đi tới, thần sắc có chút tiểu tụy, tóc lộn xộn, nhìn lãnh Tùng liếc mắt một cái, nói láp. Ngày mai cho ngươi trị. Lãnh Tùng sửng sốt một chút, vị này hẳn là chính là Diệp Trần trong miệng thần Y Phong bất dịch. Cũng không biết hắn là ai, liền phải cho hắn trị liệu. Như vậy tùy ý sao. Tô đường như là nhìn ra lãnh tùng suy nghĩ cái gì, tươi cười sán lạn mà nói, ngươi là trần nhi bảo bảo mang về tới, đương nhiên là người một nhà, không cần câu thúc. Lãnh tùng trong lòng ấm áp, nhìn trước mặt đoàn tụ chi cảnh, đây là ra cảm giác đi. Phương Nguyên ôm quá vãn vãn lúc sau, vui vẻ mà nói hắn lại đi thêm vài món thức ăn, làm đại gia ăn trước. Ninh vương trong phủ tân kiến tụ hội thính, liền ở bên hồ. Mọi người đều đi vào, lãnh tùng cũng bị tô đường tún đi vào. Bên ngoài liền thừa Diệp Anh cùng Diệp Linh hai chị em. Tỷ, có tâm sự. Diệp Linh vãn trụ Diệp Anh cánh tay. Diệp Anh khẽ lắc đầu, chưa nói tới tâm sự, chỉ là vẫn luôn cảm thấy, xin lỗi Hoàn Nhan Du cùng Tiểu Nguyệt Nhi. Diệp Linh than nhỏ, Hoàn Nhan Du nói qua, muốn đem Tiểu Nguyệt Nhi tặng cho ta, ta còn nói, về sau làm nàng họ Diệp. Là ta không có bảo vệ tốt nàng. Nói này đó cũng vô dụng Diệp Anh nói, phía trước tin ta thu được, ngươi cái gì tính toán. Kia Mặc Vân Quốc khẳng định là muốn đi. Gần nhất, cần thiết muốn đem Hoàng Nhan Đũ cùng Tiểu Nguyệt Nhi cứu trở về tới. Thứ hai, A Hành thân thế cũng không phải chúng ta nói một câu không hiếm lạ cái gì Mặc Vân Quốc quyền thế, liền tường an không có việc gì. Nếu bên kia người đã biết hắn Minh sắc tồn tại, phiền toái bất quá là sớm hay muộn, phải nói hiện tại đã bắt đầu rồi. Cái kia Lanh Tùng chính là chứng minh hắn thực lực như thế nào. Diệp Anh hỏi, chỉ ở A Hành dưới. Diệp Linh nói, Lanh Tùng rất mạnh. Trừ bỏ đánh không lại Nam Cung Hành ở ngoài, Bách Lý Túc cùng Tống Thanh Vũ đều không phải đối thủ của hắn. Phương Nguyên lại làm vài món thức ăn, nói hoan nên thân nhân về nhà, cũng hoan nên Lanh Tùng tới làm khách. Đối nhà trên lão nhân hải tử thiện ý cười, Lanh Tùng có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí cảm giác chịu chi hổ thẹn. Còn có một kiện rất quan trọng sự, Lanh Tùng cảm thấy, gia nhân này đồ ăn, cũng quá ngon đi. Làm một cái lần đầu tới cửa khách nhân, hắn tưởng biểu hiện đến có lễ phép một ít, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống ăn thật nhiều. Phương Nguyên an bài Lanh Tùng chỗ ở, đem hắn mang qua đi, đệm chăn phô Hảo, hạ nhân đưa tới tắm gội nước ấm. Phương Nguyên lại cười nói, hôm nay ăn khuya là thịt tươi tiểu hoành thánh, hắn đều chuẩn bị tốt, chờ Lanh Tùng tắm rửa xong lại ăn. Lanh Tùng vốn dĩ tưởng nói không cần, nhưng lại tưởng nếm thử, cái gì là hoành thánh, nghe tới thực mỹ vị bộ dáng. Vì thế, giặt sạch cái thoải mái nước ấm tắm, thay Phương Nguyên đưa hắn quần áo mới, lại ăn thượng nóng hầm hợp thơm ngào ngạt tan khuya. Lanh Tùng đột nhiên có loại cảm giác. Dù sao hắn nương không cần hắn, hắn đã sớm không ra, về sau đi theo Diệp Trần Hôn Hảo, nhật tử rất thú vị, còn có ăn ngon. Lãnh Tùng làm một cái quyết định, đối tương lai sinh hoạt nhiều chút chờ mong, thoải mái dễ chịu mà ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Tùng đẩy cửa ra, liền thấy bên ngoài bay bông tuyết, trên mặt đất đã có một tầng hơi mỏng tuyết. Cơm sáng là Phương Nguyên cùng Băng Nguyệt cùng nhau chuẩn bị, cháo trắng rau xào bánh trứng, việc nhà thoải mái hương vị. Ăn cơm xong, Lãnh Tùng lại lần nữa gặp được Phong Bất Dịch. Phong bất dịch thoạt nhìn như cũ có chút tiểu tụy, cong hỏng thuốc lại đây, hướng trên bàn một phóng, từ bên trong cầm kìm châm ra tới, rút ra một cây, đối Lanh Tùng nói, nằm trên giường. Lanh Tùng khe như mày, phong bất dịch thần sắc không kiên nhẫn, nhanh lên nhi. Nếu không phải Trần Nhi làm ơn ta cho ngươi trị liệu, ta mới mặc kệ ngươi. Diệp chân An bài. Lanh Tùng yên lặng mà nằm xuống, phong bất dịch đi tới, cho hắn bắt mạch, lại làm hắn há mồm nhìn nhìn, một châm đi xuống, Lanh Tùng toàn thân căng chặt lên cảm giác phong bất dịch có phải hay không quá qua loa hắn ở mạc vân quốc cũng không phải không ai cho hắn trị liệu quá ăn qua thật nhiều dược chắc quá thật nhiều châm cuối cùng vẫn là vô dụng tước chừng qua 15 phút thời gian phong bất dịch thu trầm đối lãnh tùng nói kế tiếp một tháng không cần nói chuyện một lãnh tùng muốn hỏi đây là một tháng lúc sau là có thể tốt ý tứ kết quả mới vừa há mồm phong bất dịch chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không cần nói chuyện nghe không hiểu a lãnh tùng yên lặng mà câm miệng Cái này thần ý thì tính tình hào kém. Phong bất dịch thực mau liền đi rồi, trở lại hắn chỗ ở, bên cửa sổ một trương giản dị trên giường gỗ nằm một người, tóc trắng xóa, mắt trái sáng trắng, tay trái không có 5 ngón tay, trận tròn mắt, nhìn phong bất dịch, toàn thân không thể nhúc đích. Là phong nguyên. Lúc trước bắt được phong nguyên lúc sau, nam cung hành cùng Diệp Linh liền cấp phong bất dịch gửi thư, làm hắn quyết định, như thế nào xử trí. Tuy rằng phong bất dịch hồi âm bên trong nói làm hắn đi tìm chết nhưng nam cung hành vẫn là làm người canh trừ nguyên đưa đến phong bất dịch trong tay phong bất dịch không có giết phong nguyên bởi vì trong lúc này hắn sửa chủ ý quyết định lấy phong nguyên thí nghiệm hắn nghiên cứu ra tới một loại tân dược nói đúng ra là một loại cổ độc bất quá cụ thể sự phong bất dịch không có nói cho những người khác người trong nhà chỉ đương hắn ở lấy phong nguyên thí dược kỳ thật phong bất dịch còn có mục đích khác chính là bởi vì chuyện này hắn gần nhất rất bận cũng không ngủ hảo lãnh tùng tái kiến diệp trần thời điểm xua xua tay Chỉ chỉ chính mình hết hầu, ý bảo hắn không thể nói chuyện. Diệp chân cười nói, tiểu gì dạy ta ngôn ngữ của người câm điếc ta giáo lanh thúc thúc. Tần dễ tiểu hoa nhi đã tròn một tuổi, sẽ nói đại nhân giáo đơn giản nói, có thể nghiêng ngả lảo đảo mà đi hai bước. Một phen tuổi mới đương cha mẹ tần trưng cùng như ý hiện giờ nhưng thật ra càng thêm tuổi trẻ. Tô đường bắt lấy tô tiểu đường tay, cấp diệp linh cùng nam cung hành kính trà, sớm nói tốt, hắn muốn cho nam cung hành nhận tô tiểu đường đương con nuôi mục đích là vì làm tô tiểu đường gần quan được ban lộc về sau đem vãn vãn quải về nhà tất cả mọi người biết tô đường ở tính toán cái gì nam cung hành cũng biết bất quá hắn không có cự tuyệt nhận lấy tô tiểu đường cái này con nuôi chính là tính toán gần gũi nhìn chằm chằm hắn không chuẩn đánh vãn vãn chủ ý theo diệp trần trở về trong nhà lại nhiều hoan thanh tiếu ngữ phong bất dịch mỗi ngày cấp lãnh tùng thi trần một lần lãnh tùng mỗi ngày đi theo diệp trần phía sau hôn chơi hôn ăn hôn uống quá thượng nằm mơ cũng chưa nghĩ tới sung sướng nhật tử Trở về ba ngày sau, mông ngao lại rời đi, vẫn là đi ngàn diệp thành. Nhiệm vụ lần này, là tạo một chiếc thuyền lớn. Diệp Linh đối cái này cũng không tinh thông, nhưng làm gì thế lai like khách, so những người khác hiểu nhiều lắm. Mà Nam Cung Hành là cái cơ quan thuật cao thủ, đối với tạo thuyền chuyện này, cũng là có nghiên cứu. Hai vợ chồng cùng nhau vẽ một chương kỹ càng tỉ mỉ thiết kế đồ, trong đó chi tiết chốt đều thập phần chính xác. Tống Thanh Vũ hồi Nam Tống, chỉ một cái mục đích, muốn đem Nam Tống cùng Tây Hạ xác nhập đến nỗi tây hạ cùng đông tấn kế tiếp xử lý như thế nào quyết định bởi với bọn họ kế tiếp yêu cầu quyết định một sự kiện ai đi mặc vân quốc lúc này tống thanh vũ cùng bách lý túc đã tới rồi thanh vân thành sự tình đang ở đâu vào đấy mà tiến hành chung mà nguyên lai bị an bài giả trang tống thanh vũ bắt quái, cùng hắn ca thất tinh cùng với bọn họ bên người nam cung hành mặt khác thuộc hạ, đều cũng hướng ngàn diệp thành đi sẽ hiệp trợ mông ngao an bài nhân thủ mau chóng đem thuyền lớn tạo hảo theo lãnh tùng lời nói Bọn họ từ Mạc Vân Quốc đến Ngàn Diệp Thành, hóa 2 tháng thời gian. Trong đó ở trên biển thời gian một tháng, bởi vì ra biển địa phương, không ở Mạc Vân Quốc. Nam Cung hành cùng Diệp Linh Dự tính hết thể chuẩn bị ổn thỏa, có thể đi cũng đến sang năm nhị ba tháng, cho nên cũng không cần quá sốt ruột. Quan trọng nhất sự, ai đi ai lưu, Đại Tống Thanh Vũ cùng Bách Lý Túc trở về lúc sau lại thương nghị. Lúc này, bởi vì trên đường gặp vài lần đại sóng gió, thuyền lớn có chút hư hao, dẫn tới tốc độ giảm bớt hạ lấp một hàng mới vừa nhìn đến lục địa lên bờ lúc sau là này phiến thổ địa một cái khác quốc gia bọn họ muốn lại đi một tháng mới có thể trở lại mặc vân quốc đô thành ở trên biển mấy ngày này sở minh trạch rất điệu thấp đa số thời gian đều ở đóng cửa tu luyện xuất hiện thời điểm cơ bản đều là buổi tiểu Ngạo nguyệt đang xem hải xem cá xem chim chóc hoàn nhan lưu cũng ở tu luyện sở minh trạch cho nàng không ít chỉ điểm còn cho nàng nhìn rất nhiều hắn mang lên lộ y địa thư nam cung lãng cơ bản là cái ẩn hình người duy nhất nhiệm vụ chính là nuôi nấng ngu thiên đừng làm cho nàng đã chết cũng đừng làm nàng bị người phát hiện ngày nay chặt vạng hạ lâm nói ngày mai sáng sớm lên bờ ăn qua cơm chiều sau ngọc mị gõ sở minh trạch phòng môn nói cửu công tử nơi đó có một hồ chân quý rượu ngon sở minh trạch vẫn chưa cự tuyệt mặc quý tự cho là che giấu rất khá kỳ thật trên thuyền những người này quan hệ hắn đã sớm âm thầm biết rõ ràng hắn biết hạ lâm không như vậy xuẩn sẽ không cái gì đều không hỏi thăm liền tin tưởng hắn Vấn đề ra ở Hạ Lâm đổ đệ Hạ Huy. Ngọc Mị dùng sắc đẹp dùng thế lực bắt ép Hạ Huy, bởi vậy Hạ Huy mỗi lần đụng tới Sở Minh Trạch, ánh mắt tổng không đúng. Như thế, Sở Minh Trạch liền biết, bởi vì này trên thuyền hai phái người không phải một lòng, cho nên hắn mới không có bại lộ. Hạ Lâm là thật tới tìm người, mà Mạc Huy có khác giáp tâm. Nàng đem chính mình trang điểm thành nam nhân, bất quá chính là tưởng được đến Mạc Vân Quốc quyền thế, bởi vậy tuyệt không hy vọng chân chính Mặc Cẩm Dạ trở về sở minh trạch đoán được mạc ý biết rõ hắn là giả cố ý thế hắn ở hạ lâm trước mặt che lấp dẫn hắn trở về tính toán dùng bí mật này áp chế hắn có khả năng còn phái người đến đông tấn đi sát chân chính nam cung hành bất quá đối này sở minh trạch cũng không sợ hãi vào cửa liền thấy mạc ý thần sắc lười biếng mà dựa nghiêng trên trên trường kỷ trong tay bưng một cái lưu li li lần này mạc ý không có quản sở minh trạch kêu đại ca mà là cười như không cười mà nhìn hắn một cái sau đó xua xua tay làm ngọc Mị lui ra ngọc mị ra cửa từ bên ngoài đem cửa đóng lại liền đứng ở chỗ đó thủ có gì quý làm sở minh trạch thần sắc bình tĩnh mà ngồi xuống mạc quý đứng dậy trong tay cái ly bay qua tới vững vàng mà dừng ở trên bàn nàng sửa sang lại một chút chính mình ống tay háo đi tới ở sở minh trạch đối diện ngồi xuống nhìn hắn đôi mắt đột nhiên sâu thẳm các hạ ngụy trang công lực ta rất bội phủ mạc quý nhìn chằm chằm sở minh trạch đôi mắt lại thấy sở minh trạch thần sắc không hoảng không loạn không thừa nhận cũng không phản bác Ngươi đây là cam chịu. Mặc quý cười lạnh, ngươi chính là chúng ta lần đầu tiên đình thuyền, gặp được cái kia nam cung hành bạn bè đi. Đổi khuôn mặt, là có thể đến mặc vân quốc đi đương thái tử. Chuyện tốt như vậy, đừng nói ngươi, nếu là ta gặp phải, đều phải tâm động không thôi. Cho nên đâu? Sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt hỏi. Cho nên. Mặc ý cười khẽ, ngươi là cái người thông minh, kế tiếp như thế nào làm, không cần ta dạy cho ngươi đi. Vì ngươi sử dụng, đối với ngươi duy mệnh là tử, đương ngươi con dối chợ ngươi được đến Mặc Vân quyền thế, Sở Minh trạch sắc mặt bình tĩnh, cùng người thông minh nói chuyện, chính là sảng khoái. Mặc quý cười đến đắc ý. Ngay sau đó, Sở Minh trạch thần sắc đạm mạc mà nói, ngươi thử xem vận công. Mặc Ý thần sắc biến đổi, thử vận công, lại một ngụm máu đen phun ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Mặc quý ánh mắt lánh lệ, kế tiếp vì ta sử dụng, đối ta duy mệnh là tử. Khi ta con dối, chợ ta phải đến Mặc Vân quyền thế. Nếu không. Ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Sở Minh Trạch nói, đứng lên, túi đầu nhìn Mạc Uy nói, không cần uy hiếp ta, nếu cái kêu bí mật bại lộ, chết không phải là ta, mà là ngươi. Ta dám đến, liền cái gì đều không sợ. Ta động động ngón tay, cái này trên thuyền khoảnh khắc chi gian liền sẽ không có người sống. Không tin, ngươi thử xem. Đê tiện. Ngươi thế nhưng dùng độc. Mạc Uy sắc mặt xanh mét, cảm giác đan điền ẩn ẩn làm đau. Ngươi căn bản không biết ta là ai, liền dám để cho ta lên thuyền ha hả thật là thiên chân khả nhân sở minh trạch túi người nhìn mạc quý đôi mắt nói ba ngày trong vòng làm thủ hạ của ngươi cái kia thanh lâu kỹ tử giống nhau nữ nhân đem hạ huy diệt trừ nếu không chết sẽ là nàng ngươi cho rằng ta liền không có bất luận cái gì át chủ bài sao mạc quý lạnh giọng nói sở minh trạch thần sắc khinh miệt tưởng đụng đến ta người ngươi thử xem nữ nhi của ta nếu là thiếu một cây tóc ta liền đem ngươi băm vi cá dứt lời sở minh trạch nên ngang mà đi mạc quý tức giận đến cả người run rẩy mấy giục hộp máu 309 trăm linh ai đi mặc vân quốc Trời đã sáng mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông ánh bình minh đầy trời hơi hơi lay động thuyền lớn bỗng nhiên run hai hạ lúc sau cập bờ dừng lại khoanh chân ngồi ở mép giường tu luyện suốt đêm sở minh trạch mở to mắt quay đầu lại liền thấy hoàng nhan u từ trên giường ngồi dậy nhữ mày hỏi đây là tới rồi sao ân sở minh trạch đứng dậy đồng thời tiếng đập cửa vang lên Thiếu chủ tử, có thể lên mở Ngoài cửa truyền đến hạ lâm cung kính thanh âm. Cơ mở, sở minh trạch xuất hiện, hạ lâm ha hạ cười, chỉ vào trên bờ loáng thoang có thể nhìn đến thành trí nói, thiếu chủ tử, đó chính là lão Phu phía trước nói qua, anh thiên quốc. Anh thiên quốc nguyên bản là cái xuống dốc tiểu quốc, này ba bốn năm cường thế quật khởi, gồm thâu mặt khác hai cái tiểu quốc, hiện giờ ẩn ẩn có cùng Mạc Vân quốc chống lại tư thái. Nhưng nếu luận quốc lực, anh thiên so với chúng ta Mạc Vân, vẫn là không bằng hạ lâm nói xong lời cuối cùng một câu thần sắc rất có vài phần tiêu căng nhưng sở minh trạch từ hạ lâm ít ỏi số ngữ cùng với trước mắt đối mặt vân quốc hoàng đế mặc phượng lưu hiểu biết liền biết mặc vân quốc hoàng thất tồn tại cực đại vấn đề nếu vốn là người mạnh nhất vì sao làm một cái xuống dốc tiểu quốc có quật khởi cơ hội cách vách cửa phòng mở ra Cửu công tử mạc Ý đi ra như cũng là một thân không nhiễm hạt bụi nhỏ bạch đi ỉ chỉ thần sắc so hôm qua nhiều vài phần tối tăm nhìn đến mạc uý hạ lâm hành lễ sau liền đối sở minh trạch cười nói có chuyện đã quên báo cho thái tử điện hạ cựu công chúa cùng anh thiên quốc thái tử anh nôn tu năm trước đính hôn sang năm năm trùng liền phải thành hôn mặc ý nghe vậy sắc mặt không mừng phản giận hà lao, chuyện này ta sẽ lại cùng phụ hoàng thương nghị sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói hảo thân chúc mừng cửu muội mặc ý nhìn sở minh trạch nhớ tới đêm qua sự trong lòng tức giận đến muốn chết nhưng nàng không nốc thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó nàng trước đó cũng không biết sở minh trạch thế nhưng là cái dùng độc cao thủ hiện giờ mua dây một mình lại cũng thật không dám hành động thiếu suy nghĩ mạc Uy thậm chí không biết sở minh trạch khi nào cho nàng hạ độc nhưng nàng biết loại này thiện dùng độc người có bao nhiêu đáng sợ nàng nếu là làm sở minh trạch bại lộ cực đại khả năng thật muốn cấp sở minh trạch chôn cùng thậm chí là hắn tồn tại nàng không chết tử tế được chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn lại nghĩ cách mạc Uy yên lặng báo cho chính mình kế tiếp từng bước cẩn thận không thể xúc động trên thuyền đồ ăn cơ hồ khô kiệt cơm sáng chỉ tiểu ngạo nguyệt ăn một chén canh trứng những người khác rời thuyền sau đã có người xin đợi lâu ngày là hạ lâm người chuyên môn lưu tại nơi này tiếp ứng thấy sở minh trạch vội vàng hành quý lễ ngựa xe bị tề sở minh trạch mang theo hoàng nhan lũ cùng tiểu ngạo nguyện thượng một chiếc xe nam cung lãng theo sau khoảng cách ngàn diệp thành gần nhất này tòa bờ biển thành trì tên gọi là vọng hải thành lệ thuộc anh thiên quốc sao chính là cùng mặc ý liên hôn anh thiên thái tử anh ngôn tu lúc này liền đang nhìn hải thành trung nhận được bẩm báo hạ lâm cùng mặc ý thật mang về trong truyền thuyết mặc vân quốc thái tử anh ngôn tu vẫn chưa lộ diện chỉ phái người tiến đến cấp sở minh trạch tặng lễ Hộp qua không nhỏ tặng lễ người đem này bình đặt lên bàn thật cẩn thận như là dễ toái chi vật hạ lâm tiến lên cười mở ra thần sắc biến đổi bên trong là cái canh trùng còn mạo nhiệt khí khai cái trong đó thịt khối có điểm như là hầm nấu chim nhạn la ưng mạc quý hư lạnh một tiếng nói đại ca có lẽ không biết ưng là mặc vân thánh điểu cũng là mặc vân tượng trưng anh thiên thái tử đưa tới một con hầm thuộc ưng, trong đó ý vị không cần nói cũng biết sắp liên hôn hai nước cũng không phải gì đó hòa thuận nước bạn hạ lâm đang chuẩn bị làm người đem vật kia ném xuống sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói còn không có ăn qua bực này ác điểu hạ lao, cùng nhau nếm thử đi hạ lâm thần sắc cứng đở thái tử điện hạ này bất quá là cái xúc sinh sở minh trạch nói cầm lấy chiếc lúa, nếm một ngụm, buông chiếc lúa, đối bên cạnh nhìn qua tiểu ngạo nguyệt nói, rất khó ăn. anh nôn tu thuộc hạ đôi mắt hơi lóe, cười chắp tay, lễ đưa đến, chủ tử làm tại hạ chuyển cáo mặc thái tử, thỉnh tự tiện. ý tứ chính là, ái có đi hay không, anh nôn tu là sẽ không lại đây chiêu đãi, cũng sẽ không đưa tiễn. sở minh trạch vẫn chưa để ý tới, người nọ thực mau liền rời đi. vọng hải thành thành chủ phủ có cái thấp cao, tối cao chỗ ngồi ngay ngắn một người, nghe xong thuộc hạ bẩm báo, cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới mặc phong lưu cái loại này mặt hàng thật đúng là sinh ra đứa con trai, rất có thể trang. Không cần để ý tới, làm cho bọn họ nhân lúc còn sớm cúp đi, nếu không ta không ngại cùng hắn chơi chơi. Thái tử điện hạ, không bằng chúng ta đem kia mặc cẩm dạ cấp thuộc hạ đề nghị. Anh ngôn tu khẽ lắc đầu, này liền đem mặc cẩm dạ giết. Không không không, như thế liền không thú vị. Làm hắn trở về, hảo hảo cùng hắn cái kia phong lưu phụ thân đoàn tụ, xem hắn có thể hay không giúp mặc phong lưu bảo vệ cho ngôi vị hoàng đế. Ha ha. Mạc Vân cựu công chúa cũng ở thuộc hạ nói. Anh ngôn tu đánh gãy, cái kia bất nam bất nữ mặt hàng, đề nàng làm chi. Bị thuyền, bổn cung hôm nay muốn ra biển bắt cá. Là. Thuộc hạ cung kính gật đầu. Hạ lâm trong lòng biết anh ngôn tu không hảo sống chung, chỉ đang nhìn hải thành trung dừng lại một ngày, hôm sau sáng sớm, đoàn người liền xuất phát hồi Mạc Vân Quốc. Là đêm, hạ lâm bao tiếp theo ra khách điếm đặt chân. Nửa đêm người tính khi, Ngọc bị phòng, đột nhiên truyền ra một tiếng thét trói thai. Hoàn Nhan Du bị bừng tỉnh, thân xác bất an mà ngồi dậy, liền nghe Sở Minh Trạch thanh âm từ giường màn ở ngoài truyền đến, không cần để ý tới. Hoàn Nhan Du lại yên lặng mà nằm trở về, nghe Sở Minh Trạch đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa lại đóng cửa. Hạ Lâm vội vàng chạy tới, đá văng Ngọc Mị cửa phòng, ập vào trước mặt tái mội hơi thở làm hắn hung hăng nhíu mày. Tập trung nhìn vào, Ngọc Mị đang ở hoảng loạn mà mặc quần áo, sắc mặt rất khó xem. Trên giường có cái nam nhân, trần truổi thân mình, Hạ Lâm chỉ có thấy phần lưng. Sao lại thế này? Mạc Quý như mày, xuất hiện ở Hạ Lâm bên cạnh. Ngọc Mị thấy Mạc Quý, thân sắc cứng đở, rũ đầu quỳ xuống, chủ tử, nô tỳ đáng chết. Đó là người nào? Mạc Quý lạnh giọng hỏi. Ngọc Mị ngẩng đầu, nhìn Hạ Lâm liếc mắt một cái. Hạ Lâm trong lòng trầm xuống, liền nghe Ngọc Mỹ thấp giọng nói, Hạ! Hạ Uy. Hạ Lâm giận không thể át mà tiến lên, vạn quá kia nam nhân thân mình vừa thấy, nhưng còn không phải là hắn ký thác kỳ vọng cao ái đồ hạ huy trên mặt còn có chưa cởi ửng hồng dùng ngón chân tưởng đều biết nơi này phía trước đã xảy ra cái gì sao lại thế này người tiện nhân này câu dẫn ta đồ đệ hạ lâm xoay người rút kiếm chỉ hướng ngọc mị sắc mặt xanh mét ngọc mị sắc mặt trầm xuống hạ lão nơi này là ta phòng ngài lão đồ nhi đã sớm thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp ngày ấy chúng ta cùng ra ngoài làm việc hắn mua một bầu rượu ở bên trong hạ dược xâm phạm ta lúc sau lại liên tiếp trò cũ trọng thi còn luôn miệng nói Hắn căn bản không thích hạ lao cháu gái, cảm thấy nàng là cái đầu gỗ, một chút đều không biết tình thức thời, hắn muốn cưới ta. Hạ lâm giận cực, hầu nôn loạn ngữ. Hạ huy không phải người như vậy. Ngọc mị mặt mang trào phúng, chẳng lẽ là ta đem hắn đánh vượng trói tới. Ta nhưng không như vậy bản lĩnh. Hạ lao một phen tuổi, đôi mắt cũng nên đánh bóng chút. Tìm chết. Hạ lâm cầm kiếm xuống tới, mặc ý tiến lên, đem ngọc mị che ở phía sau, lạnh lùng mà nói, hạ lao, ngươi ái đồ ngươi nhìn chúng tôn nữ tế chết vào loại chuyện này ngươi nếu tưởng nháo đại nói ta là không sao ta thị nữ bị ủy khuất nhưng hạ uy đã chết liền không cùng hạ lao so đo mau chóng cho hắn nhặt xác nếu không một khi truyền ra đi mất mặt xấu hổ cũng không phải là ta mạc uy dứt lời xoay người rời đi ngọc mị vội vàng đứng dậy theo đi lên cùng sở minh trạch gặp thoáng qua khi nhìn đến hắn khỏe môi trợt lóe rồi biến mất cười lạnh mạc uy thật dài móng tay khảm vào thịt bên trong tuy nói thoạt nhìn không có sơ hở nhưng kinh này một chuyện nàng xem như hoàn toàn đem hạ lâm đắc tội sở minh trạch vào cửa liền thấy hạ lâm chính nhặt lên trên mặt đất quần áo tự cấp hạ huy xuyên loại này rèm pha mau chóng xử lý sạch sẽ không cần chậm trễ hành trình sở minh trạch thần sắc đạm mạc hạ lâm sống lưng cứng đở hơi hơi cúi đầu là thái tử điện hạ một phen tuổi đại thất mặt mũi còn đau thất thái đồ, hạ lâm tâm tình không song đến cực điểm cấp hạ huy mặc tốt quần áo sau hạ lâm đem hắn mang về chính mình phòng gọi tới đi theo Thái Y. Ấy. Thái Y xem qua lúc sau, luôn xưng Hạ Uy chính là nhân loại chuyện này, quá độ hưng phấn mà chết, vẫn chưa có chúng độc dấu hiệu, cũng không tồn tại nội thương ngoại thương. Hạ Lâm không muốn tiếp thu như vậy kết quả, nhưng sự thật bằng chứng như núi. Hắn suốt đêm tìm một chỗ địa phương, đem Hạ Huy thi thể chôn, bởi vì lại mang về mặc vân quốc can táng, vô pháp giải thích hắn vì sao mà chết. Lại nói, Hạ Lâm tức giận, có rất lớn một bộ phận, là đối không bị kiểm chế Hạ Huy. Sở Minh Trạch yêu cầu, mà quý làm được. Mà chuyện này, chỉ là tuyên cáo mà quý bị Sở Minh Trạch khống chế bắt đầu. Kế tiết lộ, còn rất dài. Tây Lương Thành. Nam Tống nhập vào Tây Hạ tin tức, gần nhất chuyển đến ồn ào huyên áo. Nam Tống ba cánh đối này không có bao lớn cảm giác, lại không cần đánh giặc, chỉ là phía trên thay đổi người. Tây Hạ ba tánh đối này thích nghe ngóng. Diệp Linh bằng hưu khổng vũ, nguyên Nam Tống thừa tướng, bị sách phong khác họ vương, phụ trách đem Nam Tống quyền lực cùng Tây Hạ hoàng thất giao tiếp. Tây Hạ bên này, Âu Dương Thành Phụng hoàn mệnh, phái hắn nữ nhi Âu Dương Du mang binh tiến đến tiếp quản Nam Tống đại quân. Hết thảy đều ở vững vàng có tự mà tiến hành trung, mà đem sự tình công đạo thỏa đáng lúc sau. Bách Lý Túc cùng Tống Thanh Vũ liền cùng bước lên hồi Tây Lương thành lộ. Hiện giờ chỉ dư đồ vật hai nước, không ai cảm thấy kế tiếp còn sẽ lại châm chiến hỏa, bởi vì Đông Tấn Thái tử cùng Tây Hạ hoàng đế là anh em của trèo. Thậm chí có người ngắt lời, thiên hạ nhất thống, liền ở không lâu tương lai, hơn nữa sẽ là hòa bình về một đến nỗi cuối cùng thiên hạ họ nam cung vẫn là họ trăm dặm hiện giờ còn không biết lãnh tùng đến tây lương thành ngày kế phong bất dịch bắt đầu vì hắn trị liệu mỗi ngày thi trâm thả khai cực khổ dược tạm thời không thể nói chuyện không quan hệ diệp trần dạy lãnh tùng ngôn ngữ của người câm điếc cũng dùng ngôn ngữ của người câm điếc cùng hắn giao lưu nhưng thật ra rất là thú vị dược khổ cũng không sao mỗi lần uống qua khổ nước thuốc nhi hắn đều có thể được đến một viên diệp trần cấp hoa quế đường hoàn hương hương ngọt ngào ăn ngon cực kỳ Hơn nữa Phương Nguyên còn sẽ chuyên môn cho hắn nấu nước đường uống. Lãnh Tùng không cảm thấy là những người này ở dùng thủ đoạn thu phục hắn, bởi vì hay không thiệt tình, hắn rõ ràng. Ban đầu, hắn sẽ bị Diệp Trần bắt lấy, chính là bởi vì bị Diệp Trần trong suốt con người cấp hấp dẫn. Tương đối mà nói, Lãnh Tùng tự nhận là hắn là tính toán làm ác kia phương, bởi vậy hắn không bị giết rất đã là được đại ân. Một tháng thời gian, qua thật sự nhanh. Phong bất dịch cuối cùng một lần cấp Lãnh Tùng thi trầm, rút ra cuối cùng một cây kim trầm đột nhiên đâm đến lanh tùng trước mắt, lanh tùng thần sắc cả kinh, liền thấy phong bất dịch ánh mắt bất thiện nhìn hắn, họ lánh, xem ở bảo bảo mặt mũi thượng, ngươi mới có thể sống đến bây giờ, tiến cái này ra môn, ta còn muốn mỗi ngày hao phí tâm lực vì ngươi trị liệu. Một sự kiện, ngươi nếu không đáp ứng, ta hiện tại một châm đi xuống, làm ngươi thấy diêm vương. Cái lanh tùng khi cách một tháng lại lần nữa phát ra âm thanh, cảm giác so ban đầu rõ ràng lanh lẽ rất nhiều, không chuẩn nói chuyện. Phong bất dịch hừ lạnh một tiếng, nghe ta nói ngươi gật đầu hoặc lắc đầu lãnh tùng nhìn kêu mang theo hàn ý châm trọng, gật gật đầu bất luận khi nào nơi nào nếu bảo bảo gặp nạn ngươi tất toàn lực ứng phó lấy mệnh tương hộ có thể làm được sao phong bất dịch lạnh giọng hỏi lãnh tùng nghe vậy không chút do dự gật gật đầu cái gì mà quý sớm gặp quỷ đi diệp trần mới là hắn hiện giờ nhất tưởng bảo hộ ấm áp ngươi dám nuốt lời ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem phong bất dịch dứt lời thu kim trâm ngày mai là có thể nói chuyện Lãnh Tùng đứng dậy, đối với Phong Bất Dịch đánh cái thủ thế, nói cảm ơn. Phong Bất Dịch cũng không có để ý tới. Ngay kế, Lãnh Tùng dài giường, ngồi dậy, che lại chính mình cổ, há mồm, thử nói một câu, ta là Lãnh Tùng. Hắn nói được rất chậm, không có cảm giác được bất luận cái gì chướng ngại, không hề giống như trước như vậy gặp rền, tưởng nói nói không ra. Ta là Lãnh Tùng. Ta là Lãnh Tùng. Ta là Lãnh Tùng, ta là Lãnh Tùng, ta là Lãnh Tùng. Lãnh Tùng vẫn luôn lặp lại những lời này, trong mắt lóe kỳ dị quan mang, rốt cuộc, rốt cuộc, hắn không phải người khác trong mắt tàn phế nói lắp. Ăn cơm sáng thời điểm, nguyên bản trầm mặc ít lời, hơn nữa đi vào Ninh Vương Phủ lúc sau liền cơ hồ chưa nói nói chuyện lãnh Tùng, nghiêm túc mà cùng cả nhà nhất nhất chào hỏi, một miệng rõ ràng. Hắn têu Trần Nhi bảo bảo, têu văn vãn, têu tiểu đường, têu tiểu dễ, mỗi người đều không rơi hạ. Chúc mừng ngươi A Tiểu lãnh, về sau nhiều lời lời nói, nhiều cười cười. Ôn mẫn ý cười ôn nhu. Diệp Trần vui vẻ mà đề nghị, vì chúc mừng lãnh tùng chị hết bệnh, làm một hồi yến hội đi. Trong nhà yến hội, chủ yếu nội dung chính là ăn cùng chơi. Mỹ thực tự nhiên không phải ít, Diệp Trần còn chuyên môn cấp lãnh tùng đánh đàn một khúc, lãnh tùng cảm thấy nhà hắn bảo bảo thật là thế gian nhất lợi hại. Đào mắt vào tháng trạm. Hạ qua mấy chàng tuyết sau, Diệp Trần băng tuyết nhạc viên lại xuất hiện. Bất quá hắn tuổi này, tự nhiên biết năm rồi hắn cha cùng tiểu dượng luôn là nói mùa xuân đi rồi mùa đông lại đến tìm hắn chơi lại tuyết người kỳ thật là hứng hắn bất quá diệp trần cảm thấy cũng không phải giả kia lại tuyết người chính là hắn cha cùng hắn tiểu dượng hóa thân cho hắn vui sướng lâu đài như cũng là hắn yêu nhất bách lý túc cùng tống thanh vũ trở lại ninh vương phủ lúc sau có chuyện đề thượng chương trình hội nghị ai đi mặc vân quốc nam cung hành tự nhiên muốn đi bởi vì từ huyết thống tới giảng hắn trên thực tế là mặc vân quốc thái tử diệp linh cũng phải đi bởi vì nam cung hành nói không rời đi nàng Vãn vãn còn nhỏ, cũng không rời đi cha mẹ. Hôm nay ban đêm, ngồi ở một chỗ, Diệp Anh cái thứ nhất nói nàng không đi. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn bảo vệ tốt ra, làm Diệp Linh sẽ không có nỗi lo về sau. Diệp Tinh muốn đi, nhưng Diệp Anh không chuẩn, nói hắn hiện giờ thực lực không đủ. Như vậy Bách Lý Túc tự nhiên cũng không đi, hắn không bỏ xuống được minh thị, cũng không thể liền như vậy ném xuống làm một quốc gia hoàng đế trách nhiệm. Tống Thanh Vũ than nhỏ một tiếng nói, ta cha mẹ chủ động nói, làm ta đi theo các ngươi đi hỗ trợ. Nguyên lai like hắn là có chút do dự, bởi vì trưởng bối. Bất quá hắn ba cái cha mẹ, đều thực hiểu lý lẽ, cũng rất lớn khí, cũng không tưởng trói buộc hắn tại bên người. Thanh Vũ đi thôi, bá phụ bá mẫu giao cho ta, yên tâm. Diệp Anh mở miệng nói. Thống Thanh Vũ khẽ gật đầu, vậy làm ơn các ngươi. Ta đi. Phong bất dịch nói hai tự, lời ít mà ý nhiều. Lãnh Tùng vốn chính là mặc vân quốc người, dẫn đường dẫn đường, không cần tỏ thái độ. Tần trưng khó được giống như nay an bình hạnh phúc ra. Hai tử quá tiểu, cũng không muốn cho như ý lại quấn vào nào đó phân tranh, sáng sớm nói, hắn muốn lưu lại. Đây cũng là Diệp Linh hy vọng, có tần trưng như vậy cao thủ ở, càng an tâm một ít. Nhưng băng nguyệt là sớm nói, nàng muốn đi. Mông Ngao tự không cần phải nói. Tô Đại Đường, ngươi có đi hay không? Diệp Linh hỏi Tô Đường. Tô Đường nhíu như mày, có chút bực bội mà nói, như vậy có ý tứ sự, ta đương nhiên muốn đi, chính là nói, nhìn về phía Mông Tịnh. Mông Tịnh ý cười ôn hòa, tướng công. Ngươi đi giúp Tiểu Diệp đi, ta ở nhà chiếu cố Tiểu Đường. Thiệt tình lời nói. Tô Đường lắc đầu, kia không thành, tuy rằng nói cũng không phải quá xa, nhưng này đi vạn nhất một hai năm cũng chưa về, ngươi quá tưởng ta làm sao bây giờ. Tiểu Đường khẳng định cũng sẽ tưởng ta. Mông Tịnh cười nói, còn Hảo. Hảo cái gì Hảo? Ngươi không nghĩ ta. Tô Đường trừng mắt nhìn Mông Tịnh liếc mắt một cái. Mông Tịnh lắc đầu, đương nhiên không phải. Tô Đường lập tức quay đầu lại, nhìn nam cung hành cùng Diệp Linh nói. Các ngươi thấy được, ta tức phụ nhi không bỏ được ta, tạm thời không rảnh. Các ngươi đi chơi đi, ta liền không xem náo nhiệt. Nếu là gác trước kia, tô đường khẳng định là xảo nháo muốn đi tân địa phương chơi, nhưng hiện giờ, hắn có thế có tử, biết trách nhiệm của chính mình. Mặc dù như cũ làm ầm ĩ động kinh, nhưng làm một cái trợ phụ, làm một cái phụ thân đảm đường, làm hắn trong xương cốt sớm đã không như vậy tùy hứng. Như thế rất tốt. Diệp Linh gật đầu. Cùng nàng mong muốn giống nhau. Ta đây đâu? Diệp Trần giơ lên tay nhỏ. Nam cung Hành một phen đem Diệp Trần ôm lấy, tươi cười đầy mặt mà nói, "Bảo bảo, ta cùng cha ngươi tuyển một cái." Diệp Trần nghiêm túc nghị nghi nói, "Ta tuyển muội muội." Dứt lời nhìn về phía Minh thị, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi, "Tổ mẫu, ta có thể hay không đi theo Tiểu Dượng đi chơi nha? Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, sớm một chút về nhà." Minh thị tuy rằng không tha, nhưng vẫn là mỉm cười gật gật đầu, "Bảo nhi đi thôi." Ở bên ngoài nhớ rõ nghe lời. "Tiểu Dượng, ta cùng ngươi lăn lộn." Diệp Trần thực vui vẻ mà nói. Bách Lý Túc vô ngữ nhìn trời, Nhi tử, ngươi còn nhớ rõ có ta cái này cha sao? Đều không cần hỏi ta một câu. Diệp Trần ánh mắt lộn lẫy. Phù Hoàng, ngươi yên tâm đi, Tiểu dượng cùng cha giống nhau. Bách Lý Túc đỡ chán, hắn phong cái quỷ tâm A. Này Nhi tử, làm hắn hoàn toàn không có tồn tại cảm. Diệp Anh nhìn qua, Diệp Trần lập tức chính xác, mẫu hậu, ta sẽ ngoan. Diệp Anh khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Làm Diệp Trần đi nguyên nhân chi nhất là, cùng hắn như bóng với hình ếch nô sẽ đi theo, có thể giúp được Diệp Linh. Như thế, sự tình tạm thời định rồi xuống dưới. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà, vì lần này nghị sự làm tổng kết trần tử, chúng ta mục tiêu là, đi chúng ta lộ, làm hư thúc thúc không đường, có thể đi. Gặp quỷ đi thôi. 310 Mặc Vân thái tử, sắp đi xa. Tới gần Mặc Vân hoàng đô trời cao thành, con đường trống trải lên. Hạ Lâm sớm đã phái người đi trước thông báo Mặc Vân hoàng thất, bởi vậy đương sở minh trạch ngồi xe ngựa tiến vào mặc vân thành cửa thành nội hoàng tộc chờ đủ loại quan lại xếp hàng ba thánh nhón chân mong chờ mặc cẩm dạ cái này thái tử không người không biết không người không hiểu lại chưa từng có người gặp qua đặc biệt mấy năm nay càng ngày càng nhiều người hoài nghi mặc cẩm dạ người này căn bản là không tồn tại chỉ là hoàng đế mặc phượng lưu vì giữ gìn mặt mũi củng cấu ngôi vị hoàng đế sở bịa đặt một cái hắn có nhi tử nói dối nhưng từ trước ngày bắt đầu trời cao trong thành truyền khai Thái tử mặc cẩm dạ đã bị tìm được, sắp hồi chiều. Hoàng thất chấn động, ba cánh còn nghi vấn. Cái gọi là mắt thấy vì thật. Bởi vậy, hôm nay trời cao trong thành, hoan nên thái tử mặc cẩm dạ trần trượng, thịnh huống chưa bao giờ có. Hạ lâm cưới cao đầu đại mã đi ở phía trước. Hắn là trời cao đệ nhất cao thủ, thái thượng hoàng huynh đệ kết nghĩa, tiêu chí tính của tay, cùng làm vũ khí phát trần, làm người cách đến thật xa là có thể kết luận thân phận của hắn. Hạ huy chết đi đã suốt một tháng. Hạ lâm ngay từ đầu phẫn nộ, sau lại tiếp nối, đều đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Lúc này hắn trên mặt mang theo cười, xuống ngựa tiến lên, đối với hoa lệ Long liễn hơi hơi không người, tham kiến hoàng thượng, Lao Phu may mắn không làm được mệnh, đã nên thái tử điện hạ về nước. Mọi người nghĩ, Mạc Phượng lưu nhiều năm như vậy đều ở đua nhi tử, hiện giờ duy nhất nhi tử trở về nhà, nên mừng rỡ như điên, gấp không chờ nổi mới là. Kết quả ngay sau đó, bốn phía treo kim màn lụa Long liễn. Chuyến gia tuổi trẻ nữ nhân Kiều Nhu Thanh Âm, Hoàng thượng. Hoàng thượng tỉnh tỉnh, Thái tử đã trở lại. Tiện đà chính là Mạc Phượng Lưu có chút mơ hồ Thanh Âm, cái gì Thái tử? Nơi nào tới Thái tử? Ái phi tới, cho chấm sinh đứa con trai. Người trốn cái gì? Rồi sau đó, là một tiếng nữ tử kinh hô, như là đụng vào. Đủ loại quan lại sôi nổi cúi đầu, sắc mặt khác nhau, ím như ve sầu mùa đông. Bên cạnh Mạc Phượng Lưu hai cái huynh đệ, còn có bọn họ nhi tử. Trên mặt đều hiện ra trào phúng cười. Hoàng thượng, La thái tử điện hạ tìm được rồi." Hạ Lâm nhíu mày, cất cao thanh âm, lại lần nữa bẩm báo. Sau một lát, Mạc Phượng Lưu bị người hầu hạ, ra lòng liễn. Hắn đã bốn mươi xuất đầu, nhưng bảo dưỡng rất khá, tuy rằng phong lưu thanh danh truyền xa, nhưng vẫn chưa có túng dục chi sắc. Tuổi trẻ khi đó là tiếng tăm lừng lệ mỹ nam tử, tới rồi trung niên, Mạc Phượng Lưu xúc khởi trồng dâu, tỉ mỉ tu bổ, dáng người đĩnh bạc, không thấy nếp nhăn sợi phong lưu phong khoáng khí trước không giảm phản tăng thái tử ở đâu mặc phượng lưu mặt mang ý cười nhìn về phía sở minh trạch xe ngựa hạ lâm quay đầu lại thái tử điện hạ hoàng thượng tự mình tới đón thỉnh xuống xe đi hạ lâm dứt lời mọi người chú mục chung chỉ thấy một mặc y kì mặt nam tử tử trong xe ngựa phi thân mà ra dừng ở mặc phượng lưu trước mặt mặc phượng lưu cùng cha khác mẹ đệ đệ mặc phượng thù ngữ mang ý cười cầm đêm chất nhi ban ngày ban mặt mang mặt nạ làm chi không biết cho rằng chúng ta mặc vần quốc thái tử điện hạ nhận không ra người đâu, còn không chạy nhanh đem mặt nạ hái được cho chúng ta nhìn một cái. này trong truyền thuyết chất nhi, lớn lên cái gì tuấn tiếu bộ dáng. mặc phượng lưu như mày nhìn về phía hạ lâm. hạ lâm nói khẽ với sở minh trạch nói thái tử điện hạ hái được mặt nạ hành lễ đi. sở minh trạch giơ tay có người cổ rôi đến cẳng dài thân thể hơi khom nhìn không trước mắt. mặt nạ cởi ra trong đám người truyền đến một trận kinh hô bởi vì mặc cho ai nhìn đến sở minh trạch hiện giờ gương mặt kia đều sẽ cho rằng hắn chính là mặc vân quốc thái tử mặc phượng lưu nhìn sở minh trạch mặt mày thần xác hơi giật mình nhất thời có chút thất thờ không biết hay không nhớ tới hắn kết tóc thế tử sớm đã mất tích nhiều năm mặc vân hoàng hậu thái tử điện hạ mau mau tham viếng hoàng thượng đi hạ lâm thấy sở minh trạch sử bất động mở miệng thấp giọng nhắc nhở chấm đã mặc phượng thù xoay người xuống ngựa bước đi lại đây ngoài cười nhưng trong không cười mà nói không thể chỉ bằng một khuôn mặt liền nhận hắn là thái tử đi nếu là đơn giản như vậy bổn vương tùy tiện tìm cá nhân dịch dung thành cùng hoàng thượng sắp xỉ bộ dáng liền nói là thái tử các ngươi tin hay không có người mặt lộ vẻ nhận đồng chi sắc quốc tri chữ quân sự tình quan trọng đại không thể cho đùa mặc phượng lưu hừ lạnh một tiếng hoàng huynh đây là có ý tứ gì hạ luân phụ hoàng người hoàng huynh là nói hắn tùy tiện tìm cá nhân dở cho bị bậm sao đương nhiên không dám hoài nghi hạ lão chỉ là nói không chừng hạ lão cũng bị che mắt đâu. Rốt cuộc lần này nói muốn tìm Cẩm đêm chất nhi, nhanh như vậy liền mang về tới, vận khí không khỏi thật tốt quá. Làm buồn Vương Nghiệm chứng quá, nếu là thật sự, cung cấp chúng thần, cấp ba cánh một công đạo. Mặc Phượng Thù cao giọng nói. Mạc Phượng Lưu nhìn về phía Hạ Lâm, Hạ Lâm âm thầm gật đầu, tỏ vẻ hắn tìm trở về người là thật sự, không sợ Nghiệm thân. Vì thế Mạc Phượng Lưu vẫn chưa mở miệng ngăn cản. Mạc Phượng Thù tiến lên, lấy ra một cái dược bình tới đảo ra một chút đạm lục sắc chất lỏng ở trên tay, cười nói, đây là bổn vương chuyên môn tìm tới, nhưng trừ bỏ dịch dung dược vật. Rồi sau đó, Mặc Phượng Thù dùng dính nước thuốc tay, hướng tới Sở Minh Trạch mặt Sở Soạn lại đây. Sở Minh Trạch hơi hơi nghiêng đầu, bước chân khẽ nhúc nhích, tránh đi. Mặc Phượng Thù ý cười ra tăng, cầm đêm chất nhi, ngươi trốn cái gì? Chột dạ sao? Sở Minh Trạch sắc mặt băng hàn, rũi tay như huyễn. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng, Mặc Phượng Thù thủ đoạn không bình thường mà vặn vẹo rũ xuống lão đảo lui về phía sau bị con hắn xông lên đỡ lấy ta ghét nhất người khác chạm vào ta sở minh trạch sắc mặt lanh túc, nếu hoài nghi ta thân phận hà tất tìm ta trở về nhàm chán đến cực điểm dứt lời xoay người muốn đi mặt phượng lưu đáy mắt hiện lên một tia dị sắc lập tức không ít người bị sở minh trạch trên người phát ra uy hiếp sở trấn trụ đảo cảm thấy này phân vương giả chi khí không phải giả mặt phượng thù thủ đoạn bị vặt gãy sắc mặt trắng bệnh mà vặt mẹo mồ hôi lạnh ròng ròng thiếu trang Không dám làm ta chạm vào, đã nói lên người gương mặt kia là giả. Mặc phượng lưu, không nhi tử liền tìm cái hàng giả trở về giả mạo mặc vân thái tử, người ra sao dắp tâm. Cho rằng như vậy có thể đã lừa gạt phụ hoàng sao. Mặc phượng thù dứt lời, sở minh chạch xoay người, từ trên mặt đất nhặt lên mặc phượng thù vừa mới rơi xuống rượu bình, ở trước mắt bao người, đem trong đó dư lại non nửa bình màu xanh nhạt chất lỏng ngã vào chính mình lòng bàn tay, sau đó, bên trái sườn mặt thượng, khẽ vốt vài cái. Mạc Phượng Thù chừng lớn đôi mắt nhìn, Sở Minh Trạch buông tay, thần xác bình tĩnh mà đạm mạc, nói năm chữ: đây là người dược. Mạc Phượng Thù là không có khả năng giúp Sở Minh Trạch, bởi vì hắn đối ngôi vị hoàng đế dục vọng, đã là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Bởi vậy, hắn ở Mạc Cẩm Dạ trở về ngày này, tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Nhưng từ trên xuống dưới, tận mắt nhìn thấy, Sở Minh Trạch dung mạo ở dùng quá Mạc Phượng Thù dược lúc sau, không có chút nào thay đổi, không tồn tại dịch dung dấu hiệu không nhiều ít tồn tại cảm kiểu công chúa Mạc Quý, nhìn sở minh trạch sơn mặt đôi mắt hơi co lại trong lòng trầm xuống kỳ thật vừa mới kia một khắc nàng cầu nguyện sở minh trạch bại lộ đáng tiếc kết quả chỉ là làm Mạc Quý lại lần nữa kiến thức tới rồi sở minh trạch ở ý hiểu độc phương diện tạo nghệ hắn đương nhiên là giả nhưng mặc phượng thủ lấy ra tới đồ vật cũng không có bị hắn đặt ở trong mắt đủ để nhẹ nhàng hóa giải thậm chí trợ hắn trước mặt mọi người chứng thực mặc Cẩm dạ thân phận quả thực là đáng giận đến cực điểm mặc quý trong lòng bị đè nén lại không dám nuốt ngữ mặc phượng thù sắc mặt càng khó nhìn lại đã mất lời nói nhưng nói mặc phượng lưu chậm rãi cười cầm đêm không cần cùng không liên quan người so đo qua đi nhiều năm chấm vẫn luôn đang tìm ngươi hiện giờ rốt cuộc đem ngươi tiếp về nhà Ngươi chịu hủy khuất từ hôm nay trở đi ngươi chính là mặc vân quốc thái tử lại có người nghi ngờ thân phận của ngươi mặc phượng lưu nói tầm mắt ở hắn huynh đệ chất nhi trên người đảo qua ý cười không đạt đáy mắt giết không tha Sở Minh Trạch nhìn mặt Phượng Lưu, lạnh giọng nói: "Ta cũng không hiếm lạ cái gì thái tử chi vị, nhớ rõ, là các ngươi cầu ta trở về." "Cùng ngạo." Mạc Phượng Lưu ha hả cười, ngươi một đường mệt nhọc, về trước cung nghỉ ngơi, chuyện khác, chậm rãi bàn lại. Cha tiểu ngạo nguyện từ trong xe ngựa thăm dò ra tới, thanh âm ngọt ngào nhu nhu, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Mạc Phượng Lưu đều sửng sốt một chút. Tuy rằng hạ lâm trước phái hồi bẩm báo người ta nói quá, Sở Minh Trạch đã thành thân thả mang theo thê nữ trở về nhưng kỳ thật không có bao nhiêu người để ý hiện giờ nhìn đến cái kia phấn điêu ngọc trác hải tử mặc phượng lưu cười văng nói đây là chấm cháu gái nhi đi thật là xinh đẹp cực kỳ về trước cung tối nay trong cung mở tiệc vì thái tử đón gió tẩy trần tuy rằng khen nhưng mặc phượng lưu vẫn chưa hoạt động bước chân tiến lên đây ôm một chút tiểu ngạ nguyệt dứt lời liền xoay người trở về long liễn hạ lệnh hồi cùng như là chắc chắn sở minh trạch sẽ không rời đi sở minh trạch lên xe Xe ngựa hướng tới Mạc Vân Quốc Hoàng Cung mà đi. Ba tánh đối với Thái Tử Sự, nghị luận sôi nổi, nhiều là khen. Dung mạo tuyệt thế, võ công cao cường, vương giả uy nghiêm này đó. Sở Minh Trạch cái này bộc lộ quan điểm, nhân thiết lập thật sự thành công. Mạc Phượng Lưu nói muốn tổ chức tiếp phong hiến, cuối cùng hủy bỏ, bởi vì Sở Minh Trạch nói hắn không thích, hơn nữa yêu cầu muốn mang theo thê nữ ở tại ngoài cung. Mạc Phượng Lưu vẫn chưa cùng Sở Minh Trạch có bất luận cái gì về tư nhân cảm tình thâm nhập giao lưu. Phát nhìn thật cao hứng nhi tử trở về nhưng cũng chỉ thế mà thôi chỉ công đạo sở minh trạch có bất luận cái gì yêu cầu đều phải thỏa mãn mà ở trụ tiến mặc vân hoàng cung màn đêm buông xuống hạ lâm lại lần nữa xuất hiện thỉnh sở minh trạch tiến đến bái kiến mặc vân quốc thái thượng hoàng thái thượng hoàng mặc kiểm ở tại hoàng cung chỗ sâu trong ngự hoa viên ven hồ một cái nho nhỏ đình viện là hoa lệ uy nghiêm trong hoàng cung độc đáo tồn tại màn đêm buông xuống đầy sao lập lòe sở minh trạch như cũ ăn mặc chính hắn mang đến một thân mặc bảo chưa mang mặt nạ đi theo hạ lâm vào mặc kiểm trụ địa phương môn nửa mở ra bên cửa sổ chiếu ra một người ngồi ngay ngắn thân ảnh chủ tử thái tử điện hạ tới hạ lâm cung kính bẩm báo bên trong truyền ra một đạo giản mua thanh âm hạ lâm thỉnh sở minh trạch đi vào hắn lưu tại bên ngoài sở minh trạch vào cửa liền thấy một đầu bạc cáo xám lao giả ngồi ở trên xe lăn hướng tới hắn nhìn qua ánh mắt như đuốc mặc kiểm khuôn mặt gầy ốm sở minh trạch liếc mắt một cái nhìn ra hắn thân thể trạng hướng không tốt ánh mắt chi gian có chút tiểu thụy hình như có chúng độc chi trạng thấy tổ phụ không biết hành lễ không hiểu gọi người nơi nào học quy củ mặc kiểm nhìn sở minh trạch lạnh giọng nói có nhân sinh không ai dưỡng không hiểu cái gì là quy củ đặc biệt là mặc vân quốc quý củ sở minh trạch lạnh giọng phản bác mặc kiểm nhìn hắn lại chậm rãi cười nghe láo hạ nói ngươi tính tình không tốt lắm giống tuổi trẻ khi ta nguyên lai hắn không phải ở hống ta vui vẻ sở minh trạch trầm mặc Mạc hiểm lấy tay, ngồi xuống, cùng ta nói một chút, ngươi là như thế nào lớn lên. Ăn cơm uống nước lớn lên. Sở Minh Trạch trả lời. mặc kiểm ha ha nở nụ cười, cười cười bắt đầu ho khan, che lại ngực, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Sở Minh Trạch. Ngươi tên tiểu tử thối này, nhưng thật ra thật không sợ trời không sợ đất ta. Ta là thật sự, hà tất sợ hãi. Ta đã chết, người nào đó liền đoạn tử tuyệt tôn. Sở Minh Trạch thần sắc đạm mạc mà nói. mặc hiểm nhìn Sở Minh Trạch ánh mắt. Nhưng thật ra nhiều vài phần yêu thích, nói chuyện cũng thật khó nghe, bất quá nhưng thật ra có lý. Nguyên cũng không có ôm bao lớn hy vọng có thể tìm được ngươi, ta còn lo lắng, nếu là tìm trở về cái thứ hai mạc phượng lưu, không bằng trực tiếp đánh chết tính. Ngươi không tồi, không giống ngươi kia hôn trứng cha. Tính tình hư không quan hệ, ngươi tương lai là phải làm mạc vân hoàng đế, tính tình mềm không có gì chỗ tốt. Xem ra ngươi cũng lười đến cùng ta lão già này vô nghĩa, quá văng sự, chờ ngươi chừng nào thì tưởng giảng lại nói. về đi hảo hảo thích đứng một chút mặc vân quốc cùng thân phận của ngươi địa vị tìm cái thích hợp thời cơ khiến cho mạc phượng lưu đem ngôi vị hoàng đế giao cho ngươi hắn tự tiêu giao sùng sướng đi sở minh trạch như cũ chờ mặc mặc kiểm xua xua tay ngày mai đem ta chắt gái mang lại đây nhìn một cái sở minh trạch đứng dậy rời đi vẫn chưa kêu tổ phụ cũng chưa từng không lưng mặc kiểm đẩy ra cửa sổ nhìn sở minh trạch bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm một bên ho khan một bên cười nói thật đúng là tùy ta hạ lẫm mỉm cười Đúng vậy, thái tử điện hạ tính cách, rất giống chủ tử tuổi trẻ thời điểm. Nói một không hai, sắp phạt quyết đoán. Thực hảo. Mặc hiểm gật đầu, hắn võ công như thế nào? Ở bên kia đã thuộc trẻ tuổi cao thủ chi liệt, nhưng lão phu xem ra, vẫn là yếu đi chút. Hạ lâm cung kính mà nói. Hắn trở về đến buổi lúc, sang năm cùng anh thiên thái tử anh nôn tu có một trận chiến, còn dư lại mấy tháng thời gian, ngươi nếu muốn hết mọi thứ biện pháp, mau chóng tăng lên thực lực của hắn. Sở hữu tu luyện tài nguyên tất cả đều cho hắn mặc điểm thần sắc nghiêm túc sang năm hai nước thái tử chi chiến rất quan trọng mặc vân tuyệt đối không thể thua là hạ lâm cung kính gật đầu sở minh trạch trở lại sở trụ cung điện dương màn rút xuống hoàng nhan lũ đã mang theo tiểu ngạo nguyện ngủ sở minh trạch ngồi ở bên cạnh bàn ngón tay nhẹ nhàng khấu cái bàn khóe môi gợi lên một mặt quỷ dị độ cung hắn không cho rằng mặc quý phái đi sát thủ có thể đem nam cung hành thế nào thậm chí khả năng biến khéo thành vụng bại lộ hắn hiện giờ nơi Bất quá không quan hệ, có một số việc, là sớm mượn gì, hắn cùng Nam Cung hành cùng Diệp Linh chi gian chiến đấu, vẫn luôn đều ở tiếp tục. Xem mặc kiểm cùng Mạc Phượng lưu bộ dáng, hắn cái này thái tử, không dùng được bao lâu, là có thể được đến Mạc Vân Quốc ngôi vị Hoàng đế. Chờ Nam Cung hành cùng Diệp Linh tới, Mạc Vân Quốc, đã ở trong tay hắn. Tây Hạ Quốc Tây Lương Thành, đảo mắt lại là một năm chư tịch. Từ năm trước bắt đầu, chư tịch không hề chỉ là một cái ngày hội, cũng thành cả nhà cần thiết chúc mừng một cái nhật tử. Bởi vì năm trước hôm nay, Vãn Vãn sinh ra. Vì Vãn Vãn một tuổi, cả nhà sớm mà đều bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Còn có một nguyên nhân là, đợi cho sang năm xuân về hoa nở khi, Nam Cung hành cùng Diệp Linh sắp sửa mang theo Vãn Vãn đi xa. Tuy rằng Tổng nói sẽ sớm ngày trở về, nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, này vừa đi, không chừng khi nào mới có thể trở về. Vì thế, trận này một tuổi hiến làm được đặc biệt Long Trọng. Bất quá lại Long Trọng cũng là ninh vương bên trong phủ gia hiến, quy mô không lớn tâm ý tràn đầy như ý minh thị tiết thị cùng ôn mẫn đều sớm mà cấp vãn vãn làm xinh đẹp tân ý địa phủ hơn nữa thương lượng tốt làm lớn nhỏ đều có khác biệt là vì làm vãn vãn kê tiếp mặc dù không ở nhà lớn lên một chút cũng có thể xuyên từ về nhà tới diệp trần liền vẫn luôn ở giáo vãn vãn nói chuyện hôm qua vãn vãn đệ nhất thanh kêu ca ca diệp trần lúc ấy vui vẻ mà nhảy dựng lên đến nỗi đi đường diệp trần đã dậy nam cung hành cùng diệp linh đều đã dậy lúc ấy thực miễn cưỡng bộ dáng Bất quá ngày hôm trước, Nam Cung Hành đem vãn vãn bông, nàng chính mình nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới Diệp Linh bên cạnh đi, tuy rằng chỉ có vài bức lộ, nhưng cũng là cột mốc lịch sử tính chứ. Dung Diệp Trần nói nói, nhà hắn mội mội thiên phú dị bẩm, nhất thông minh. Rượu ngon món ngon thượng bàn, vãn vãn ăn mặc một thân đỏ rực tiểu váy, trang điểm đến vui mừng lại đang yêu, cưới ở Nam Cung Hành trên cổ lên sân khấu. Vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm xong, liền đến quan trọng chọn đồ vật đoán tương lai phân đoạn chọn đồ vật đoán tương lai dùng đồ vật cũng là mấy cái trưởng bối chuẩn bị giấy và bút mực son phấn bỏ túi bản đau thương kiếm kích cái gì cần có đều có phương nguyên hướng bên trong thả cái nồi sạn vui tươi hớn hở mà nói về sau muốn dậy vãn vãn bảo bối nấu cơm nam cung hành đem vãn vãn đặt ở trên bàn tươi cười sán lạn mà nói đi thôi thích cái gì lấy cái gì tô đường đem trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ nhi tử tô tiểu đường đặt ở một đống đồ vật thượng tô tiểu đường ghé vào mặt trên ánh mắt mê mang rất là ngấp manh Tô đường cười hắc hắc, vãn vãn, bắt ta ra tiểu đường nha. Nam cung hành cánh tay dài rối ra, đem tô tiểu đường sách lại đây. Tô đường không vui, ngươi làm gì? Đó là ta nhi tử. Ta con nuôi, tương đương ta nhi tử, vẫn là ta đồ đệ, ta muốn làm sao liền làm gì, ngươi câm miệng. Nam cung hành cho tô đường một cái xem thường. Vãn vãn ở trên bàn bò, nắm lên một thứ, nhìn nhìn bông, sau đó lại chảo Mắt thấy đặt bút viết mặc giấy nghiên đao thương kiếm kích đều bị đào thải. Phương Nguyên cái muộng cũng là tuyển, son phấn càng là bị nàng đẩy đến phía sau đi. Cuối cùng, vạn vạn tay nhỏ bắt lấy một cái kim nguyên bảo, ôm vào trong ngực, đôi mắt cười đến con thành trăng non, không xem khác. Muội muội về sau tài quan thiên hạ. muội không ca ca diệp trần lập tức bắt đầu khen. Mọi người đều nở nụ cười, nam cung hành vui vẻ mà nói, tiểu tham tiền, không tồi không tồi. An tiết mông ngao cùng băng nguyệt cũng không trở về, mới nhất tin tức, tạo thuyền sự thực thuận lợi, nhưng còn cần càng nhiều thời giờ. Tân Xuân bắt đầu, vạn vật đổi mới. Tháng Diêm đế, lại lần nữa nhận được tin tức, thuyền lớn dự tính lại có nửa tháng liền tạo hảo. Nếu đã làm quyết định, việc này không nên chậm trễ. Nam cung hành cùng Diệp Linh bắt đầu vì đi xa làm chuẩn bị. Hai tháng trung tuần, đoàn người rời đi Tây Lương thành phía trước, Diệp Anh lại có mang có thai. Có chút ngoài ý muốn, nàng đem Bách Lý Túc tấu một đốn, bất quá Minh Thị cùng Bách Lý Túc mâu tử đều thực vui vẻ là được. Diệp Trần cũng thực vui vẻ. Bất quá tưởng đi theo Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đi ra ngoài lang bạc tâm chiếm thượng phong. Hành đến ngàn Diệp Thành, đã là mùa xuân ba tháng. Thuyền vẫn chưa ở ngàn Diệp Thành bờ biển, mà là ở Vĩnh Sinh đảo. Đến Vĩnh Sinh đảo thời điểm, là cái lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều như hỏa. Lên bờ, Diệp Trần công vãn vãn ở phía trước chạy, Nam Cung Hành lôi kéo Diệp Linh đi ở mặt sau, cười nói, tiểu Diệp tử, ngươi hiện tại làm gì cảm tưởng. Diệp Linh nhìn Mỹ lệ ánh nắng chiều, ý cười thanh thiện. Thực chờ mong Sở Minh Trạch nhìn đến chúng ta biểu tình. 311 tiêu chuẩn chính là dùng để đánh vỡ. Trần Nhi, Ba Nguyệt bước nhanh chào đón, đầy mặt ý cười, túi người ôm lấy Diệp Trần cùng Văn vãn. Theo sau xuất hiện Mông Ngao, trên mặt đeo một khối thô ráp mộc chế mặt nạ, thanh âm như thường, trên đảo này trụ địa phương là chúng ta tới lại dựng, Thực Đơn Sơ, trực tiếp lên thuyền đi. Nam Cung Hành giơ tay, một cây mặc lăng tử trong tay háo bay ra, đánh rất Mông Ngao trên mặt mặt nạ. Chỉ thấy hắn mắt trái trung quanh một mảnh ô thanh tục sưng gấu chúc mắt thoạt nhìn rất là buồn cười mê ngông thành thật công đạo có phải hay không phi lễ ba nguyệt nam cung hành cười như không cười hỏi Ngông ngao sắc mặt cứng đờ lắc đầu phủ nhận không thể nào ta chính mình đụng vào Mên ngông thúc thúc ngươi có thể biểu thị một chút đụng vào nơi nào có thể rơi như vậy đáng yêu sao diệp trần cười hì hì vãn vãn cũng nhìn Ngông ngao nhạc ba nguyệt khẽ hừ một tiếng đêm qua hắn uống say xâm nhập ta trong phòng muốn làm chuyện bậy bạn bị ta đánh mê ngông thúc thúc ngươi sao lại có thể cái dạng này diệp trần lập tức tỏ vẻ khiến trách ngông ngao sắc mặt xấu hổ không phải là ta có việc tìm tần ấm áp không biết nàng ở trong phòng tắm gội băng nguyệt sắc mặt đỏ lên cơm miệng nam cung hành cùng diệp linh đều cười đến ý vị thâm trường diệp linh mở miệng mênh ngông thay đổi người khác sớm bị tỷ tỷ cấp giết nàng đối với ngươi man ôn Mông ngao vừa nghe trong mắt hiện lên một tia vui mừng kết quả băng nguyệt ôm vãn vãn đứng dậy cho ngông ngao một chân Mông Ngao tỏ vẻ, này một chân, từ băng nguyệt vũ lực giá trị tới nói, cũng thuộc về ôn nhu phạm chủ, vui vẻ. Một cái gầy gầy cao cao giống cây gậy trúc nam nhân xuất hiện ở trong tầm mắt, Diệp Trần vui vẻ mà múa may tay nhỏ, thất tinh thúc thúc. Thất tinh cùng bắt quái hai huynh đệ, mang theo lần này cần đi theo nam cung hành đi xa mặt khác tám thuộc hạ, tiến đến bái kiến. Sau đó Diệp Trần liền nhìn đến, bờ biển có đầu bỏ sữa. Là đã từng nghe Diệp Linh phân phó. Từ bác hồ nắm hai đầu bò sữa một đường trở lại nam sở kinh thành thất tinh chuyên môn cấp tiểu chủ tử chuẩn bị tâm ý, như vậy liền tính ở trên biển, cũng có thể uống đến mới mẻ sữa bò. Diệp Linh đối này tỏ vẻ, cái này thuộc hạng như cũ thực nhị. Vãn vãn nhìn thấy bò sữa, rất là mới lạ, Diệp Trần nói muốn uống trà sữa, bác Nguyệt cười nói trên thuyền đã nấu thượng. Thất tinh cùng bác quái mang theo hai hải tử lên thuyền tham quan đi, còn có chút hàng hóa muốn dọn lên thuyền. Diệp Linh cùng nam cung hành lên thuyền xem qua. Là dựa theo bọn họ thiết kế tới chế tạo, chi tiết chốt đều làm được thực hảo. Vì bảo đảm có thể ăn đến mới mẹ thịt, trên thuyền có cái địa phương dưỡng sống gà sống thỏ, thế nhưng còn có một đầu heo. Nam Cung Hành nói, hắn có cái thuộc hạ, ban đầu đã làm đồ tể. Diệp Linh tưởng sát thủ biệt sưng, Nam Cung Hành nói, là thật giết qua heo. Là đêm liền đều trụ tới rồi trên thuyền đi. Đáng giá nhắc tới chính là, tàn phế nhưng như cũ tồn tại ngu chú lần này cũng bị mang lên. Phong bất dịch đem hắn dùng để thử độc tổ phụ phong nguyên đều kéo qua tới, cùng nhau lên thuyền, liền đóng cửa lại, lại bắt đầu mân mê hắn gần nhất ở nghiên cứu đồ vật. Sáng sớm hôm sau, thuyền đi vào hải. Tiểu gì, chúng ta năm nay có thể trở về sao? Diệp chân đứng ở đầu thuyền thổi gió biển, ấm áp dương quang chiếu vào trên mặt, quay đầu lại hỏi Diệp Linh. Diệp Linh cười lắc đầu, cái này, không nhất định. Hy vọng tiểu đệ sinh ra phía trước, chúng ta có thể trở về. Diệp chân nói. Bảo bảo ngưỡng như thế nào biết là tiểu đệ? Diệp Linh hỏi lại. Nói chính là Diệp Anh lại hoài thượng nhị thai. Diệp Trần đối với Thái Dương, cười đến meo lại đôi mắt, bởi vì đã có mỗi muội nhà, ta muốn đệ đệ. Diệp Linh tỏ vẻ, hợp tình hợp lý. Cũng không biết hư thúc thúc giả mạo tiểu dưỡng, hiện tại đang làm cái gì chuyện xấu đâu. Diệp Trần nhìn Hải Thiên Tương tiếp chỗ, lầm bầm lầu bầu. Mặc vân quốc. Khoảng cách Thái Tử mặc cẩm dạ về nước, đã tháng tư có thửa. An Tết phía trước. Sở Minh Trạch liền mang theo Hoàng Nha cùng Tiểu Ngạo Nguyệt dọn tới rồi ngoài cung Thái Tử phủ, rũ rũ trong nhà. Trời cao thành tiểu bán hàng rong đều biết, bọn họ Thái Tử Điện Hạ đang bế quan tu luyện. Vì tháng 5 15 làm cùng Anh Thiên Quốc Thái Tử Anh Nôn tu chiến đấu làm chuẩn bị. Nay phiến đại lục ban đầu có 5 cái quốc gia, hiện giờ thừa ba cái, biến mất hai cái bị Anh Thiên Quốc cùng đầu. Mà nay ở Mặc Vân quốc cùng Anh Thiên quốc trung gian còn kẹp một cái may mắn còn tồn tại Bạch Vũ quốc. Mặc Vân cùng Anh Thiên hai cường quốc quyết định. Thái tử chi chiến, người thắng đến bạch vũ quốc, bại giả rời khỏi tranh đoạt. Nhược thế bạch vũ quốc, không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Chơi cao thành thái tử phủ, Hậu hoa trong vườn, hoàn nhan u nắm tiểu ngạo nguyệt, bước chậm đùi hoa chung. Thân sắc của nàng so mới vừa mất chi nhớ khi, bình thản rất nhiều. Nhưng từng đáp ứng phải cho nàng giảng quá vãng việc sở minh trạch ở nàng hỏi khi, lại dùng chuyện cũ tiêu tán, không cần để ý làm có lệ. May có nữ nhi tại bên người làm bạn, nếu không... Nội tâm cực độ mê mang lỗ trống, sẽ đem hoàn nhan đu trà tấn điên mất. Nương, ca ca khi nào tới nha? Tiểu ngạo nguyện ngửa đầu, lại hỏi vấn đề này. Hoàn nhan đu cười đến có chút miễn cưỡng, cha ngươi nói, liền mau tới. Nữ nhi tổng ở nhắc mãi ca ca là ai? Nàng chẳng lẽ còn có một cái nhi tử sao? Chuyện này, hoàn nhan đu hỏi qua sở Minh Trạch, sở Minh Trạch trả lời là, không phải thân ca ca, là biểu ca. Không có càng nhiều giải thích. Hạ nhân bẩm báo cựu công chúa mạc quý tới mạc quý gần nhất đã tới rất nhiều lần nhưng sở minh trạch là thật đang bế quan hoàn Nhan lũ không nghĩ cùng người tiếp xúc đều cào ốm không gặp lần này cũng thế nhưng hạ nhân không có thể ngăn lại mạc quý làm nàng xông vào trong hoa viên đại tẩu này không phải êm đẹp ở dạo vườn sao mạc quý một thân bạch đi rỉa phe phẩy qua xếp cười như không cười mà đi tới đến phụ cận mạc quý dôi tay đi ôm tiểu ngạo nguyệt tiểu ngạo nguyệt lại theo bản năng mà hướng hoàn Nhan lũ phía sau trốn mạc quý thu tay lại Đảo cũng không khí không bực, đại tẩu ngươi xem, tổng không cho ta thấy tiểu ngược nhì, đều cùng ta xa lạ. Đại ca ngươi đang bế quan tu luyện, mặc kệ ngươi có chuyện gì, tìm ta cũng chưa dùng. Hoàn nhan đu nhữ mày nói. Đại ca cũng mau xuất con đi. Tháng sau, liền phải xuất phát hướng bạch vũ cốc đi. Mặc quý nhìn thoáng qua thái tử phủ nơi nào đó, sở minh Trạch liền ở nơi đó bế quan. Hoàn nhan đu khẽ lắc đầu, chuyện này, ta không rõ ràng lắm. Đại tẩu mặc quý bỗng nhiên tới gần. Hoàn nhan Du ánh mắt trốn tránh, lui về phía sau hai bước, liền nghe mặc ý ngữ mang ý cười, vẫn luôn cảm thấy, đại tẩu này bệnh, có chút quái Ta không đoán sai nói, là mất trí nhớ đi. Hoàn nhan Du lắc đầu, thỉnh cửu muội nói cẩn thận. Đại tẩu không nhớ rõ trước kia sự, biết nói hết thảy, đều là đại ca nói cho ngươi. Vạn nhất mặc quý hạ giọng nói, vạn nhất ngươi cùng hài tử, đều là đại ca bắt tới, vì tránh cho chuyện xấu, cho nên cô ý hại ngươi mất trí nhớ đâu. Nói không chừng. Ngươi chân chính trượng phu có khác một thần, thả chết ở đại ca trong tay đâu. Hoàn nhan lũ thần sắc biến đổi, ngươi, hầu nôn loạn ngữ, không có khả năng. Nàng vẫn luôn nhìn không thấu sở minh Trạch, nhưng có một việc có thể xác định, sở minh Trạch là thật sự rất thương yêu tiểu ngạo nguyệt. Đại tổ ngươi quá đơn thuần mạc quý cười lạnh. Cựu công chúa có gì quý làm. Phía sau cách đó không xa truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm. Mặc quý trầm mặt, quay đầu lại liền thấy nam cung lãng đứng ở chỗ đó, đôi mắt hung ác nhăm hiểm. Ta tới tìm đại ca có chuyện quan trọng thương lượng, không nghĩ tới hắn còn đang bế quan, liền cùng đại tẩu nói chuyện phiếm vài câu. Ngươi bất quá là đại ca dưỡng một con chó, loạn phệ cái gì? Mặc quý cười nhạt một tiếng, không để ý đến nam cung lãng, quay đầu lại nhìn thần sắc bất an hoàn nhan lũ nhẹ giọng nói, ta vừa mới nói sự, đại tẩu nhưng ngàn vạn đừng đi hỏi đại ca, nếu là thật sự, các ngươi mẹ con, sẽ có nguy hiểm. Hoàn nhan lũ lạnh giọng nói, cái này liền không cần cửu mội nhọc lòng. Đại tẩu, ta thật là hảo tâm Mạc Uy ý, ý cười gia tăng, có một số việc còn tưởng Cầu Đại Tẩu hỗ trợ đâu, ta không giúp được. Hoàn nhan Nu dứt lời, bế lên Tiểu ngạo Nguyệt, ném ra Mạc Uy liền đi. Nàng thực chán ghét Mạc Uy trong mắt tính kế, rõ ràng không có hảo ý. Mạc Uy trên mặt tươi cười biến mất. Nam Cung lãng lạnh giọng nói, tiểu Công chúa là tưởng cầu chủ tử giúp ngươi đẩy rất cùng Anh Thiên Quốc Thái tử việc hôn nhân đi. Mạc Uy hừ lạnh một tiếng, đi nhanh đi ra ngoài. Một con chó, biết cái gì? Nam Cung lãng nhìn Mạc Uy bóng dáng. Tức giận đến sắc mặt xanh mét, nắm tay nắm chặt. Cùng ngay nửa đêm, ngoài thành trong rừng cây truyền ra kịch liệt đánh nhau thanh âm, nhưng không người phát giác. Rốt cuộc, tiếng đánh nhau bình ổn, màu trắng phất trần ở không trung tàng ra, rơi xuống trên mặt đất. Hạ Lâm không đi nhặt, tươi cười đầy mặt mà nhìn cách đó không xa đối thủ, thái tử điện hạ công lực tiến bộ vượt bậc, quả nhiên là tập võ kỳ tài. Sở Minh chạy đi tới, nhặt lên phất trần, nhẹ nhàng quơ quơ, chấn động rất xuống mặt trên bụi đất, còn cấp Hạ Lâm, sắc mặt bình tĩnh mà nói: Đa tạ sư phụ dạy dỗ. Cuối cùng có thể cấp chủ tử một công đạo. Hạ lâm rất là vừa lòng, kêu anh thiên quốc thái tử anh nôn tu sư phụ, là Lao Phu sư đệ. Bởi vậy Lao Phu đối thực lực của hắn cùng con đường, nhiều ít có chút hiểu biết. Thái tử điện hạ hiện giờ công lực, đối thượng anh nôn tu là có phần thắng, nhưng không thể thiếu cảnh giác. Hắn được xưng là đệ nhất thiên tài, đều không phải là lãng đến hư danh. Mấy năm nay, hắn một người đem kể bên diệt vong anh thiên quốc lớn mạnh cho tới bây giờ nông nỗi. Tuyệt đối không dùng kinh thường. Đã biết. Sở Minh Trạch dứt lời, phi thân rời đi. Trở lại thái tử phủ lặng yên không một tiếng động mà vào phòng, không có đốt đèn, buông kiếm, đi đến mép giường. Xúc lên giường màn, hoàn nhan đu từ gối đầu hạ rút đao đâm lại đây. Sở Minh Trạch bắt lấy hoàn nhan đu thủ đoạn, thấp giọng nói, là ta. dứt lời, Sở Minh Trạch buông ra hoàn nhan đu, nhìn thoáng qua sườn ngủ đến chính thục tiểu ngạo nguyện sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Nghe được đóng cửa thanh âm. Hoàn nhan đu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, đem đoàn đao lại thả lại dưới gối, lại cũng ngủ không được. Sáng sớm hôm sau, sở minh Trạch tiến cung một chuyến, thấy mặc hiểm. Đối với hắn trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện thành quả, mặc hiểm đã từ hạ lẫm nơi đó biết được, thập phần vừa lòng. Đến nỗi mặc phượng lưu, thái tử chi vị chứng thực sau, hắn không những không có thu liễm, ngược lại quá đến càng thềm tiêu dao sung sướng, ngày ngày lưu luyến bùi hoa, ôn nhu hương sống mơ mơ màng màng. Sở Minh Trạch vẫn chưa dò hỏi về Nam Cung hành thân sinh mẫu thân sự, cũng không có người tính toán chủ động nói cho hắn, vấn đề này phản phất không tồn tại giống nhau. Ra cung trở lại Thái Tử phủ Mạc quý đã ở sảnh ngoài chờ. Sở Minh Trạch làm Nam Cung lãng đem Mạc quý thỉnh đi thư phòng, hắn vừa thấy liền thần sắc đạm Mạc hỏi một câu, chuyện gì tìm ta? Chúc mừng đại ca xuất quan, nghe nói hạ lao ở Hoàng Tổ Phụ trước mặt rất lớn khen đại ca. Mạc quý cười khẽ. Sở Minh Trạch ngồi xuống, vô ngôn mạc quý khép lại trong tay quạt xếp nhìn sở minh trạch ánh mắt đột nhiên sâu thẳm đại ca chuyện của ngươi ta chính là một chữ đều không có nói ra đi hiện tại ngươi cũng nên giúp giúp ta không nghĩ gả cho anh ngôn tu sở minh trạch trực tiếp hỏi xem ra đại ca thai thính mắt tinh cái gì đều biết cũng không cần ta nhiều lời chính là chuyện này mạc quý gật đầu ngươi tổng ở hoàng tổ phụ trước mặt định nọt lấy lòng như thế nào không cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sở minh trạch hỏi lại Mạc úy khẽ hừ một tiếng, trong mắt hiện lên khó chịu chi sắc, ta lại như thế nào lấy lòng, lại như thế nào ngoan ngoãn nghe lời, hoàng tổ phụ trong mắt cũng chỉ có tôn tử. Cháu gai với hắn mà nói, căn bản sẽ không thật sự để ý. Việc hôn nhân đã định, anh Ngôn tu không hảo sống chung, nếu là Mạc Vân Quốc hối hôn, ngươi có thể tưởng tượng qua hậu quả. Sở Minh Trạch lệnh giọng hỏi. Mạc úy thần sắc nhàn nhạt mà nói, đại ca, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Có thể nói, ở cái này địa phương... Ta là nhất hiểu biết người của ngươi. Ta tin tưởng, ngươi chỉ cần chịu giúp ta, này đối với ngươi mà nói, chính là việc nhỏ. Ta không rảnh. Sở minh trạch lạnh nhạt như vậy. Mặc ý sắp mặt trầm xuống, đại ca. Ta còn gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi đừng thật cho rằng chính mình một cái hàng giả có thể kê cao gối mà ngủ. Ngươi nếu là không giúp ta, ta đi hỏa thân này, chính là ngươi thân phận bại lộ là lúc. Ngươi có thể giết ta, rốt cuộc ngươi độc thuật cao minh, bất quá ta đã làm tốt an bài, đó là ta đã chết cũng muốn kéo ngươi trốn cùng. Sở Minh trạch nhìn Mạc Ý liếc mắt một cái, anh Nôn Tu nói như thế nào đều là này phiến đại lục đệ nhất thiên tài, thả là tiếng tâm lừng lây mỹ nam tử. Nghe nói muốn gả cho hắn nữ nhân, so Mạc Vân quốc hậu cùng nữ nhân đều nhiều đến nhiều. Năm trước bởi vì ngươi cùng hắn đính hôn, còn từng lọt vào hắn kẻ ái mộ thuê sát thủ ám sát. Ngươi vì sao mâu thuẫn việc hôn nhân này? Trứng mắt anh Nôn Tu vẫn là tưởng cùng ta tranh Mạc Vân ngôi vị hoàng đế. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau đều xin khuyên ngươi có điểm tự mình hiểu lấy mạc Uy sắc mặt khó coi ta chính là không nghĩ gả cho hắn ngươi nếu là không giúp ta đẩy rất việc hôn nhân này ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá ta nói ta không rảnh làm như vậy chuyện nhàm chán sở minh trạch đứng dậy chủ khách uy hiếp của ngươi ta chỉ có thể nói tùy tiện ngươi mạc Uy tức giận đến mặt đều đỏ sở minh trạch tới cửa nghỉ chân quay đầu lại nhìn mạc Uy cười lạnh hiện giờ đối mặt vân quốc uy hiếp lớn nhất chính là vị tiệc anh thiên thái tử Ngươi cùng hắn thành thân, tùy thời diệt trừ hắn, chính là vì Mạc Vân quốc lập Hạ Thiên Đại công lao, đến lúc đó lại trở về, liền sẽ không bao phủ ở một đám công chúa trung gian, đơn giản là bất nam bất nữ bị người biết rõ. Hảo tâm kiến nghị, ngươi có thể suy xét một chút. Sở Minh Trạch dứt lời liền biến mất ở Mạc Úy trước mặt, Mạc Quý nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt lãnh lệ. Nhưng tố giác Sở Minh Trạch chuyện này, Mạc Quý thật đúng là không dám làm. Bởi vì đây là đả thương địch thủ 800, tự tổn hại ngàn hành vi. Đến lúc đó, nàng cố ý mang một cái giả thái tử trở về chuyện này cũng sẽ tùy theo bại lộ, nàng sẽ bởi vậy mất đi hết thảy. Rời đi thái tử phủ, mặc quý hồi cung, gặp phải lanh tùng mẫu thân liễu quý phi. Quý phi cũng không đại biểu tại hậu cung chung thân phận tôn quý, bởi vì cấp mạc phượng lưu sinh quá hài tử nữ nhân, tất cả đều bị sách phòng vì quý phi. Đến nỗi hoàng hậu một vị, tế phá đầu muốn ngồi người rất nhiều, lại đã bỏ không hơn 20 năm. Mạc phượng lưu buông tha lời nói, sinh nhi tử, đương hoàng hậu. Vì thế hậu cung nữ nhân đều ở đua hài tử, vì Mạc Vân Quốc sinh ra gần 20 cái công chúa, nghe nói Mạc Phượng lưu nơi trốn lưu tình, còn có lưu lạc dân gian công chúa không muốn người biết. Cựu công tử gần nhất có thể thấy được quá Tùng Nhi. Liêu Quý Phi bính lui ra người, do hỏi Mạc Quý. Bởi vì nàng biết, lãnh Tùng thích Mạc Quý. Mạc Quý thần sắc nhàn nhạt mà nói, liệu Mẫu Phi Nhi tử ném, hỏi ta làm chi. Dứt lời nên ngang mà đi. Bất quá Mạc Quý chính mình cũng đang đợi lãnh Tùng tin tức. Nguyên bản đối lanh tùng thực lực rất có tin tưởng, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng càng thêm không xác định. Nếu có hối hận dược, Mạc Quý nhất định ăn một viên, trở lại lúc ban đầu đi tìm người lúc ấy, tuyệt không sẽ trêu chọc sở Minh Trạch cái này có độc nam nhân trở về, hiện tại làm đến nàng tình cảnh thực bị động. Mạc Quý cùng anh ngôn tu hôn kỳ, liền định ở tháng 6 sơ, thái tử chi chiến qua đi. Làm một cái có dã tâm nữ nhân, Mạc Quý cũng không phải chướng mắt anh ngôn tu mới như thế bài xích việc hôn nhân này, chân chính nguyên nhân là... Anh Nôn Tu chướng mắt nàng, Mặc Uy ở đính hôn sau không bao lâu, liền nhận được một phong mặt tin. Anh Nôn Tu viết, trong đó liền một cái ý tứ, hắn thập phần chán ghét Mặc Uy, nếu Mặc Uy không thể chính mình đẩy rất việc hôn nhân này, hắn sẽ cưới nàng, sau đó làm nàng sống không bằng chết. Mặc Uy đem tin cầm đi cấp Mặc Kiểm xem qua, Mặc Kiểm nói, đây là Anh Nôn Tu quỷ kế, muốn làm Mặc Vân Quốc chủ động từ hôn, rồi sau đó Anh Thiên Quốc liền có lấy cơ xé bỏ hiệp nghị, cùng Mặc Vân Quốc khai chiến. Mặc quý cấp Mặc Phượng lưu xem. Mạc Phượng Lưu lúc ấy liền nói một câu, không đảm đương nổi Mạc Vân Quốc Thái Tử, cho ngươi đi đương Anh Thiên Quốc Thái Tử Phi, còn có cái gì không hài lòng. Nhưng hiện giờ, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể gả qua đi, lại cùng Anh luôn Tu nói chuyện hợp tác. Lại nói Nam Cung Hành cùng Diệp Linh bên này, từ vĩnh sinh đảo xuất phát đã gần một tháng thời gian, vẫn luôn gió êm sóng lặng. Lanh Tùng nói, 3 năm ngày trong vòng là có thể nhìn đến lục địa. Bất quá Anh Thiên Quốc là địa quốc, bọn họ không thể đang nhìn Hải Thành lên bờ, sẽ thực phiền toái tốt nhất vòng đi được tới nơi khác lại cả bờ Diệp Trần cùng Vãn Vãn ngay từ đầu cảm thấy ngồi thuyền lớn rất thú vị ở trên biển thực hào chơi đi theo Nam Cung hành xem mặt trời mọc mặt trời lặn còn từng ngồi dự phòng thuyền nhỏ đi câu cá bất quá như vậy thời gian dài lúc sau liền càng ngày càng cảm thấy bị đè nén Vãn Vãn đã cai sữa gần nhất Diệp Linh đa số thời gian đều ở tu luyện Phong Bất Dịch luôn là đóng lại môn ở mân mê hắn dự vật Nam Cung hành cùng Diệp Linh đều hỏi qua là muốn làm cái gì Phong Bất Dịch tút tút mở mở nói trở thành công lại nói cho bọn họ cho bọn hắn một kinh hỉ ba ngày sau lanh tùng nói hai ngày này không sai biệt lắm là có thể rời thuyền diệp trần rất là vui vẻ là đêm sấm sét tầm ẩm hạ mưa to sóng biển cuồn cuộn thuyền lớn sóc này lay động một cái nghiêng trong lúc ngủ mơ diệp trần ôm văn vãn từ bọn họ ngủ trên cái giường nhỏ chạy xuống đi xuống nháy mắt thanh tỉnh hắn theo bản năng mà che chở văn vãn mới không có té ngã nam cung hành cùng diệp linh ra cửa liền thấy lanh tùng thần sắc có chút bất an nghe nói vọng hải thành môi đến cái này mùa, phụ cận hải vực dễ dàng có báo lốc đã từng cắn nuốt không ít con thuyền cùng người lanh tùng nhữ mày nói dứt lời không chung lại bổ ra một đạo tia chớp phong mưa rào cấp diệp linh nhữ mày quay đầu lại nhìn thoáng qua thần sắc cả kinh hình như có gió lốc đang ở hình thành liền kém hai ngày này đem người đều đánh thức làm tốt bỏ thuyền chạy trốn chuẩn bị diệp linh thần sắc nghiêm túc thuyền lớn nếu là lật úp liền thật sự nguy hiểm người trên thuyền đều đã đi lên có dự phòng thuyền nhỏ là đủ dùng nam cung hành thực mau phân hảo đến lúc đó nếu bỏ thuyền đi như thế nào một cái sóng to đánh tới thất tinh hô to thuyền lậu thủy đi lên bờ đến lãnh tùng nói địa phương hội hợp nam cung hành ra lệnh một tiếng thuyền nhỏ đều bỏ vào trong biển đại gia sôi nổi phi thân mà xuống thượng thuyền nhỏ diệp linh ôm diệp trần nam cung hành đem vãn vãn khóa lại trong lòng ngực hai người phân biệt khống chế được hai con thuyền nhỏ đây là vì an toàn khởi kiến Mới vừa giá thuyền nhỏ đi rồi không bao xa, Diệp Linh liền nghe nam cung hành một tiếng kinh hô, tiểu Diệp tử cẩn thận. Ngay sau đó, Diệp Linh thuyền bị sóng lớn cuốn lên, rồi sau đó, biến mất ở những người khác trong tầm mắt. Sấm sét tầm ẩm, sóng gió điên cuồng tuôn ra, như tận thế buông xuống. Ước chừng 15 phút lúc sau, thuyền lớn chia 5 sẻ 7 phiêu phù ở mặt biển thượng, đã không thấy bóng người. Ngay kế, chủ tử, bên này có cái nữ nhân, còn có cái hài tử, đều tồn tại, như là từ trong biển sông lên nói không chừng là gặp đêm qua gió lốc anh ngôn tu trầm trầm đi tới thật dài mặc phát khoác ở sau đầu theo gió nhẹ vũ một thân to rộng áo tím cổ áo cùng tay áo biên thêu đen như mực hoa văn một đôi hẹp dài mắt phượng thời khắc mang theo làm người nắm lấy không ra ý cười đến trước mặt anh ngôn tu cúi người nhìn nằm ở trước mặt diệp linh khỏe môi hơi câu thật đẹp chẳng lẽ là trong biển lòng nữ hóa thân mà thành ta muốn đem nàng mang về cùng lao ra tử nói đây là ý trời cho ta đưa tới mỹ nhân nhi Không thể cưới mặc Vân quốc cái kia bất nam bất nữ nhân yêu, nếu không muốn thiên lôi đánh xuống. Tiểu tứ, ngươi có chịu không? Anh nôn tu tùy tùng mặt lộ vẻ khó xử, chủ tử, này nữ tử lai lịch không rõ, sợ là không ổn. Anh nôn tu nhìn không chớp mắt mà nhìn Diệp Linh hơi hơi có chút tái nhược mặt, ý cười gia tăng, có gì không ổn. Ta cứu nàng, nàng nên lấy thân báo đáp, thiên kinh địa nghĩa. Thật là càng xem càng đẹp đâu. Đứa nhỏ này vạn nhất là nàng tiểu tứ nhược nhược mà nói. Anh Ngôn tu lúc này mới nhìn về phía nằm ở Diệp Linh bên cạnh Diệp Trần, lắc đầu, đứa nhỏ này thoạt nhìn bảy tám tuổi bộ dáng, nhưng này Mỹ nhân nhi bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, không có khả năng là nàng sinh. Ta đoán, là nàng đệ đệ. Diệp Trần lông mi khe run, sâu kín tỉnh dậy, liền thấy có cái xa lạ nam nhân, đang muốn đi ôm nhà hắn tiểu gì. Nương! Nương ngươi làm sao vậy? Nương ngươi mau tỉnh lại a! Diệp Trần đẩy ra anh Ngôn tu, bổ nhào vào Diệp Linh trên người. Hoàng nàng bà vai, mang theo khóc nước nở tê Anh ngôn tu như mày, duỗi tay bắt lấy Diệp Trần sau cổ, làm Diệp Trần quay đầu lại, nhìn hắn hỏi, đây là người nương. Ngươi là nàng sinh. Ta đương nhiên là ta nương sinh. Diệp Trần gật đầu. Nàng, bao lớn rồi? Anh ngôn tu hỏi. Ta nương năm nay 9 tháng liền 25. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. Anh ngôn tu đứng dậy, nhẹ vô về chính mình cảm như suy tư gì. Bên cạnh tiểu tứ thấp giọng nói, Chủ tử, như vậy nữ nhân, tuổi quá lớn, gả hơn người sinh quá hài tử, không phù hợp chủ tử giao hữu tiêu chuẩn. Anh nôn tu giơ tay đem tiểu tứ chụp tới rồi một bên nhí đi, tiêu chuẩn chính là dùng để đánh vỡ. 312 nào đó người mặt, chính là dùng để đánh. Ánh mặt trời ấm áp, gió biển mềm nhẹ, bọt sóng nhiều đóa. Diệp trần tiểu thân mình ngăn trở anh nôn tu nhìn về phía diệp linh ánh mắt, nhăn lại tiểu mày nói, Thúc thúc, ngươi là người nào nha? Hỏi ta, ngươi không nên trước tự báo ra môn sao? anh ngôn tu xoa xoa diệp trần đầu nhỏ cha ta nói không cần dễ tin người xa lạ diệp trần ánh mắt đề phòng anh ngôn tu ánh mắt sâu thẳm lên cha ngươi còn sống đâu diệp trần nhũ mày nói gì vậy cha ta đương nhiên còn sống ta còn có mội mội đâu chúng ta một nhà ra biển du ngoạn không nghĩ tới tao nổ sóng gió liền tách ra nhà ngươi ở đâu anh ngôn tu hỏi bạch vũ quốc diệp trần trả lời bên này tình huống hắn nghe lanh tùng giảng quá người này nhìn dáng vẻ khẳng định là anh thiên quốc đại nhân vật nếu hắn nói là mặc vân quốc người người này nói không chừng sẽ tìm bọn họ phiền thoái. cái kia yếu nhất bạch vũ quốc cũng không có cái gì tồn tại cảm bạch vũ quốc ta rất quen thuộc như thế nào chưa từng gặp qua có bực này tuyệt sắc mỹ nhân như đâu anh ngôn tu cười như không cười mà nói thúc thúc thỉnh đối ta nương tôn trọng một ít người lớn lên như vậy mỹ khí chất như vậy cao quý lại không phải cưới không thượng tức phụ nhi đoạt người khác thế tử là muốn thiên lôi đánh xuống Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. Tuy tung tiểu tứ mồ hôi lạnh đều ra tới. Dĩ vãng nhưng không ai dám cùng anh nôn tu nói như vậy. Cái gì thiên lôi đánh xuống. Đứa nhỏ này lá gan quá lớn. Anh nôn tu lại nở nụ cười. Chính là làm sao bây giờ đâu. Ta đối với ngươi nương nhất kiến trung tình. Chỉ là bởi vì gặp được nàng quá muộn. Liền không có cơ hội. Này cũng không công bằng đi. Ta có thể cùng cha ngươi quyết đấu. Người thắng đến mỹ nhân. Ngươi nói đi. Làm ta nói. Thúc thúc ngươi giảng căn bản chính là ngụy biện. Ta nương mới sẽ không thích ngươi. Diệp Trần lắc đầu. Ngươi vừa mới còn khen ta dung mạo xuất chúng khí chất cao quý, ngươi nương vì sao sẽ không thích ta? Anh Nôn Tu hỏi lại. Bởi vì ta cha dung mạo so ngươi xuất sắc, khí chất so ngươi càng cao quý. Huống hồ liền tính cha ta là cái phàm phu tục tử, ta nương cũng là vì thích hắn mới cùng hắn ở bên nhau. Mỗi người mỗi sở thích. Nếu bởi vì thúc thúc ngươi lớn lên càng đẹp mắt, ta nương liền di tình biệt luyến. Như vậy phẩm tính. Thúc thúc ngươi cũng sẽ không thích đi. Diệp Trần thần sắc nghiêm túc. Anh nôn tu đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, ngươi này tiểu quỷ, nhưng thật ra có điểm ý tứ, đầu óc so với ta gặp qua rất nhiều người trưởng thành đều phải linh quang. Dung dung mạo cùng tuổi tới bình phán một người, đều là bị đôi mắt vào trước là chủ kỳ thị. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ ngạo kiều mà nói, ha ha, có ý tứ, quá có ý tứ. Anh nôn tu khỏe môi hơi câu, một phen ôm quá Diệp Trần, nhìn Diệp Linh nói, có thể sinh ra ngươi loại này tiểu quỷ đầu nghĩ đến ngươi nương định là thông tuệ dị thường ta đã thấy nữ nhân có đầu góc nhiều mạo xấu vô mối mỹ lệ giả nhiều ngu xuẩn ngốc nít lần đầu tiên gặp được như vậy mỹ mạo vô song lại thông minh siêu quần nữ tử ta quyết định liền cùng cha ngươi đoạt một đoạn diệp chấn nghe vậy cũng không khí không bực ông cụ non mà than một tiếng có chút đồng tình đều nhìn anh nôn tu nói thúc thúc ngươi tốt nhất là ở nói dỡn bằng không ngươi nếu thật muốn làm như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nga chớ có trách ta không có nói tình ngươi Cha ngươi có cái gì ba đầu sáu tay không thành. Anh nôn tu tươi cười sung sướng, cảm giác đã lâu không có đụng tới như vậy thú vị người cùng sự tình. Diệp Trần lắc đầu, không, cha ta đổ có mỹ mạo, ngoại hiệu Bình Hoa. Anh nôn tu cười đến rừng không được tới, Bình Hoa. Ha ha ha ha. Bất quá Diệp Trần tiến đến anh nôn tu bên hai, thấp giọng nói, ta nương có ba đầu sáu tay. Anh nôn tu bàn tay to rán ở Diệp Trần sau lưng, Diệp Trần cảm giác thân mình ấm áp, quần áo thực mau liền đều làm. Ngươi cười sán lạn mà nói, cảm ơn thúc thúc, chỉ cần ngươi không nghĩ đoạt ta nương, chúng ta chính là bạn tốt. Anh ngôn tu nhéo một chút Diệp Trần khuôn mặt nhỏ, đem hắn đặt ở trên mặt đất, sau đó đi kéo Diệp Linh, tay còn không có đụng tới, Diệp Trần phát lại đây, đem anh ngôn tu đẩy ra. Ta nương ghét nhất trừ bỏ ta cùng cha ta ở ngoài nam nhân chạm vào nàng, chờ nàng tỉnh lại biết, là muốn băng tay. Diệp Trần nhìn anh ngôn tu, một bộ thúc thúc ta là vì ngươi hảo bộ dáng, sau đó cúi đầu từ bên hông túi tiền. Lấy ra một cái dược bình tới, đảo ra một viên hoa quế đường hoàn, nhẹ nhàng bẻ ra diệp linh miệng, thả đi vào. Anh nôn tu hảo chỉnh lấy hạ mà ở bên cạnh nhìn, tiểu quỷ, ngươi cho ngươi nương ăn cái gì đồ vật? Đường. Thúc thúc muốn nếm thử sao? Diệp chân cười, cử một viên hoa quế đường hoàn cấp anh nôn tu. Thấy anh nôn tu thật sự tiếp nhận tới, tiểu tứ vội vàng khuyên can, chủ tử, loại này lai lịch không rõ đồ vật, tốt nhất không cần. Lời nói còn chưa nói xong, anh nôn tu đã đem thuốc viên để vào trong miệng. Vào miệng là tan, ngọt hương di người, anh nôn tu khẽ gật đầu, ăn ngon thật, còn có sao? Thúc thúc, cái này hảo quý, ngươi muốn lại muốn ăn, phải lấy tiền mua. Diệp trần đối anh nôn tu nói. Bao nhiêu tiền một viên? Ngươi có, ta đều phải. Anh nôn tu thực sảng khoái. Kia tuyệt đối không phải bình thường đường, hắn ăn xong lúc sau cảm giác thần thanh khí sảng. Thúc thúc ngươi thoạt nhìn chính là hảo có tiền cũng rất hào phóng người, đây là ta còn sót lại bảo bối. Như vậy đi, thúc thúc gan bài xe ngựa. Đưa ta cùng nương về nhà đi, đến địa phương lúc sau, ta liền đem đường đều cấp thúc thúc. Diệp Trân nói. Nghe tới, là ta kiếm lời. Bất quá, không được. Các ngươi liền cùng ta về nhà đi thôi. Anh ngôn tu ý cười gia tăng. Diệp Trân lắc đầu, ngồi ở Diệp Linh bên cạnh, hai chỉ tay nhỏ nắm Diệp Linh tay, nhẹ nhàng xoa nắn. Ấm một bên, lại chạy đến mặt khác một bên đi. Chủ tử tiểu tứ thấu đi lên, đứa nhỏ này, tuyệt không phải người bình thường ra ra tới. Dùng ngươi nói anh nôn tu giơ tay lại đem tiểu tứ chụp tới rồi một bên nhi đi tiểu quỷ đừng cậy mạnh theo ta đi đi tới trước trong thành cho ngươi nương thay đổi quần áo ăn một chút gì thì tốt rồi anh nôn tu nói diệp trần đang dùng tay nhỏ cấp diệp linh che lô thai thấy diệp linh lông mi hơi hơi run rẩy thần sắc vui vẻ sau đó lập tức khôi phục như thường quay đầu đối anh nôn tu nói thúc thúc chúng ta không thể đi theo ngươi ngươi muốn cướp ta nương anh ngôn tu cười như không cười mà nói ha hả Tiểu quỷ, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu Phật Nga. Không ngoan ngoãn theo ta đi, ta đây chỉ có thể dùng sức mạnh. Ngay sau đó, Diệp Linh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một tay ôm Diệp Trần, một cái cao nhấc chân sườn đá, đá vào anh Ngôn Tu trên mặt. Hết thể đều phát sinh đến quá nhanh, anh Ngôn Tu mới vừa rồi đưa lưng về phía Diệp Trần, chính híp mắt nhìn biển rộng, thình linh bị đánh lén, một đầu chìm vào trong biển. Chủ tử! Tiểu tứ kinh hô! Anh Ngôn Tu từ trong biển bay ra một thân chật vật mà rơi xuống đất liền thấy một đạo thanh ý ỉa thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt chủ tử không có việc gì đi tiểu tứ vội vàng chạy tới anh ngôn tu đem hắn chụp đến một bên nhi không giận phản cười lần đầu tiên có nữ nhân đánh ta vừa mới kia một chân qua soái tiểu tứ đang cảm giác nhân sinh quan thế giới quan đều đã chịu đánh sâu vào thời điểm anh ngôn tu đã từ trước mặt hắn biến mất bóng dáng đuổi theo diệp linh chạy tiểu tứ nhìn nhìn bốn phía cảm thán một câu kia nữ nhân kia một chân sắc thật hảo soái diệp linh ôm diệp trần dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới trong tầm mắt thành trì mà đi tiểu gì cũng không biết tiểu dượng cùng mội mội thế nào còn có phong thúc thúc mênh mông thúc thúc tống thúc thúc ba Nguyệt cô cô thất tinh thúc thúc diệp trần nhăn tiểu mày quá xui xẻo gặp gỡ như vậy đại gió lốc bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi đương nhiên sẽ không chỉ là tạm thời tách ra ba quy tiếng chung cụ cn không cần lo lắng diệp linh thần sắc bình tĩnh ân ta tin tưởng tiểu dượng nhất định có biện pháp. Diệp Trần gật gật đầu, vừa mới nam nhân kia, thoạt nhìn không phải người bình thường, cũng không phải cái gì người tốt, nói đúng tiểu gì nhất kiến trung tình, chúng ta cần phải chạy nhanh lên nhi, không thể làm hắn đuổi theo. Diệp Linh sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hít sâu một hơi, mắt thấy 15 phút trong vòng là có thể vào thành, một đạo áo tím thân ảnh bay lên không lướt qua bọn họ đỉnh đầu, chặn bọn họ đường đi. Đêm qua quá vội vàng, Diệp Linh hiện tại liền vũ khí đều không có, trên người độc dược cũng đều mất đi ở trong biển. Hơn nữa thân mình có điểm hư, còn ôm Diệp Trần. Hơn nữa anh nôn tu thực lực ở Diệp Linh phía trên, bị đuổi theo là tất nhiên. Anh nôn tu nhìn đến Diệp Linh cặp kia thanh lanh con người, chậm rãi cười, cùng ta tưởng tượng giống nhau. Không, so với ta tưởng tượng, càng mỹ vài phần. Diệp Linh cũng không phải thanh lãnh nhạt nhẽo diện mạo, thanh thuần trung lộ ra một tia thiên nhiên vũ mị phong tình, ngũ quan tuyệt lệ, dáng người cao gầy, không cười khi, liền làm người không rời mắt được. Thúc thúc, đoạt nhân thế tử thật sẽ thiên lôi đánh xuống diệp trần nhữ mày nói tiểu quỷ người câm miệng anh ngôn tu cười khẽ vị cô nương này muốn đi về nơi đâu nơi đây lệ thuộc anh thiên quốc tại hạ là anh thiên quốc thái tử nói vậy cô nương nghe nói qua diệp linh sắc mặt cũng không thấy hoảng loạn khẽ gật đầu đích xác nghe nói qua đệ nhất thiên tài bánh hoa tùng trung quá phiến diệp không dính thân anh thiên thái tử thất kính kỳ thật anh ngôn tu nguyên bản hoài nghi diệp linh cùng diệp trần là từ dị tộc tới nhưng nghe diệp linh nói Lại không giống. Tiểu quỷ nói, các ngươi là bạch vũ có người. Không biết cô nương tôn tính đại danh. Anh ngôn tu còn tính khách khí. Ninh Diệp. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Cha mẹ dòng họ. Ninh. Diệp. Tên hay. Anh ngôn tu khẽ gật đầu. Nếu tới anh tiên quốc, không bằng làm ta tẫn làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. Ninh cô nương ý hạ như thế nào? Đạt tạ. Diệp Linh gật đầu. Không có cự tuyệt. Anh ngôn tu khẽ môi hơi câu. Thỉnh diệp trần từ diệp linh trên người đi xuống dắt diệp linh tay đi ở diệp linh cùng anh ngôn tu trung gian diệp linh tóc cùng quần áo đều làm tóc hơi hơi có chút hỗn độn quần áo nhíu chút làn váy thượng còn có chút hứa cắt đất bất quá như cụ không tổn hại mỹ mạo khi định thần nhàn bộ dáng vọng hải thành là anh thiên quốc bắc bộ vùng duyên hải tiểu thành cũng không dồi dào trong thành phong ốc nhiều vì cục đá kiến tạo nhìn thực kiên cố hẳn là có thể chống đỡ gió biển có chút tiểu bán hàng rong ở bán một ít cá khô tôm làm linh tinh nguyên liệu nấu ăn thoạt nhìn anh ngôn tu cùng nơi này người đều rất quen thuộc ba tánh biết thân phận của hắn nhưng gặp mặt chỉ là né tránh gật đầu tiếp tục hành tẩu cũng không có người biểu hiện ra kinh ngạc hoặc là sợ hai bộ dáng thanh chủ phủ đang nhìn hải thành trung ương có tòa 9 tầng thác cao rất là thấy được vào thanh chủ phủ lúc sau anh ngôn tu tự mình mang theo diệp linh cùng diệp trần đi một cái thanh đú khách viện thực nhanh có hạ nhân đưa tới sạch sẽ quần áo cùng nước gấm đồ ăn diệp linh cùng diệp trần đều đói bụng đơn giản ăn vài thứ sau đó tắm rồi Đổi hảo quần áo. Nương, chúng ta khi nào chạy? Diệp Trần nhỏ giọng hỏi. Diệp Linh khí sắc khôi phục chút, như suy tư gì, hiện tại cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Nói tốt, nếu thất lạc, liền đến Bạch Vũ Quốc Hồng Nham Thành hội hợp. Chúng ta đây tối nay liền trốn đi, ta tưởng cha cùng muội muội. Cái kia thúc thúc, đối nương lưu đồ gây rối. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. Bảo bảo đừng lo lắng, ta sẽ xem tình huống hành sự. Diệp Linh khẽ cười cười. Linh cô nương, thái tử điện hạ cho mời ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm diệp linh nắm diệp trần ra tới đi theo thị nữ đi ra ngoài ra sân thời điểm hơi hơi ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa chín tầng tháp cao liền thấy có một đạo ao tím thân ảnh đứng ở mặt trên chính hướng tới bọn họ nhìn qua diệp linh thu hồi tầm mắt tháp cao thượng anh ngôn tu xoay người phân phó bị rượu diệp linh nắm diệp trần đi theo thị nữ bước lên bậc thang mai cho đến tháp cao tầng cao nhất thị nữ cung thỉnh bọn họ đi lên Anh nôn tu liền ngồi ở bên cửa sổ, quay đầu lại, trong mắt hiện lên thật lớn kinh diễm, xem ra ta ánh mắt thật không sai. Không biết là đang nói hắn vì Diệp Linh tuyển quần áo, vẫn là nói hắn nhìn chúng người. Đa tạ anh thái tử khoản đãi. Diệp Linh khẽ gật đầu. Linh cô nương thỉnh. Còn có vị này tiểu công tử, nên như thế nào xưng hô? Anh nôn tu cười hỏi. Ta họ đêm, ban đêm đêm. Ta kêu đêm thần. Diệp chân nói, ở Diệp Linh bên cạnh ngồi xuống. Họ đêm. Anh nôn tu mỉm cười, mặc kệ là ninh họ, vẫn là đêm họ, đều có, nhưng đều không phải thường thấy dòng họ. Hơn nữa hắn thực hoài nghi, này đó đều là giả. Anh nôn tu tự mình vì Diệp Linh rót rượu, dơ bầu rượu cười hỏi Diệp Trần uống không uống. Mẹ ta nói, tiểu hài tử là không thể uống rượu. Diệp Trần lắc đầu. Hảo, tiểu đêm ăn cái trái cây đi. Anh nôn tu đem một mâm đỏ tươi rớt lá trái cây đặt ở Diệp Trần trước mặt. Ninh cô nương anh ngôn tu nâng chén. Ta không ngại ngươi kêu ta ninh phu nhân. phu hoặc đêm phu nhân. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Anh nôn tu lắp đầu, không nghĩ sửa miệng. Ninh cô nương, tương Phùng tức là có duyên, ta kính ngươi. Diệp Linh bưng lên chén rượu, lướt qua một ngụm, thanh trúc rượu. Không tồi. Xem ra ninh cô nương là hiểu rượu người. Bất quá sẽ không sợ ta ở rượu hạ rượu sao. Vẫn là nói, đối ta nhân phẩm thực kiên tâm. Anh nôn tu uống một hơi cạn sạch, cười đến phong lưu phong khoáng. Diệp Trần trả lời anh nôn tu vấn đề. Thanh trúc rượu là cha ta mỗi năm đều sẽ thân thủ những rượu, cho nên ta nương đương nhiên đã biết. Không phải đối anh thúc thúc nhân phẩm của ngươi yên tâm, là bởi vì ta nương là cái thần y dì lạc. lạp. Ngươi hạ dược, trốn bất quá ta nương đôi mắt. Anh nôn tu có chút ngoài ý muốn, thần y dì Nói như vậy, tiểu đêm tặng cho ta đường hoàn, cũng là xuất tử ninh cô nương tay. Sư phụ giáo. Diệp Linh khẽ gật đầu. Ninh cô nương quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Anh nôn tu cười nói. Quá khen. Chúng ta mẫu tử bởi vì tao ngộ gió lốc, cùng người nhà thất lạc, lưu lạc nơi đây, hy vọng anh Thái tử hành cái phương tiện. Chúng ta tối nay liền phải rời đi. Diệp Linh nói. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi Linh cô nương. Anh nôn tu vẫn chưa tiếp Diệp Linh nói. Thỉnh giảng. Diệp Linh gật đầu. Ngươi thật sự 25 tuổi. 23 tiểu nhi hương ngôn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Nói như vậy, 15 tuổi trên dưới, liền sinh đứa nhỏ này. Ta như thế nào không tin đâu. Ta còn có cái một tuổi nhiều nữ nhi. Ta trưởng phu tồn tại, đêm qua chúng ta còn ở một chỗ. Nghe nói ngươi trượng phu, lớn lên thực mỹ, ngoại hiệu Bình Hoa. Bằng hữu trêu chọc chi ngôn, làm anh thái tử chê cười. Ngươi cảm thấy, ta so với hắn, như thế nào? Anh ngôn tu cười như không cười. Diệp Linh lắc đầu, khác không hiểu biết, chỉ nói dung mạo, ta thích nhà ta Bình Hoa. Nhà ta Bình Hoa. Anh ngôn tu rũ mắt cười nhạt, xem ra tiểu đêm tính cách, chính là tùy ninh cô nương. Bất quá, nếu ta muốn lưu người đâu, cũng không sao. Ngươi lưu người, nếu có thể ngăn trở ta, tính ta thua. Diệp Linh ánh mắt như cũ bình tĩnh. Anh nôn tu nở nụ cười, ngay sau đó, có tiếng bước chân tới gần, một cái váy tím thiếu nữ xuất hiện ở cách đó không xa, há mồm chính là một tiếng khét đê sư minh, nữ nhân này là ai? Anh nôn tu trầm mặc đứng dậy, lại đi đến bên cửa sổ đi. Váy tím thiếu nữ cười lạnh, rút kiếm hướng tới Diệp Linh công lại đây. Diệp Linh không có vũ khí nghiêng người tránh đi, lôi kéo Diệp Trần từ bên cửa sổ phi thân mà xuống. Váy tím thiếu nữ theo sát sau đó, rơi xuống đất sau, Diệp Trần tránh đi đến bên cạnh, nhặt lên một cây nhánh cây, ném cho Diệp Linh, "Nương, tiếp được." Diệp Linh nắm nhánh cây, cùng váy tím thiếu nữ giao thủ. Anh nôn tu trên cao nhìn xuống, lẳng lặng mà nhìn phía dưới chiến cuộc. Đó là hắn sư mội viên phi hiến, cũng là hắn nhất cùng nhiệt kẻ hái mộ, đối với tiếp cận hắn sở hữu nữ nhân đều có địch ý đã từng còn đi ám sát quá hắn trên danh nghĩa vị hôn thê mạc quý anh nôn tu biết viên phi yến nhất định sẽ xuất hiện hắn không có ngăn cản nguyên nhân rất đơn giản muốn nhìn một chút diệp linh thực lực như thế nào tuy rằng anh nôn tu chán ghét viên phi yến nhưng nàng võ công ở trẻ tuổi nữ tử bên trong ít có địch thủ thực mau anh nôn tu liền phát hiện diệp linh thực lực cũng không ở viên phi yến dưới ngược lại có điều giữ lại mặc dù chỉ lấy một cây tùy tay nhặt được nhánh cây cũng đánh đến thành thạo nàng chiêu thức thực xảo quyệt thực mau liền thử ra viên phi yến con đường, tùy theo ứng biến, bởi vậy cũng không thể trực quan mà nhìn ra nàng con đường. trận chiến đấu này thực xuất sắc, viên phi yến ở bất chi bất giác trung bại lộ nàng nhược điểm. cuối cùng, bị diệp linh dùng nhánh cây đánh rất nàng trường kiếm. anh ngôn tu đứng ở chỗ cao, nhìn viên phi yến sắc mặt khó coi, đầy mặt tức giận, mà diệp linh như cũ khí định thần nhàn, không nói lời gì, nắm diệp trần đi ra ngoài. anh ngôn tu phi thân mà xuống, lại lần nữa ngăn trở diệp linh đường đi, mỉm cười chắc tay. Sư muội vô lễ, Ninh cô nương không lấy làm phiền lòng. Hai vị là đi bạch vũ quốc. Xảo, ta cũng đang muốn hướng bạch vũ quốc đi, không bằng đồng hành. Trong nhà có cái người bệnh, hy vọng Ninh cô nương có thể vì nàng trị liệu, thù lao tùy tiện đề. Hảo. Diệp Linh khẽ gật đầu, nắm Diệp Trần lại trở về khách viện. Lúc này đã là tháng tư đế, sáng sớm hôm sau, anh nôn tu liền mang theo một đội nhân mã xuất phát. Đội ngũ chung có hai chiếc xe ngựa trong đó một chiếc ngồi chính là anh ngôn tu sư mội viên phi yến mặt khác một chiếc trong xe là diệp linh cùng diệp trần màn đêm buông xuống ở mặt khác một tòa thành trì nghỉ ngơi thời điểm anh ngôn tu lại thỉnh diệp linh uống rượu còn nếm tới rồi diệp linh thân thủ cấp diệp trần làm thịt mạt canh trứng chờ anh ngôn tu ở diệp linh trong phòng tỉnh lại thời điểm đã là hôm sau ánh mặt trời đại lượng hắn đêm qua phân phó qua không chuẩn quấy dày mà diệp linh cùng diệp trần mẫu tử phảng phất hư không tiêu thất giống nhau không thấy bóng người bên người hiểu ý, ý y độc người ta nói hư hư thực thực đã ăn xong canh chứng trung bị hạ mê dược nhưng cấp dưới không ai nhìn đến diệp linh cùng diệp trần khi nào rời đi anh ngôn tu đầy mặt tức giận tìm đem bọn họ cho ta tìm trở về hắn cho rằng diệp linh nếu có độc dược hẳn là ngay từ đầu liền dùng không nghĩ tới diệp linh ở hắn thả lỏng cảnh giác thời điểm mới thần không biết quỷ không hay ngầm tay hơn nữa hắn không phải không có phòng bị lúc ấy kia canh chứng vốn chính là cấp diệp trần chuẩn bị hắn đột nhiên tưởng nếm thử vấn đề khả năng ra ở diệp linh đưa cho hắn cái mức thượng Lúc này Diệp Linh cùng Diệp Trần đã rụt ngựa dơ roi đi đường nhỏ đang ở vòng hành nhìn lại hải thành trên đường. Diệp Linh nói, tới trước xảy ra chuyện hải vực đi tìm xem bọn họ thuyền, người ta nói không chừng còn ở phụ cận. Nếu không có thu hoạch, lại khởi hành đi bạch vũ quốc. Tiểu gì, anh Thái Tử hiện tại hẳn là khí tạc đi. Ha ha. Diệp Trần thực vui vẻ. Không ai nhìn đến bọn họ rời đi, là bởi vì bọn họ căn bản là không có rời đi, lúc ấy liền tránh ở trong phòng, bọn người đi rồi, mới ra tới. Trực quan mà nhìn đến trong phòng không ai tự nhiên sẽ theo bản năng mà đến nơi khác đi tìm ai cũng sẽ không nghĩ đến cấp anh ngôn tu hạ dược lúc sau diệp Linh cùng diệp Trần liền tránh ở giường phía dưới ngủ mà diệp Linh chuyển làm ra thực lực làm anh ngôn tu nghĩ lầm nàng định là dùng cái gì đặc biệt biện pháp đã rời đi đương nhiên liền tính bị phát hiện lấy anh ngôn tu tính cách cũng sẽ không có bất luận cái gì nghiêm trọng hậu quả nói không chừng còn sẽ cảm thấy rất thú vị chỉ cần không bị phát hiện diệp Linh mục đích liền đã tới cấp anh vân tu hạ mê dược là diệp linh trên đường nhìn như tùy tay thải một loại hoa nước ta đã nói cho hắn ta chỉ thích nhà ta bình hoa cái loại này người liền thích không có việc gì tìm việc cho rằng người khác trong mắt hắn đều là việc vui bên người mang cái ác độc sư muội nơi nơi chê hoa ghẹo nguyệt tự cho là mị lực vô hạn diệp linh cười nhạt một tiếng dù sao ở tiểu gì trong mắt chỉ có tiểu dượng mới mị lực vô hạn hắc hắc diệp trần cười hì hì nói anh vân tu mang theo người Hướng bạch vũ quốc phương hướng đuổi theo 3 ngày ba đêm, liền nhân ảnh đều không thấy. Viên Phi Yến bất mãn mà nói, Sư Minh, nữ nhân kia tuổi như vậy lại đều có hài tử, tìm nàng làm chi. Anh Vân Tu lạnh giọng nói, Lan, dĩ Vãng đều là nữ nhân chủ động dán lên tới, đuổi đều đuổi không đi. Viên Phi Yến tồn tại, chính là giúp anh Vân Tu giải quyết những cái đó làm hắn phiền chán nữ nhân. Nhưng lần này, Diệp Linh đánh anh Vân Tu mặt. Hắn nguyên bản chỉ là cảm thấy thú vị, hiện tại cảm thấy phẫn nộ một lòng chỉ nghĩ tìm được diệp linh sau đó chinh phục nàng anh vân tu thân thủ vẽ bức họa làm hắn thuộc hạ bí mật tìm kiếm trên bức họa nữ tử cùng hải tử bất quá bọn họ tìm phương hướng liền sai rồi diệp linh cùng diệp trần căn bản không có đi bạch vũ quốc lúc này còn đang nhìn hải thành ngoại trên biển ra biển hai ngày nhìn đến trên biển nổi lơ lửng một ít thuyền hải cốt nhưng vẫn chưa nhìn đến thuyền lớn chủ thể cũng không tìm thấy cái gì hữu dụng đồ vật diệp linh chú ý vọng hải thành phụ cận bờ biển trừ bỏ một ít đánh cá ngư dân cũng không có bọn họ người tiểu gì hiện tại chúng ta đi chỗ nào đâu diệp trần nhăn tiểu mày hỏi đi bạch vũ quốc hồng nhâm thành diệp linh nhìn về phía phía nam nếu đến chỗ đó không có nhìn thấy tiểu dượng bọn họ đâu nói không chừng bọn họ bị gió lốc đưa tới địa phương khác đi diệp trần khuôn mặt nhỏ có chút lo lắng sẽ không có việc gì chúng ta đi trước không thấy được người liền không hề chờ trước đem sở minh trạch giải quyết rớt diệp linh nói Chúng ta rất có thể sẽ lại gặp phải cái kia anh thái tử. Diệp Trần nói. Lần này chuẩn bị không đủ, tiếp theo, còn dám chọc ta, ta sẽ hảo hảo dạy hắn như thế nào là người. Diệp Linh khẽ hử một tiếng. 313 tể tụ hồng nham thành, bảo bảo chú ý. Bảo bảo ngoan, tới, mặc vào. Diệp Linh trong tay cầm một kiện xinh đẹp màu xanh lục váy, cười tiếp đón Diệp Trần. Diệp Trần đầu nhỏ riêu đến cùng chống bỏi dương như, vẻ mặt cự tuyệt, tiểu gì, ta là nam nhân. Không thể xuyên váy. Không có việc gì, trừ bỏ tiểu gì, cũng không ai biết, ta sẽ không nói cho người khác. Diệp Linh cười đến thập phần ôn nhu. Mới là lạ Diệp Trần nói thầm, tiểu gì ngươi khẳng định sẽ nói cho tiểu dượng, tiểu dượng thích nhất đầu ta, sẽ nói cho mọi người. Đây là tiểu gì nói, hắc hắc lịch sử. Ta mới không cần có như vậy hắc lịch sử. Chính là chúng ta muốn đi Bạch Vũ Quốc Hồng Nam Thành, là Bạch Vũ Quốc Hoàng Đô, cũng là anh ngôn tu mục đích địa. Một cái bảy tám tuổi tiểu Nam Hải, quá thấy được tiến thành liền sẽ bị hắn bắt được ta một người còn hành mang theo ngươi khẳng định đánh không lại hắn bị hắn khi dễ làm sao bây giờ hắn đối ta mưu đồ gây dối đâu diệp linh than nhỏ diệp trần nhăn lại tiểu mày nói không chừng đến hồng nham thành là có thể nhìn thấy tiểu dượng như vậy liền cái gì đều không cần sợ chúng ta có thể đi ngang vạn nhất không thấy được đâu diệp linh hỏi lại diệp trần nhìn thoáng qua cái kia màu xanh lục váy lụa khuôn mặt nhỏ có chút rối rắm diệp linh lôi kéo diệp trần lại đây Cười nói, "Này váy là trong tiệm xinh đẹp nhất một kiện, bảo bảo ngươi mặc vào chính là xinh đẹp nhất tiểu cô nương." "Ta không cần đương xinh đẹp nhất tiểu cô nương Diệp Trần Tâm hảo mệt tổng cảm thấy là nhà hắn tiểu gì cố ý." Sau một lát, Diệp Linh cấp Diệp Trần sơ hảo một cái hôm qua đang nhìn hải thành trung nhìn thấy tiểu cô nương tiểu tóc, lại cấp Diệp Trần làm tốt dịch dùng, vừa lòng gật gật đầu, "Nhà ta bảo bảo thật là đáng yêu muốn chết." Gương đồng giơ lên trước mặt, Diệp Trần nhìn kỹ xem bên trong kia trường xa lạ khuôn mặt nhỏ, sờ sờ chính mình đầu tóc kéo một chút trên váy dài lụa, tiểu gì, ta cảm giác chính mình quái quái, quái đẹp chính là đi. Diệp Linh méo một chút Diệp Trần cái mũi nhỏ, Diệp Trần than một tiếng, quái biến yếu. đều do cái kia ra mặt dày Anh Thiên Quốc Thái tử, quay đầu lại có cơ hội, ta phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, làm hắn mơ ước tiểu gì. Diệp Linh gật đầu, chớ mong Bảo Bảo giúp ta hết giận. Xuất phát. Diệp Linh nữ giả nam trang, liền hầu kết đều làm, dung mạo cùng nguyên lai không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Liền thân hình đều thông qua quần áo cùng dậy làm một ít thay đổi. Hai người từ mẫu tử lắc mình biến hóa thành cha con, một khối cưới ngựa rời đi vọng hải thành, hỏi thanh phương hướng sau, hướng bạch vũ quốc hồng nham thành chạy đến. Không có tiền là cái thứ nhất vấn đề, bất quá thực hảo giải quyết. Diệp Linh liên tục càn quét ba cái địa phương song bạc, Diệp Trần theo ở phía sau đếm tiền số đến vui vẻ vô cùng. Sau đó, hai người xứng vũ khí, tận khả năng mà góp nhặt yêu cầu dược liệu. Diệp Linh làm tốt vài loại phòng thân độc dược lúc sau Diệp Trần nói cảm giác an toàn đã trở lại. Từ vọng Hải Thành đến Hồng Nham Thành, ra roi thúc ngựa, ngày đêm không ngừng nói, yêu cầu đức chừng 8-9 ngày thời gian. Xuất phát thời điểm đã là tháng 5 sơ, Mạc Vân Quốc cùng anh Thiên Quốc Thái Tử Chi chiến định ở tháng 5-15, theo kịp. Lúc này, Mạc Vân Quốc Hoàng đế Mặc Phượng Lưu, chính mang theo nhân mã đi trước bạch vũ quốc trên đường. Sở Minh Trạch mang theo Hoàng Nhan Đũ cùng tiểu nạo nguyệt cùng nhau ra cửa. Bất quá Hoàng Nhan Đũ đối Mạc Vân Quốc người tới nói thực thân bí. Cho tới nay mới thôi rất nhiều người cũng chưa gặp qua nàng, thậm chí cũng không biết nàng tên họ là gì. Cựu công chúa Mạc Quý cũng ở đồng hành chi liệt. Tuy rằng nàng cùng anh Nguồn Tu hôn kỳ định ở tháng 6, nhưng tháng năm Thái tử chi chiến qua đi, Mạc Vân Quốc cùng anh Thiên Quốc này cọc liên hôn hay không còn muốn tiếp tục, hay còn cũng chưa biết. Bởi vì đuổi theo Diệp Linh cung Diệp Trần, Nguyên Bản đi ra ngoài lấy thoải mái vì yêu cầu đầu tiên anh Ngô Tu, lần này ngày đêm không ngừng cưới ngựa đuổi mấy ngày lộ, đầu tiên tới Bạch Vũ Quốc Hồng Nhăm thành lập tức Mới tháng năm sơ tám, Hồng Nham Thành là một ngọn núi thành, địa thế là thủ, thiếu bình lộ, sườn dốc thực thường thấy. Hồng Nham Thành chung quanh núi non lấy hồng đá giáp là chủ, bởi vậy được gọi là Anh Nôn Tu vào thành sau, trụ vào Hồng Nham Thành Anh Thiên Quốc Dịch Quán, ngày đó khiến cho sở hữu thủ hạ đi điều tra trong thành các nơi, tìm kiếm một người tuổi trẻ nữ tử mang theo một cái 78 tuổi tiểu nam hải. Anh Nôn Tu riêng công đạo, nữ tử khả năng đã làm dịch dung cải trang, tìm người trọng điểm ở tiểu hài tử trên người. Hồng Nham thành các cửa thành, đều có anh ngôn tu nhãn tuyến ở. Chủ tử, Bạch Vũ quốc bắt công chúa cầu kiến. Tiểu tứ bẩm báo thời điểm, anh ngôn tu còn ở họa Diệp Linh bức họa. Ai? Không quen biết, làm nàng lăn. Anh ngôn tu thần sắc không kiên nhẫn mà lên tiếng. Tiểu tứ nhược nhược mà nói, chủ tử, kia bắt công chúa Bạch Nghiên hâm là Bạch Vũ quốc đệ nhất mỹ nhân. Chủ tử năm trước tới, cùng nàng cùng nhau du quá hồ. Làm nàng lăn, không nghe thấy anh ngôn tu có chút bực bội mà nhìn trên giấy không cẩn thận tích thượng mực nước đem ho họa xong bức họa xoa thành một đoàn tập tới rồi tiểu tứ trên đầu đúng vậy tiểu tứ cúi đầu yên lặng mà nhặt lên trên mặt đất giấy đoàn lui đi ra ngoài dịch quán sành ngoài viên phi yến ánh mắt bất thiện nhìn bạch vũ quốc bắt công chúa bạch nghiên hâm khẽ hư một tiếng nói ngươi lại chờ cũng vô dụng ta sư minh sẽ không gặp ngươi bạch nghiên hâm ngũ quan diễm lệ trang dung tinh xảo dáng người cao gầy lầy đạn một thân hoa lệ váy dài trương hiển kim chi ngọc diệp thân phận nghe được viên phi yến âm dương quái khí lời nói, bạch nghiên hâm khinh miệt cười, ta nhưng không giống người nào đó, giống như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau đuổi theo nam nhân nơi nơi chạy, nhưng kết quả là cái gì cũng không chiếm được. viên phi yến trong mắt sinh giận, người nói ai đâu? bạch nghiên hâm nhẹ nhàng sửa sang lại một chút bên hông màu sắc rực rỡ giải lụa, cười nói xinh đẹp, nói ai, ai biết? tìm chết. viên phi yến lạnh giọng nói, bạch nghiên hâm cười như không cười mà nói, viên tiểu thư, ngươi lúc trước đi ám sát mặc vân quốc cửu công chúa sự mọi người đều biết đáng tiếc không chỉ có không thành công còn bị mặc vân quốc hoàng thất coi như thích khách bắt lại nếu không phải ngươi sư bá ở mặc vân quốc thái thượng hoàng bên người làm việc xem ở cha ngươi mặt mũi thượng cứu ngươi ngươi đã bị xử tử thật là cười người chết viên phi yến cười lạnh họ bạch ngươi cho rằng ta không dám động ngươi qua 15, bạch vũ quốc liền vòng sửa họ anh đến lúc đó ngươi bất quá là cái mất nước công chúa bạch niên hâm tươi cười phai nhạt chút nói không chừng ta đến lúc đó cũng sửa họ anh đâu Chỉ cần nàng có thể gả cho anh Ngô tu, nàng mới mặc kệ bạch vũ quốc sửa họ gì. Viên phi yến hừ lạnh một tiếng, nằm mơ đi thôi. Tiểu tứ xuất hiện ở cửa, làm cái ốc, bắt công chúa, chủ tử đang ở vội, không được không. Viên phi yến nở nụ cười, bạch nghiên hâm như mày, thần sắc rất là thất vọng. Tiểu tứ, ngươi trong tay lấy cái gì? Viên phi yến mắt sắc, nhìn đến tiểu tứ trong tay có một đoàn màu trắng đồ vật. Tiểu tứ vội vàng bắt tay bối đến phía sau, không có gì, viên tiểu thư, tiểu nhân vội đi. Tiểu tứ còn chưa đi, viên phi yến đứng dậy lại đây, từ trong tay hắn đem cái kia còn không có ném xuống giấy đoàn đoạt qua đi, mở ra vừa thấy, sắc mặt đột nhiên âm trầm đi xuống, lại là tiện nhân này. Bạch nghiên hâm đôi mắt hơi lóe, thứ gì, có thể đem viên tiểu thư khí thành như vậy. Một cái có phu có tử tiện nhân. Cũng không biết dùng cái gì hồ ly tinh chi thuật, thế nhưng câu sư minh linh hồn nhỏ bé. Viên phi yến lạnh giọng nói. Bạch nghiên hâm đứng dậy, thấy rõ trên bức họa mặt nữ tử, lại nghe được viên phi yến nói sắc mặt cũng không quá đẹp. Anh Nôn Tu xưa nay là cái thương hương tiếc ngọc người, cùng hắn cùng nhau du hồ đánh cờ đánh đàn tản bộ du ngoạn quá tiểu thư, nhiều không kể xiết, chỉ cần chi tình thức thú, không dây dưa hắn, tái kiến đều là bằng hữu. Bởi vậy hắn mới được cái bách hoa tùng trung quá, phiến diệp không dính thân danh. Bạch nghiên hâm tự nhận là năm trước cùng anh Nôn Tu kết bạn thực vui sướng, tái kiến không khó, ai ngờ bị cự tuyệt, hiện tại mới biết được nguyên nhân. Anh Nôn Tu kẻ ái mộ đều có cái chung nhận thức. Hắn cũng không có thiên vị bất luận cái gì một nữ nhân, bởi vậy, các nàng đều có cơ hội. Nhưng đương có cái đặc biệt người xuất hiện, sự tình liền thay đổi. Vừa mới còn dương cung bạc kiếm viên phi yến cùng bạch nghiên hâm, đột nhiên tỷ hai hảo, ngồi ở một khối lại liêu lên. Tiểu tứ thầm nghĩ không tốt, hắn khả năng gặp rắc rối, khuyên can mãi đem bức họa phải về tới tiêu hủy, sợ bị trách phạt, không dám nói cho anh ngô tu. Hai ngày sau, Mạc Vân Quốc Hoàng thất đội ngũ đến Hồng nhâm Thành, trụ tiến Mạc Vân Quốc dịch quán Thái tử chi chiến, liền ở 5 ngày sau. Bạch Vũ quốc hoàng thất đem tiếp phong yến định ở thái tử chi chiến đêm trước. Từ Sở Minh trạch lấy mặc Cẩm Dạ thân phận trở về, Mạc Vân quốc thực mau truyền khai, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử nên là bọn họ thái tử. Bởi vậy, Bạch Vũ quốc ba cánh cũng ở chờ mong, đều muốn nhìn một chút Mạc Vân quốc thái tử là cỡ nào tuyệt thế tư dung. Kết quả, không chỉ có dĩ vãng thích nơi nơi truyền động anh thiên quốc thái tử lần này điệu thấp dị thường, Mạc Vân quốc thái tử từ vào dịch quán, cũng chưa từng ra tới quá nguyên bản quan hệ khẩn trương hai nước hoàng thất lần này tụ tập đến hồng nham thành lại ngoài dự đoán mà bình tĩnh đến hồng nham thành ngày kế mặc quý nhận được một cái thiệp bạch vũ quốc bắt công chúa mời nàng đến trà hương cư một tự trà hương cư là hồng nham thành tối cao đương trà lâu mà bạch nghiên hâm là cùng anh nôn tu hẹn hò quá nữ nhân trong lời đồn chỉ cần cùng anh nôn tu tiếp xúc quá cô nương đều sẽ không có thuốc chữa mà yêu hắn chủ tử nay sợ không phải hảo yến ngọc mị nhữ mày nói Nàng beo nửa bên mặt nạ, quần áo cũng bảo thủ rất nhiều, bởi vì má trái ngoài ý muốn bị thương hủy dung. Nhưng mặc quý cùng ngọc mị đều biết, kia tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, là đến từ hạ lâm trả thù Nhưng mặc quý cũng không tưởng bởi vì một cái hạ nhân, lại treo chọc hạ lâm. Bất luận như thế nào, ta mới là anh ngôn tu vị hôn thê, một cái sắp mất nước bạch vũ bắt công chúa, ta không đi, nhưng thật ra ném mặt mũi. Mặc quý khẽ hử một tiếng, đem thiệp ném xuống. Bất quá ở nhắc tới vị hôn thê ba chữ thời điểm Nàng trong mắt rõ ràng là sắc mặt giận dữ. Mạc quý gặp qua anh Nôn Tu, chưa nói tới ái mộ, nhưng nếu gả cho anh Nôn Tu, không những có thể đại đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm, cũng có thể đại đại thỏa mãn nàng giã tâm, như vậy nàng liền có khả năng cùng anh Nôn Tu cùng nhau, trở thành thiên hạ chi chủ. Cho nên, sâu trong nội tâm đối này cọc liên hôn, Mạc quý vốn là vui cũng chờ mong. Nhưng anh Nôn Tu lá thư kia, làm nàng cảm giác tôn nghiêm đã chịu vũ nhục. Bái Mạc Phượng lưu ban tặng, Mạc quý rất sớm liền biết. Đa tình nam nhân, mới nhất vô tình. Anh Nôn Tu cùng Mạc Phượng Lưu cũng không phải một loại người, nhưng hắn tuyệt đối so với Mạc Phượng Lưu càng tuyệt tình. Mạc Quý không nghĩ vì một cái đối hắn khinh thường nhìn lại nam nhân, đánh bạc chính mình cả đời. Bất quá, nàng không ngại, trước hưởng thụ một chút anh Nôn Tu vị hôn thê cho nàng mang đến cảm giác về sự ưu Việt, đặc biệt là ở anh Nôn Tu kẻ ái mộ trước mặt. Ngày đó hạ buổi, Mạc Quý mang theo Ngọc Mị đúng hạn phó ước, ở Trà Hương cư gặp được Bạch Niên Hâm nàng bên cạnh còn có đã từng ám sát quá mạc quý viên phi yến như thế làm mạc quý có chút ngoài ý muốn viên tiểu thư đã lâu không thấy biệt lai like vô dạng mạc quý như cũng làm nam trang trang điểm cười như không cười mà nhìn viên phi yến liếc mắt một cái viên phi yến hôm nay nhưng thật ra khác thường thực bình tĩnh thế nhưng đối mạc quý cười cười mặc vân quốc cửu công chúa nga không nên gọi cửu công tử trước kia sự nhiều có đắc tội thỉnh không cần để ý viên phi yến thái độ làm mạc quý càng cảm thấy quái dị tìm ta chuyện gì mạc Uy ngồi xuống thần xác nhàn nhạt hỏi trước hết mời ngươi xem một bức bức họa chúng ta bàn lại viên phi yến nói mở ra một quyển trục. mạc Uy không rõ nguyên do chỉ thấy quyển trục từ từ triển khai là cái thanh y nghĩa nữ tử nàng chưa nhìn đến nữ tử dung mạo môn đột nhiên bị người đá văng một thân áo tím anh ngôn tu mặt không chút biểu tình mà đi vào tới viên phi yến sắc mặt có chút mất tự nhiên vội vàng thu hồi bức họa kia nhưng đã trưởng anh ngôn tu đoạt qua đi mở ra nhìn thoáng qua Bức họa ở trong tay hắn biến thành bột mịn. Hắn giương tay, hung hăng mà chịu viên phi yến một cái tát, cho ngươi mặt, ngươi càng không muốn mặt. Lan. Viên phi yến vành mắt hồng hồng, bụng mặt chạy. Bạch nghiên hâm thần sắc xấu hổ mà đứng lên, xả ra một mặt miễn cưỡng cười. Anh Thái tử, hôm nay sự, không phải ta. Lập tức tử ta trước mắt biến mất, nếu không ta làm ngươi tử trên đời này biến mất. Anh nôn tu lạnh giọng nói. Bạch nghiên hâm thần sắc cứng đờ, túi đầu, dẫn theo váy vội vội vàng vàng mà đi rồi. Anh Nôn Tu ánh mắt dừng ở Mặc quý trên người, Mặc quý sắc mặt bình tĩnh. Ta là bị kia hai vị gọi tới, còn không biết các nàng tìm ta là vì sao, bức họa kia cũng không thấy được người mặt. Mặc quý lời còn chưa dứt, Anh Nôn Tu phất tay háo rời đi, từ đầu tới đuôi chỉ lạnh nhạt mà nhìn nàng một cái, liền nghe nàng nói chuyện kiên nhẫn đều không có. Trung quy vẫn là có chờ mong, Mặc quý sắc mặt cũng khó coi lên, đang đến một chút đứng lên, trở về. Tiểu tứ ngày này khởi từ Anh Nôn Tu thân bên biến mất, nói đúng ra. Là nguyên lai cái kia tiểu tứ biến mất, tân tùy tùng, như cũ kêu tiểu tứ. Mặc quý ở Hồng Nham Thành trên đường cái đi dạo trong chốc lát, liền hồi dịch quán đi. Tới tìm sở Minh Trạch thời điểm, sở Minh Trạch đang ở Uy tiểu ngạo nguyệt tan đường bánh, là làm người chuyên môn mua tới bạch vũ quốc đặc sản. Tiểu ngạo nguyệt khỏe miệng dính một chút đường nước, sở Minh Trạch mỉm cười lấy khăn cho nàng nhẹ nhàng lao đi. Nhìn sở Minh Trạch đối nữ nhi ôn nhu dễ thân bộ dáng, mặc quý chỉ cảm thấy người này càng khủng bố bởi vì đối bất luận kẻ nào đều tuyệt tình người là bản thân có vấn đề loại này rõ ràng máu lạnh rồi lại có để ý người người mới là cực đoan lý trí chuyện gì sở minh trạch ngẩng đầu nhìn mạc quý liếc mắt một cái thần xác nhàn nhạt hỏi chín cô cô tiểu ngạo nguyệt ngọt ngào mà kêu một tiếng mạc quý mỉm cười làm ngọc mị đem mang về tới hai cái hộp đặt lên bàn vừa mới đi ra ngoài tùy tiện đi dạo trong chốc lát cấp nguyệt nhi mua lễ vật chuyện gì sở minh trạch hỏi lại Mạc quý xua tay làm ngọc mị đi ra ngoài, nàng nhìn sở minh trạch nói, là bạch vũ quốc bắt công chúa bạch Niên hâm ước ta đi ra ngoài, nàng cùng anh nôn tu sư muội ở một chỗ chờ ta. Nữ nhân kia ngươi biết đến, hạ lao sư đệ nữ nhi, anh nôn tu bằng dáng, năm trước từng ra tay ám sát quá ta. Các nàng vì sao tìm ngươi? Sở minh trạch hỏi, ở các nàng chưa thuyết minh tìm ta chuyện gì thời điểm, anh nôn tu xông vào, đánh hắn sư muội, mắng bạch Niên hâm, không để ý đến ta. Mạc quý nói. Bất quá kia hai nữ nhân, nguyên bản tính toán cho ta xem một bức bức họa. Trên bức họa là cái nữ nhân, nhưng ta còn không có nhìn đến mặt, anh ngôn tu liền đem bức họa hủy diệt rồi. Ta đoán, lúc này làm kia hai nữ nhân tiến đến một khối, còn tâm bình khí họa như là tính toán kéo ta làm đồng minh, có thể là bởi vì anh ngôn tu có chân chính người trong lòng. Thì tính sao? Sở Minh Trạch hỏi lại. Đại ca, ngươi hẳn là biết này ý nghĩa cái gì? Chỉ cần chúng ta điều tra rõ nữ nhân kia là ai, bắt được nàng liền nắm giữ anh nôn tu uy hiếp mạc ý thần sắc nghiêm túc mà nói tại đây phía trước hắn không có bất luận cái gì nhược điểm liền hư hư thực thực đều không có ngươi có phải hay không cảm thấy thái tử chi chiến ta nhất định sẽ thua Sở minh trạch méo méo tiểu ngạo nguyện khuôn mặt nhỏ đem nàng bông làm nàng đến nội thất đi tìm hoàn nhan lưu. mạc ý trầm mặc sau một lát nói đại ca ngươi muốn nghe lời nói thật ta chỉ có thể nói là tuy rằng ngươi là tập võ kỳ tài bị hạ lao thu làm đồ đệ nhưng thời gian quá ngắn đối tượng anh ngôn tu không có gì phần thắng loại này tỉ thí cũng sẽ không cho phép dùng độc đúng không kia chờ ta thua lại nói sở minh trạch khẽ lắc đầu ngươi cũng không có nhìn đến hoàn chỉnh bức họa hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng nếu ngươi suy đoán là thật anh ngôn tu có để ý người biết các ngươi này đó nữ nhân sẽ theo dõi hẳn kê tiếp càng sẽ không làm người nọ bại lộ ở các ngươi trước mặt ta xem cái kia viên phi yến là sẽ không sống yên ổn mặc quý nói Đó là chuyện của nàng. Sở Minh Trạch nói, không cần cành mẹ để cành con. Như ngươi lời nói, anh ngôn tu cũng hoàn toàn không tưởng cưới ngươi. Việc hôn nhân này, biến số rất nhiều, ngươi lại nhưng tĩnh xem này biến. Đại ca nói có lý. Mặc Quý gật đầu. Dứt lời ý thức được, nàng giống như bất chi bất giác bắt đầu tín nhiệm cái này giả mặc cầm dạng, này rất nguy hiểm. Anh ngôn tu nguyên bản muốn đuổi đi viên phi yến, bất quá bởi vì hắn sư phụ, cũng chính là viên phi yến phụ thân tới, sự tình liền không giải quyết được gì. Tháng 5 13 ngày, mau đến trước khi, sấm sét tầm ẩm, hạ mưa to. Ngày sau là hai nước thái tử chi chiến, cửa thành người đến người đi, nhiều là tiến đến xem náo nhiệt, không thiếu giang hổ nhân sĩ. Trong đó có một đôi cha con, phụ thân một tay chống đại dù, một tay nắm cương ngựa, trước người ngồi một cái đáng yêu tiểu nữ hoa, xen lẫn trong một cái giang hổ môn phái mặt sau, liền điều tra đều không có, liền vào thành. Ai? Xem chỗ đó. Lập tức, có cái hải tử. Ngươi hà ta? Đó là cái tiểu nha đầu. Chủ tử làm chúng ta nhìn chằm chằm chính là cái nam ba. Một nữ nhân mang theo nam hải. Nga. Trở lên là cửa thành phụ cận hai cái anh nôn tu thuộc hạ đối thoại. Cha con hai chính là Diệp Linh cùng Diệp Trần. Đi vào hồng nham thành, tiến thành, Diệp Linh chuyên môn nhìn một chút phụ cận thụ, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì nam cung hành lưu lại đánh dấu, trong lòng biết hoặc là là bọn họ tới sớm, hoặc là nam cung hành bọn họ gặp chuyện khác, hẳn là không ở trong thành. Bất quá nếu tới. Tự nhiên muốn lưu lại, bởi vì có việc nhưng làm. Trong thành đại bộ phận khách điếm đều đã chủ mãn, hỏi mấy nhà cũng chưa phòng, đang muốn đi xuống một nhà đi thời điểm, gặp phải một cái bị giang hồ nhân sĩ đánh ngã lao giả ngã vào trong mưa, Diệp Trần vội vàng chạy tới đỡ. kia lão giả chật chân, Diệp Linh giúp hắn bó xương, thực mo liền không có việc gì. Lao giả cảm kích, biết được Diệp Linh cùng Diệp Trần là tới tìm thân, liền nói trong thành hôm nay tới người bên ngoài, rất nhiều đều tìm không thấy chỗ ở nhiệt tình mời bọn họ về đến nhà đi đặt chân. Vì thế, Diệp Linh cùng Diệp Trần cuối cùng không có trụ khách điếm, đi theo đi lão giả trong nhà. Mà màn đêm buông xuống, anh nôn tu khiến cho hắn thuộc hạ cha biến trong thành mỗi nhà khách điếm chủ khách, đương nhiên không thu hoạch được gì. Đây là cái bình thường bá tánh ra, điều kiện không hảo cũng không xấu, chỉ hai cái lao nhân, nói nhi tử nguyên lai tham gia quân ngũ, hiện tại ở trong cung làm việc, mười ngày nửa tháng đều không thấy được trở về một hồi. Mã ra ra, Mạc Vân Quốc thái tử cùng anh Thiên Quốc thái tử đều tới sao?" Diệp Trần hỏi. Lão giả vui tươi hớn hở gật đầu, "Đều tới vài ngày, ở dịch quán không gặp ra tới quá." "Nga, cái dạng này a?" Diệp Trần gật đầu. Diệp Linh phải trả tiền, hai cái Lao nhân già không cần. Lão phụ nhân cho bọn hắn làm ăn ngon đồ ăn, rất là thích Diệp Trần bộ dáng. Sau giờ ngọ mưa đã tạnh, thời tiết trong, xanh thẳm không mây. Diệp Linh mang theo Diệp Trần đi ra ngoài đi dạo phố, thực mau liền nghe được Mạc Vân Quốc Thái Tử mang theo Thái Tử Phi cùng Nữ Nhi cùng nhau tới. Diệp Linh mua rất nhiều thịt đồ ăn trở về, hai cái lao nhân ra đều nói làm nàng tiểu pha. Trở lại phòng, đóng cửa lại, Diệp Trần vui vẻ mà nói, U Cô Cô cùng Tiểu Nguyệt Nhi mội mội ở chỗ này. Trước đem các nàng cứu ra. Diệp Linh như suy tư gì, đến tưởng cái biện pháp, giải quyết sở minh trạch. Hai ta, có điểm thế đơn lực mỏng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đối lại hư thúc thúc cái loại này luôn là thích đoạt người khác đồ vật người liền phải trước mặt mọi người vạch trần hắn gương mặt giả làm hắn không chỗ nào che giấu diệp trần nắm tiểu nắm tay nói như vậy mặc vân quốc người liền sẽ không bỏ qua hắn đều không cần chúng ta ra tay nhưng đến lúc đó sở minh trạch nếu có nguy hiểm người u cô cô cùng tiểu nguyệt nhi cũng không an toàn đến tưởng hảo đường lui diệp linh khẽ lắc đầu diệp chân ánh mắt sáng lên có rồi vạch trần hư thúc thúc là giả sau đó làm thật sự xuất hiện thay thế không phải hảo bảo bảo là nói ta giả trang ngươi tiểu dượng. Diệp Linh nhướng mày. Tiểu dượng không biết chạy đi đâu, tiểu gì trước đem tiểu dượng nên được đồ vật, tất cả đều lấy về tới. Giải quyết rất hư thúc thúc, ngày sau thái tử chi chiến, tiểu gì dùng tiểu dượng thân phận, đem cái kia anh thiên quốc hoa khổng tước. đánh đến răng rơi đầy đất. Hắc hắc. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ hư phấn. 314 tới nha, cho nhau thương tổn nha. Bảo bảo đừng kích động. Ta trước mắt hẳn là đánh không lại anh Ngô Tu. Diệp Linh suy tư lúc sau, khẽ lắc đầu diệp trấn nhăn lại tiểu mày tiểu gì cũng không có cùng cái kê hoa khổng tức đã giao thủ hắn thực sự có như vậy lợi hại sao hắn bị dự vì này phiến đại lục đệ nhất thiên tài đều không phải là lãng đến hư danh diệp linh nói kia cũng khẳng định không phải tiểu dượng đối thủ diệp trấn nói ta không phải ngươi tiểu dượng hơn nữa ta không thể rời đi bên cạnh ngươi ta mang theo ngươi cùng nhau xuất hiện thực mau liền sẽ bị sở minh trạch cùng anh ngôn tu nhận ra tới diệp linh nói Chúng ta trước mặt mọi người tố giác sở minh Trạch gương mặt giả, bảo bảo cảm thấy, mặc vân quốc người có năng lực nhất cử diệt trừ sở minh Trạch sao. Một khi làm hắn chạy, mặc kệ hắn chuồn mất vẫn là âm thầm quay phá, kế tiếp đều càng phiền thoái. Diệp Trần gật gật đầu, cũng đối Nga. Đối phó hư thúc thúc, không thể rút dây động rừng, hắn nhất am hiểu chính là vừa ra sự liền trốn đi. Lúc này lại làm hắn chạy, cũng không biết nên đi chỗ nào tìm hắn. Nếu có thể lại cấp hư thúc thúc trên người loại cái con bướm thì tốt rồi kia yêu cầu tâm đầu huyết, khó khăn quá lớn Diệp Linh khẽ lắc đầu chúng ta hiện tại cái gì đều không làm sao Diệp Trần than một tiếng không phải cái gì đều không làm bảo bảo ngươi cảm thấy vì sao trước kia chúng ta luôn là bắt không được sở minh trạch? Diệp Linh hỏi lại Diệp Trần nghĩ nghĩ nói bởi vì chúng ta ở minh, hắn ở trong tối không sai thật vất vả, tới rồi cái này địa phương chúng ta tình cảnh thay đổi lại đây hiện giờ hắn ở minh, chúng ta ở trong tối lập tức đây là chúng ta ưu thế chúng ta biết hắn lớn nhất bí mật nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động tùy thời ra tay đánh hắn cái trở tay không kịp diệp linh nói đối phó cái loại này thành tinh hồ ly tuyệt đối không thể cho hắn phản ứng thời gian nếu không hắn liền có cơ hội xoay chuyển cục diện đã hiểu sao diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc ta hiểu được tọa sơn quan hổ đấu cũng không tồi hư thúc thúc một bụng ý nghĩ xấu nhi cái kê hoa khổng tức cũng không phải cái gì thứ tốt Làm cho bọn họ hai đánh đi thôi Dù sao chỉ cần tiểu dượng vừa xuất hiện Hư thúc thúc hết thảy Liền tự sụp đổ Diệp Linh cười khẽ Sự tình khả năng sẽ không đơn giản như vậy Bất quá chúng ta trước nhìn xem tình huống lại nói Dù sao ngày sau thái tử chi chiến Ta hy vọng hư thúc thúc doanh Cấp cái kia hoa khổng tức một chút giao hấn Sát sát hắn nguyện khí Chờ hư thúc thúc giúp mặc vân quốc được đến Bạch vũ quốc Tương lai đều là tiểu dượng Diệp Trần nắm tiểu nắm tay nói Nếu sở minh Trạch tính tới rồi sẽ là như vậy kết quả Diệp Linh khẽ lắc đầu. Diệp trần trừng lớn đôi mắt, tiểu gì ý tứ là, hư thúc thúc sẽ cố ý thua sao? Đem mặc vân quốc thai hòa rớt, không cho tiểu dượng. Hắn sự tình gì làm không được. Diệp Linh tỏ vẻ, loại này khả năng tính cũng không phải không có, bất quá. Sở minh Trạch rốt cuộc thay đổi niên đỉnh hơn thân thể. Hiện giờ thực lực của hắn, bản thân liền chưa chắc là anh ngôn tu đối thủ. Mã lao nhân gọi bọn hắn ăn cơm chiều. Diệp Linh cùng Diệp trần tra con hai đi ra ngoài đến nhà chính, phát hiện có cái xa lạ gương mặt. Ninh công tử, đây là Lao Phu Nhi tử, têu Mã Khảng. Kháng Nhi, đây là Hảo Tâm giúp ta Ninh công tử, tìm không thấy khách điếm, liền tới trong nhà ở tạm. Mã Lao Nhân vui tươi hớn hở mà nói. Mã gia Nhi tử tứ phương mặt, dung mạo không lắm xuất sắc, nhưng khí chất thực chính, nghe vậy chắp tay chào hỏi, Ninh công tử. Làm phiền, Mã công tử. Diệp Linh mỉm cười. Không cần kêu ta công tử kêu ta mã khảng liền hảo mã khảng khẽ lắc đầu tầm mắt hạ di thấy được xinh đẹp tiểu cô nương diệp trần diệp trần lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào tới mã thuốc thuốc hảo ân mã khảng gật đầu bởi vì có khách nhân mã khảng cũng khó được về nhà ăn cơm mã lao thái làm một bàn lớn đồ ăn ăn cơm thời điểm mã gia phụ tử nói chuyện diệp linh thực mau nghe ra tới mã khảng là ở bạch vũ quốc thái tử bên người làm việc hiện giờ bạch vũ hoàng đế bệnh nặng thái tử cũng có chút nhiều năm chứng bệnh thân thể suy yếu lúc này mới làm anh thiên quốc cùng mặc vân quốc khi dễ tới rồi trong nhà tới cũng không dám hé răng ai hiện giờ trong thành đều là đến xem náo nhiệt qua ngày sau bạch vũ quốc nếu là thật không có chúng ta còn không biết sẽ thế nào à? mã lao nhân một tiếng thở dài khảng nhi thái tử điện hạ đến lúc đó sẽ không bị rết mã lao thái thấp giọng hỏi mã khảng nhìn thoáng qua diệp linh khẽ lắc đầu cha nương an cơm trước bất quá nhìn dáng vẻ nay bạch vũ quốc bá tánh kỳ thật thực lo lắng bọn họ tương lai tình cảnh nếu là trực tiếp hòa bình mất nước nói không chừng vẫn là tương đối tốt kết quả nếu là anh thiên quốc cùng mặc vân quốc ở thái tử chi chiến sau sẽ bỏ hiệp nghị hai bên khai chiến như vậy chiến trường tất nhiên là ở bên trong bạch vũ quốc đến lúc đó ai lại để ý này đó vô tội bạch vũ quốc bá tánh an nguy đâu an cơm xong mã khảng cầm hai thân tắm rửa quần áo con tay nải liền phải hồi thái tử phủ đi gần nhất công việc bận rộn hắn chỉ là vướng bận trong nhà trở về nhìn một cái mã khảng diệp linh mở cửa gọi lại mã khảng mã khảng nhớ mày ninh công tử có gì chỉ giáo diệp linh đi tới hơi hơi mỉm cười kỳ thật ta là cái đại phu ninh công tử ta cha mẹ đều là phổ phổ thông thông ba cánh ta biết ngươi có lẽ lai lịch bất phàm nhưng nếu ngươi muốn lợi dụng ta thỉnh tốc tốc rời đi nhà ta mã khảng sắc mặt chầm xuống diệp linh than nhỏ tổ lật nào còn chứng lành mã khảng ta thể Tuyệt đối sẽ không thương tổn hảo tâm mã thuốc mã thẩm. Chỉ là nghe các ngươi nói, có lẽ ta có thể giúp đỡ ngươi chủ tử. Ngươi ở Bạch Vũ Thái tử bên người làm việc, Bạch Vũ Quốc đã là kề bên diệt vong cục diện, cũng sẽ không càng không xong sao không làm ta thử xem. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Mã khảng những mày hỏi. Ta họ ninh, nguyên bản tị thế mà cư, thiện y lìa thuật, bởi vì không lâu phía trước vọng hải thành ngoại gió lốc, cùng người nhà thất lạc, ước hảo ở Hồng Nham thành gặp nhau, nhưng bọn hắn chưa tới diệp linh thần sắc nhàn nhạt mà nói mã khảng có chút do dự diệp linh cười cười không nghĩ làm ngươi khó xử không bằng như vậy ngươi trở về chỉ đem lời nói của ta chuyển cáo ngươi chủ tử làm hắn tới định đoạn nếu hắn không cam lòng ta tưởng sẽ bằng lòng gặp ta ta liền ở nhà ngươi chung đẳng chờ cũng hảo mã khảng dứt lời vội vội vàng vàng mà đi rồi diệp linh trở về phòng diệp trần đôi mắt sáng lấp lánh nương tính toán đối bạch vũ quốc động thủ diệp linh méo một chút diệp trần khuôn mặt nhỏ sở minh trạch cùng anh nôn tu đều là địch nhân không bằng tìm lối tát cũng không có chờ lâu lắm ước chừng 30 phút lúc sau mã khảng vội vàng một chiếc xe ngựa lại lần nữa trở về cùng hắn cha mẹ nói hai câu lời nói sau đó liền thỉnh diệp linh cùng diệp trần lên xe diệp linh mang lên hành lý tự giác hẳn là sẽ không đã trở lại cũng không nghĩ lại cấp hai vị lão nhân ra trêu chọc thị phi lúc này sắc trời đã tối mã khảng lại chuyên môn vòng hành tàu đường nhỏ nơi nơi đều im ắng hồng nham thành địa thế phức tạp Dọc theo đường đi cũng chưa đụng tới người. Xe ngựa từ bạch vũ quốc thái tử phủ cửa sau xử nhập, lại đi rồi một đoạn, mới dừng lại tới. Ninh công tử, thỉnh xuống xe đi. Mã khảng thái độ khách khí rất nhiều. Diệp Trần trước nhảy xuống xe, đánh giá bốn phía, bởi vì trời tối, chỉ có thể nhìn đến trước mặt là cái thanh lưu sơn trong phòng điểm đèn, hành lang hạ treo đèn lồng, có cây cổ xưa cây bách. Diệp Linh xuống xe, dẫn theo nàng hành lý, nắm Diệp Trần, đi theo mã khảng vào một phòng đây là cái thư phòng rất lớn từng loạt từng loạt kệ sách bên trong truyền ra nam nhân ho khan thanh âm chủ tử linh công tử tới rồi mã khảng cung vừa nói ân ngươi lui ra đi một cái hơi hơi có chút khàn khàn thanh âm truyền ra tới mã khảng rũ đầu lui ra ngoài đứng ở ngoài cửa một lát sau diệp linh liền nhìn đến bạch vũ quốc ma ốm thái tử bạch tiến vũ bạch tiến vũ hai mươi suốt đầu sắc mặt tái nhợt mà gây ốm một thân tô y y trong tay cầm một quyển không thấy song thư bốn mắt nhìn nhau diệp linh khí định thần nhàn bạch tiến vũ trong lòng kinh ngạc hắn quyết định thấy mã khảng trong miệng trong nhà xa lạ khách nhân kỳ thật có chút xúc động xét đến cùng chính như diệp linh lời nói không cam lòng bạch tiến vũ tình nguyện bạch vũ quốc là chân chính bị rết rớt ít nhất bọn họ đấu tranh quá nhưng hôm nay bạch vũ quốc chính là một con mặc người sâu xé sân dương còn muốn thịnh tình khoản đãi đồ tể tới trong nhà trơ mắt mà nhìn bọn họ đem bạch vũ quốc vận mệnh coi như một hồi trò chơi lợi thế sau đó Liền như vậy vô thanh vô tức mà đi hướng tiêu vong. Bạch Tiến Vũ trong lòng buồn giận khó bình, không cam lòng, không muốn, nhưng tàn khốc hiện thực, lại làm hắn vô lực xoay chuyển trời đất. Bởi vậy, hắn lựa chọn thấy Diệp Linh cái này người xa lạ, tâm thái chính là, cũng sẽ không càng không xong đi, trông thấy không sao. Bạch Thái Tử Diệp Linh mỉm cười chắp tay. Linh công tử mời ngồi. Bạch Tiến Vũ tầm mắt rừng ở Diệp Trần trên người, cũng có vài phần kinh ngạc, bất quá càng cả cảm thấy đến người này lai lịch bất phàm một người nam nhân mang theo một cái tiểu cô nương đúng là hiếm thấy ta là cái đại phu nếu bạch thái tử mời ta tới không ngại làm ta hào cái mạch diệp linh đi thẳng vào vấn đề bạch tiến vũ sửng sốt một chút đem cánh tay đặt lên bàn diệp linh cấp bạch tiến vũ bắt mạch diệp chân liền ở bên cạnh ngồi hoảng cẳng chân không hề nhút nhát vừa thấy chính là gặp qua đại trường hợp hải tử bạch thái tử thúc thúc ta có thể nhìn xem người thư sao diệp chân cười hỏi bạch tiến vũ nhẹ nhàng gật đầu diệp chân nhảy xuống đi liền chạy đến bên cạnh giá sách đi. Bạch tiến vũ vốn tưởng rằng Diệp Trần chỉ có thể đụng tới phía dưới thư, kết quả thấy hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn nhìn. Ngay sau đó, tiểu thân mình linh hoạt mà nhảy lên, từ kệ sách đỉnh tầng gỡ xuống một quyển thật dày thư tới. Bạch thái tử vốn có chút bất túc chi chứng, nhưng không có trở ngại. Diệp Linh buông ra Bạch tiến vũ, thần sắc nhàn nhạt mà nói, từ năm trước bắt đầu, thân thể càng thêm suy yếu, phải không? Bạch tiến vũ nghe vậy, nghiêm sắc mặt, đích xác như thế. Thoạt nhìn là thể nhược thể hư cũng không có bệnh nặng vẫn luôn ở bổ, lại không thấy khởi sắc đúng không diệp linh hỏi bạch tiến vũ gật đầu ninh công tử quả nhiên là trong nghề kỳ thật ngươi là chúng độc diệp linh nói cái loại này độc không nguy hiểm đến tính mạng chính là sẽ làm nhân thân thể càng ngày càng suy yếu thuốc bổ ăn đến càng nhiều càng là không xong bạch tiến vũ thần sắc biến đổi chúng độc không sai có lẽ bạch thái tử cẩn thận ngẫm lại liền biết là người nào cho ngươi này phân đại lễ hạ độc người muốn chặt đứt ngươi cùng bạch vũ quốc tương lai đối với ngươi mà nói cùng giết người cũng không phân biệt diệp linh nói bạch tiến vũ sắc mặt đột nhiên đủ rột, hiển nhiên đã đoán được cho hắn hạ độc người sẽ là ai Liên ở bạch tiến vũ tự hỏi công phu diệp linh đứng dậy đến án thư bên lấy văn phòng tứ bảo viết một cái phương thuốc trở về chiếu này phương thuốc tìm đủ dữ liệu ta vì bạch thái tử giải độc diệp linh đem phương thuốc đưa cho bạch tiến vũ bạch tiến vũ tiếp nhận đi đứng dậy đối với diệp linh túi người hành lễ. Đa tạ ninh thần ý địa. Không cần. Bất quá ta mang theo hài tử mới đến Hồng Nham Thành, hy vọng Bạch Thái Tử có thể cung cấp tạm cư chỗ. Hơn nữa, làm ơn tất đừng làm người ngoài biết, ta cùng hài tử tồn tại, đặc biệt là Mạc Vân Quốc cùng Anh Thiên Quốc Thái Tử. Diệp Linh nói. Bạch Tiến Vũ nghe được cuối cùng một câu, có chút khó hiểu, Diệp Linh cười nhạt, đơn giản tới nói, ta cùng kia hai vị đều có thủ án. Bạch Tiến Vũ nghe được lời này, nhưng thật ra đột nhiên lý giải Diệp Linh vì sao bất kể thủ lao muốn giúp hắn mặc kệ Diệp Linh là cái gì mục đích đối diện giờ Bạch Tiến Vũ tới nói đều là trời cho cơ hội tốt hắn muốn chặt chẽ bắt lấy Diệp Linh cùng Diệp Trần liền ở tại Bạch Tiến Vũ trong thư phòng trừ bỏ Bạch Tiến Vũ cùng Mã khẳng ở ngoài không có người biết xem những cái đó thư liền biết Bạch Tiến Vũ không phải cái nhận mệnh người bên trong đảo hơi có chút Diệp Linh cảm thấy hưng thu thư nàng cùng Diệp Trần sắp ngủ trước đều từng người nhìn một lát ngày kế chính là tháng năm 14. sáng sớm Diệp Linh liền thấy được nàng làm tìm dữ liệu dù sao cũng là một quốc gia thái tử hơn nữa hàng năm uống thuốc hiệu suất thực mau buổi trưa trước diệp linh cho bạch tiến vũ một lọ dược bên trong liền hai viên thuốc viên nói làm hắn hôm nay buổi trưa ăn một viên tối nay giờ tí lại ăn một viên tối nay là bạch vũ quốc hoàng thất ở trong cung mở tiệc khoản đãi mặc vân quốc cùng anh thiên quốc hoàng thất người tới nhật tử mà đêm buông xuống khi bạch tiến vũ vào cùng, hắn bên người tùy tùng không phải mã khảng mà là diệp linh giả trang bạch tiến vũ một cái khắc vóc người tiểu một ít thân tín thuộc hạ Tên là Phúc Lâm. Diệp Trần Lưu tại Thái Tử Phủ Thư phòng đọc sách, Diệp Linh nói, làm hắn tuyệt đối không cần đi ra ngoài. Bạch Tiến Vũ buổi trưa đã ăn vào một viên giải dược, lúc ấy liền cảm giác thân thể khoan khoái rất nhiều. Bạch Vũ quốc hoàng đế triền miên dương bệnh, trận này hiến hội làm chủ chính là Bạch Tiến Vũ. Diệp Linh đứng ở Bạch Tiến Vũ phía sau, trước thấy được anh nôn tu. Hắn phía sau đi theo một cái thon gầy mùi ưng lao giả, là hắn sư phụ viên kế, viên kế nữ nhi viên phi Yến cũng xuất hiện bạch vũ quốc không ít đại gia tiểu thư ánh mắt đều đuổi theo anh ngôn tu trong đó không thiếu cùng anh ngôn tu hẹn hò quá vì hắn thương nhớ đêm ngày cô nương cuối cùng lên sân khấu chính là mạc vân quốc thái tử sở minh trạch giả trang nam cung hành nhìn đến kia trương quen thuộc mặt diệp linh chỉ cảm thấy thực tức giận tiện nhân này thật là không xứng bất quá đáng tiếc sở minh trạch bên người chỉ đi theo hạ lâm cùng mạc úy mặc phượng lưu không xuất hiện Hoàng nhan Du cùng tiểu ngạo nguyệt cũng không có tới bởi vì diệp linh tại bên người Bạch Tiến Vũ Mạc dành cảm thấy có vài phần tự tin, đối mặt sở Minh Trạch cùng anh Nôn Tu thời điểm, tự nhiên phong rong, nói cười yến yến, nhưng thật ra không thấy sắp mất nước Thái Tử ủ rồi. Bạch Thái Tử hôm nay khí sắc không tồi. Anh Nôn Tu nhìn Bạch Tiến Vũ, cười như không cười mà nói. Bạch Tiến Vũ cười lắc đầu, ta thân mình không còn dùng được, xưa nay khi tốt khi xấu. Ngày mai ước định, Bạch Thái Tử không có gì ý kiến đi. Anh Nôn Tu hỏi. Bạch Tiến Vũ mỉm cười, đã sớm nói định sự chỉ cần hai vị thái tử theo ước định liền hảo. tiến hội thực bình tĩnh, sở minh trạch bảo trì cao lãnh nhân thiết, anh ngôn tu luôn có vài phần thất thần, liền thực mau kết thúc. bạch tiến vũ đứng dậy, nhìn diệp linh liếc mắt một cái, diệp linh nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ hết thể thuận lợi. kỳ quái chính là, bạch tiến vũ vẫn chưa thỉnh diệp linh đi cho hắn bệnh nặng phụ hoàng trị liệu. diệp linh không biết nguyên do, cũng hoàn toàn không quan tâm. đáng giá nhắc tới chính là, trận này đến hội, anh ngôn tu kẻ ái mộ chi nhất bạch vũ bắt công chúa bạch nghiên hâm cũng không có xuất hiện không phải bởi vì nàng không nghĩ tới mà là nàng ở tỉ mỉ trang điểm vì yến hội làm chuẩn bị thời điểm trên mặt nổi lên vô số hồng bệnh sởi hủy dung bạch tiến vũ làm nguyên nhân rất đơn giản hắn chúng độc sự là anh nôn tu thông qua bạch nghiên hâm hạ tay loại này ăn cây táo rào cây sung vì nam nhân chẳng phân biệt thị phi muội muội chết không đủ tích màn đêm buông xuống giờ tí bạch tiến vũ ăn vào mặt khác một viên giải dược phun ra một ngụm máu đen ra tới Thử thử vận công, hoàn toàn không có trở ngại. Nương, ngày mai ai sẽ thắng đâu? Sắp ngủ trước, Diệp Trần hỏi Diệp Linh. Diệp Linh khỏe môi hơi cầu, người đoán. Ta đoán, Nương làm ai thắng, ai liền sẽ thắng? Diệp Trần cười hì hì nói. Diệp Linh cười mà không nói. Hôm sau là cái đại nhật tử. Tháng 5-15, Mạc Vân Quốc cùng Anh Thiên Quốc Thái Tử chi chiến, cũng là Bạch Vũ Quốc vận mệnh chi chiến, tuy rằng Bạch Vũ Quốc Thái Tử không có tư cách tham dự luận võ đài thiết lập tại hoàng cung trước trên quảng trường sáng sớm liền có ba tánh đi chiếm vị trí giờ thị buông xuống trên quảng trường đã là biển người tấp nập thịnh huống chưa bao giờ có có người được thương cơ người bán rong khiêng đòn gánh ở trong đám người xuyên qua giao hàng thức ăn bạch tiến vũ cưới một chiếc hoa lệ xe ngựa xuất hiện hắn mang theo tùy tùng xuống xe xe ngựa liền ngừng ở khoảng cách luận võ đài không xa địa phương lúc này diệp linh giả trang phúc lâm đứng ở bạch tiến vũ phía sau mà nàng bên cạnh trong xe ngựa diệp chân phủ một quyển sách ghé vào bên trong xem đến tập trung tinh thần một trận gió thổi tới màn xe đong đưa diệp trần xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài nhìn thoáng qua lại thu hồi tầm mắt sở minh trạch mang theo hạ lâm, anh ngôn tu mang theo viên kế cơ hồ đồng thời hiện thân mặc vân thái tử là sư huynh tân thu đồ đệ sao viên kế há mồm đó là một cổ tử âm dương quái khí hạ lâm khẽ hừ một tiếng là lại như thế nào chờ hắn bại bởi ta đồ nhi sư huynh phất trần đưa ta như thế nào viên kế hỏi Hạ lâm lắc đầu, không thế nào. Ha ha ha ha. Viên kế cười đến bờ bãi, như là chắc chắn anh ngôn tu nhất định sẽ thắng. Giờ tị đã đến, hai vị thỉnh. bà tiến vũ mở miệng. Một mặc một tím, sở minh Trạch cùng anh ngôn tu bay lên luận võ đài. Hai cái Mỹ nam tử làm phía dưới các cô nương ánh mắt đều si mê đến không biết nên xem ai mới hảo. Thức mau, luận võ bắt đầu rồi. Bất quá mấy chục chiêu lúc sau, viên kế ý cười gia tăng, liếc cau mày hạ lâm liếc mắt một cái. Sư minh ngươi này đồ đệ thực lực vô dụng một hai phải so không phải mất mặt xấu hổ sao hạ lẫm hừ lạnh một tiếng không nói chuyện sở minh trạch đấy không tốt hạ lẫm không có càng nhiều thời giờ cho hắn tăng lên kỳ thật hiện giờ thực lực đã rất mạnh nhưng anh nôn tu làm đệ nhất thiên tài hạ lẫm lần này thấy hắn ra tay thực lực sợ là đã không ở viên kế dưới thập phân lợi hại diệp linh ngưng thần nhìn sở minh trạch cũng không phải anh nôn tu đối thủ thực rõ ràng diệp linh tự nhận là đánh không lại anh nôn tu hiện giờ xem ra Thật là sự thật. Bất quá, Diệp Linh đêm qua thần không biết quỷ không hay mà cấp anh ngôn tu chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, không dùng được bao lâu, liền sẽ phát tác. Tuy rằng sở minh trạch không địch lại anh ngôn tu, nhưng như cũ có thể nhìn ra hắn thực thông minh, rất nhiều chiêu thức đều là lấy lui vì tiến, tâm tính trầm ổn, trước sau không hoảng không loạn, nhất thời cũng không có làm anh ngôn tu thương đến hắn. Vậy xem giang hồ nhân sĩ đều không thể không thừa nhận, này hai nước hoàng thất thái tử, thực lực đều thuộc về cao thủ đứng đầu chi liệt trận này luận võ thực xuất sắc thẳng đến đánh đánh anh nôn tu đột nhiên bước chân cứng lại hơi thở bạo trướng sắc mặt trầm đi xuống trong chiến đấu nhất kỵ phân thần sở minh trạch nhất kiếm đâm tới anh nôn tu trốn tránh bị đâm thủng quần áo viên kế thần sắc biến đổi không xong nôn tu chẳng lẽ là muốn tấn giai hạ lâm trong mắt hiện lên một tia dị sắc liền nghe viên kế lớn tiếng nói đình luận võ tạm dừng hôm nay từ bỏ chọn ngày lại so Hạ lâm lệnh giọng nói dựa vào cái gì? Nếu bắt đầu liền không có tạm dừng đạo lý. đương nhiên nếu anh Thái tử nhận thua nói tùy thời có thể kết thúc trận này luận võ. Này đối sư huynh đệ Dương Cung Bạch Kiếm Bạch Tiến Vũ Trầm Mặc không nói mà luận võ trên đài chiến đấu còn ở tiếp tục. Anh ngôn sửa bàn chân bước phù phiếm động tác thông thả một ít. Phía dưới có Giang Hồ nhân sĩ nói hắn đây là Tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Viên Kế muốn xông lên đi mạnh mẽ kết thúc trận này luận võ Hạ lâm chặn đường một bước cũng không nhường một cái ý tứ ai trước xuống dưới ai chính là thua ra không có tạm dừng đổi ngày này vừa nói trương mắt đều biết các ngươi mặc vân quốc thái tử thực lực được viên kế lạnh giọng nói hạ lâm cười lạnh ta mặc vân thái tử là ngay từ đầu bảo tồn thực lực luận võ luận thắng thua chỉ xem cuối cùng kết quả trong xe ngựa diệp trần cười hì hì lầm bầm lâu bầu cuối cùng kết quả đương nhiên là hư thúc thúc thắng hoa khổng tước cũng dám mơ ước ta tiểu gì thảm lâu viên kế còn không có xông lên luận võ đài Trước mắt bao người, sở minh Trạch một trưởng đem anh ngôn tu đánh bay đi ra ngoài. Trong đám người truyền ra một trận kinh hô, anh ngôn tu ngã trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, hộp máu không ngừng, thoạt nhìn chật vật bất kham. Đồ nhi, viên kê tiến lên, ngay tại chỗ nâng dậy anh Ngôn tu, cho hắn áp chế trong cơ thể điền cuồng tuân ra nội lực. Viên phi yến rút kiếm sông lên luận võ đài, khẽ kêu một tiếng, họ mặc. Ngươi rõ ràng không bằng ta sư minh, khẳng định là ngươi dùng ám chiêu.